Đương nhiên không tùy tiện tiến lạc, nơi đó phòng vệ cùng long tộc thánh địa cũng không sai biệt lắm đâu. Không ai dẫn dắt nói, người ngoài thực có thể đi vào. kia có hay không ma tộc yêu tộc người trà trộn vào đi đâu? Hôn không đi vào. Đế vũ thất lắc đầu, phượng tộc nhập khẩu có một mặt kính chiếu yêu, bất luận kẻ nào tới rồi nơi đó đều có thể bị chiếu ra nguyên hình. Hơn nữa cũng có thể chân thật phân biệt ra đối phương trên người sở mang chính là ma khí yêu khí vẫn là tiên khí ngụy trang cũng vô dụng mặc biển cả ác một tiếng không nói nữa trách không được hắn mấy năm gần đây phái vô số ma tướng ngụy trang thành tiên nhân đi phượng tộc đi nằm vùng đều một đi không trở lại đại khái là ở kia cái gì kính chiếu yêu trước chiếu quá bị người xuyên qua chân thân sau đó bị bất động thanh sắc bỏ vào đi làm rớt kia chính mình này đi phượng tộc chỉ sợ cũng là sẽ lộ hãm chẳng phải là dê vào miệng cọp kính chiếu yêu là cái dạng gì thật là một mặt gương Ta còn trước nay chưa thấy qua đâu. Mạc biển cả vẻ mặt hướng tới. Đế vũ thất dỗi một cái lười eo, đảo không phải gương, chỉ là như vậy sưng hô mà thôi. Nó là, nàng một câu không nói xong, đống nhiên ngừng thở, chuyển mục chung quanh. Nàng ẩn ẩn cảm thấy chung quanh hơi thở có chút cổ quái, tinh kỳ cục. Phúc! Bên cạnh bùn đất đống nhiên nổ tung. Một cái huyết hồng trường tác tự dưới nền đất bay ra, chính trên ở mạc biển cả trên eo. Nghe thấy mạc biển cả một tiếng kêu sợ hãi, cả người xoát địa một tiếng bị kéo vào dưới nền đất, không thấy bóng dáng. 2009 chương 2009 gặp nạn. Này hết thể phát sinh quá nhanh, cơ hồ là ở khoảnh khắc, đế vũ thất cứu rút không kịp, nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, biển cả. Mạc biển cả không biết tung tích, trên mặt đất chỉ có một đen tuyền đại động, trong động ẩn ẩn có chút tiếng nước chảy, lại không có mạc biển cả động tĩnh. Đế vũ thất một lòng phốc phốc loạn nhẹ, vừa rồi đó là thứ gì? Mặc biển cả sẽ không đã ngộ hại đi. Nhớ tới tiểu gia hỏa đối chính mình lòng tràn đầy ủy lại, chính mình lại không có thể bảo hộ hắn bình an, trơ mắt mà nhìn hắn bị cái gì dưới lên đất quái vật kéo đi, trong lòng không khỏi đau xót. Kia hải tử như vậy tiểu, lại như vậy nhút nhát sợ sệt, nếu không chết nói, hiện tại nhất định sợ hại đi. Khẳng định là mắt trông mong mà chờ chính mình đi cứu hắn. Hắn hiện tại giống như liền chính mình một người thân. Mặc Biển cả cặp kia vô tội hồn nhiên con ngươi ở trong đầu chợt lóe, đế vũ thất nhiệt huyết dâng lên, thân hình cùng nhau, thẳng đến rừng rậm mà đi. Như nàng sở liệu không tồi, vừa rồi kia quái vật hẳn là rừng rậm đầm lầy chi vật, nàng cần thiết trực tiếp đi đối phương hang ổ. Nàng tốc độ bay nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi vào rừng rậm trên không, mở to hai mắt xuống phía dưới vừa thấy, thấy rừng rậm ở giữa quả nhiên có một tảng lớn đầm lầy. Thủy quang lân lân, hắc khí bốc hơi, giờ phút này đầm lầy trong vòng lăn qua lộn lại, có nhàn nhạt mùi tanh thẳng lộ ra tới. Hào nung liệt yêu khí. Đế Vũ thất đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nắm chặt trong tay bảo kiếm. Xem này lăn qua lộn lại tư thế, có lẽ mạc biển cả còn không có ngộ hại, rốt cuộc chính hắn cũng là giao long tới, không nên dễ dàng chết như vậy. Đế Vũ thất giơ tay lên, một đạo bạch quang thẳng đánh đầm lầy quay cuồng chỗ, xú quái vật. Lăn ra đây. Nàng trong nước bản lĩnh không được, vẫn là tận lực đem quái vật dẫn lên bờ lại nói. Nàng này một đạo bạch quang giống tôn ngộ không kim cô đồng, đem đầm lầy chi thủy nháy mắt quay đến lòng trời lở đất. Này nhất chiêu cư nhiên thập phần linh nghiệm, đầm lầy chung một đạo hắc khí toát ra tới, bay ra một cái thật lớn dao long, dương nhanh múa vướt thẳng đến đế vũ thất. Này dao long cái đầu cực đại, ước chừng có mấy chục mét trường, một đôi mắt đèn lồng dường như, hẹp dài thượng trọn, lộ hung quang quanh thân hắc khí bốc hơi yêu khí tận trời bùn máu mồm to một trường, liền hướng đế vũ thất phun ra một đoàn yêu vụ yêu vụ đen đặc hiển nhiên đựng tịch đầu. đế vũ thất ở mới nhìn thanh đối phương tướng mạo khi còn dọa nhảy dựng không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đụng tới mạc biển cả đồng loại chính cân nhắc làm nó xem ở cùng tộc phân thượng thả ra mạc biển cả lại không nghĩ rằng thứ này ra tới liền phun độc vật nang không tránh không tránh đón yêu vụ xông thẳng qua đi bắt cá chạch chả ta bằng hữu. Kiếm quang như luyện, thẳng thiết kia giao long đầu. Nàng này bảo kiếm vẫn là đế thích âm thân thủ vì nàng chế tạo, chuyên vì nàng lượng thân thiết kế, chẳng những nàng sử cực kỳ tiện tay, hơn nữa ẩn chứa pháp lực cường đại, mặc dù là một vị người thường dùng ra tới cũng có thể trảm yêu trừ ma, huống chi là đế vũ thất vị này cực am hiểu đánh nhau tán tiên. Nhất chiêu phát ra, như hiệp mưa gió, lôi đình điện quang trải ra khai đi. Kia giao long tựa hồ không nghĩ tới đế vũ thất gia chiêu sẽ như thế chi tay, cũng không dám trực diện nảy phong, thân hình một cái xoay quanh, lách mình tránh ra, miệng khổng lồ một trường, cư nhiên nói tiếng người, lạc giả sơn người. Không nghĩ tới này giao long cư nhiên là cái có kiến thức. Đế vũ thất bảo kiếm một lập, không tội, thả ta kia bằng hữu. Kia giao long trên cao chật lóe hóa thành một nam nhân áo đen, dâu quai nón mắt hổ, bộ mặt hung thần.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 nguyên lai like này vũng bùn chung sở trụ không phải một cái dao long mà là một đôi còn có mặc biển cả có dễ dàng như vậy bị ăn luôn đế vũ thất lại đánh giá đối phương liếc mắt một cái là đại yêu công lực hẳn là so nàng lược cường chút nàng lại hướng đầm lầy chung liếc một chút ám hác đầm lầy chung bùn lầy ủng ục đô mà mạo bạc khí thỉnh thoảng phiên khởi một cơn sóng đủ loại dấu hiệu cho thấy vũng bùn đế cũng không bình tĩnh hẳn là mặc biển cả ở cùng kia đầu mẫu giao long vật lộn cho nên theo như lời bị ăn luôn hoàn toàn là vô nghĩa đế vũ thất không muốn cùng hắn vô nghĩa ngón tay bắn ra kiếm phong lại không thả người ta và người liều mạng hướng về kia hắc y di hẻ nam tử vọt qua đi trước mắt công phu cùng kia hắc y di hẻ nam tử đấu ở cùng nhau quang hoa lập lòe màu quang thỉnh thoảng ở hai người quanh thân đâm ra phát ra lóa mắt quang hoa cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa cái không trung kia hắc giao long phun vân phun sương mù yêu khí di thiên Độc khí tung hành, nó khẩu khí sở phung chỗ, cỏ cây khô héo, một mảnh cháy đen khô vàng. Nếu là bình thường tán tiên cùng hắn kích đấu, lúc này đã bị độc nằm sắp xuống, chết thẳng cẳng đã lâu. Cố tình đế vũ thất là cái dị loại, nàng căn bản không sợ độc, cho nên hắc giao long có lợi nhất sát thương tính vũ khí đối nàng căn bản vô dụng. Đánh non nửa buổi, đang ở kích đấu dây dưa ở bên nhau thân ảnh bỗng nhiên hai bên tách ra. Đế Vũ thất và táo phiêu phiêu đứng ở một cây đại thụ trên ngọn cây, hai tròng mắt sáng ngời, rực rỡ lấp lánh, hơi thở thượng nhảy xuống nước tự tự ổn, không thấy thở dốc. Đối diện hắc giao long tắc có chút chật vật, tóc tàng ra, và áo cũng bị gọt bỏ nửa phúc, ẩn ẩn lộ ra huyết châu nhi. Hán Tự hồ không nghĩ tới Đế Vũ thất như vậy một cái tiểu tán tiên như vậy có thể đánh, vừa kinh vừa giận, tiểu nha đầu, ngươi ẩn tàng rồi ngươi tiên phẩm, hắn vợ chồng ở chỗ này tu luyện. Ngẫu nhiên cũng có tu tiên người đi ngang qua nơi đây, muốn vì dân trừ hại, trong đó không thiếu tán tiên, nhưng những cái đó tiên giả đến cuối cùng toàn bộ vào bọn họ vợ chồng bụng, thành bọn họ tăng lên công lực lương thực. Lại không nghĩ rằng ở đế vũ thất nơi này đụng tới xương cứng, nhìn qua kiểu khiếp khiếp tiểu cô nương như vậy có thể đánh, thật sự đại gia hắn ngoài ý liệu. Đế vũ thất lười đến cùng hắn vô nghĩa, ẩn tàng rồi lại như thế nào? Không muốn chết nói liền thả người hát dao long hắc hắc cười lạnh đến khẩu lương thực còn có thể nhổ ra người kia tiểu bằng hữu sớm hóa đến nhà ta nương tử trong bụng lạc. đế vũ thất lại liếc liếc mắt một cái vũng bùn trong lòng chầm xuống vũng bùn trung cư nhiên bình tĩnh trở lại không hề khởi cuộn sóng xem ra phía dưới chiến tranh sắc thật đã bình ổn trước mắt hiện lên mạc biển cả bóng dáng chẳng lẽ hắn liền như vậy đã chết trong tay kiếm một vãn bay thẳng không trung một hóa mười mười hóa trăm Trăm hóa ngàn, ở không trung bao quanh vừa chuyển, kẹp theo sắc bén tiếng gió hướng về kia hắc Giao Long bắn trụn qua đi. hắc Giao Long không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có như vậy nhất chiêu lợi hại sát chiêu, không dám đón đỡ ngạnh giá, thân hình trật lóe sông thẳng nhập vũng bùn bên trong, không thấy bóng dáng. Cư nhiên chạy. 2011 chương 2011 tranh đấu. Đế vũ thất khỏe môi một nhấp, tự nhiên không chịu buông thà, ngón tay nhất chiêu kia hóa thành mấy ngàn kiếm quang xông thẳng nhập vũng bùn trong vòng, vũng bùn trung rào khởi tận trời màu đen sóng lớn, kiếm quang bổ ra vũng bùn, làm vũng bùn trung thủy vách tường phân mà khai, thẳng tới sâu thẳm cái đáy. Đế vũ thất mắt sắc phát hiện vũng bùn trung lộ ra một đoạn dao đuôi, cùng một bộ cháy đen co chặt dao lòng khung xương, giống. Theo gầm lên giận dữ, kiếm quang ở dao đuôi một lượt mà qua, đại đoàn huyết hoa toát ra tới. Vũng bùn trung thủy dù sao cũng là lưu động đồ vật bị đế vũ thất kiếm quăng một phách mà khai sau ngay sau đó lại hợp ở bên nhau che đậy hết thảy vũng bùn chung nước bùn hỗn loạn tanh ngọt dao huyết quần quận không dứt dưới nền đất thỉnh thoảng truyền đến dao long ăn đau buồn tiếng hô sôi giống nhau sôi trào đế vũ thất ở bờ biển đợi một lát mắt thấy vũng bùn chung bọt sóng càng lộn càng nhỏ thậm chí liền kia đại cổ đại cổ dao huyết cũng không thấy dần dần xu với bình tĩnh nàng kia nhất kiếm chặt đứt chính là giao long cái đuôi. Theo đạo lý nói giao long cháo môn cũng không ở cái đối thượng, mà ở này một sừng thượng. Nếu cũng không có thương đến đối phương yếu hại, kia này sẽ như thế nào không động tính? Đối phương là ở vận sức chờ phát động, vẫn là thật sự nàng đánh bậy đánh bạ mà thương đến đối phương yếu hại, đã đền tội. Cũng hoặc là mạc biển cả. Đế vũ thất hít một hơi, biển cả. Biển cả. Nay một tiếng kêu gọi nàng là dùng tiên lực gọi ra, liền tính cách thật mạnh nước ợt. Cũng có thể thẳng truyền vũng bùn cái đáy, mạc biển cả nếu còn sống, hẳn là sẽ có điều phản ứng. Lại qua ít khi, vũng bùn càng bình tĩnh, liền một tia gợn sóng cũng chưa tái sinh ra. Đế vũ thất một liều, nhau cai tranh thủy quyết, vọt đi vào. Diệt cỏ tận gốc, hung chi mạc biển cả còn bị chiếm đóng ở bên trong, vô luận sống hay chết, nàng đều phải cho chính mình một công đạo. Vũng bùn thủy hôi thối vô cùng, hơn nữa cũng xa so bình thường hồ nước sền sệt. Đế vũ thất vọt vào đi về sau liền rắc có chút thấu bất quá khí tới, nàng phân sóng trục lãng, sông thẳng vũng bùn cái đáy. Vũng bùn thủy dị thường vẫn đủ, nàng vọt vào đi 4-5 mét thâm trước mắt đó là một đoàn mơ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ. Nàng dứt khoát tự trong lòng ngực móc ra một viên dạ minh châu, dạ minh châu ánh sáng có thể thoáng chiếu vương viên một thức vương cảnh trí, địa phương khác như cũng là một đoàn mơ hồ đen nhánh. Này vũng bùn trung thủy sâu đậm. Nàng ước chừng lặn xuống hai ba mươi mễ, mới mơ mơ hồ hồ nhìn đến phía dưới có hai cái hắc ảnh, hẹp dài đột nột. Nàng nghẹn một hơi đang muốn xem xét một chút kia hai cái rốt cuộc là thứ gì, đồng nhiên một đạo hồng quang từ trong đó một cái bóng đen trên người thẳng loại ra tới, hướng về đế vũ thất đánh thẳng lại đây. Tuy rằng sự ra hấp tấp, cũng may đế vũ thất sớm có phòng bị, hoành kiếm một phòng. Hồng quang đánh vào nàng bảo kiếm phía trên, chấn đến toàn bộ cánh tay tê dại. Nàng trước mắt đống nhiên tối sầm, thư nhẹ một tiếng, thân mình chấn chấn động, ở trong nước phiên một cái lăn nhi, liền lại bất động. Phía dưới một đoàn hắc ảnh cử động một chút, đống nhiên tự trung gian vỡ ra, một đầu màu xanh lá tiểu dao hiện ra thân hình, ở trong nước lung lay nhóng lên, bao quanh quang mang hiện lên, hóa thành một người thiếu niên. Thiếu niên này một thân xanh nhạt quần áo, mặt mày tinh xảo, mũi cao môi mỏng, ngũ quan có thể nói hoàn mỹ, mang theo một kia âm nhu hơi thở. 2012 chương 2012 thật là cái đứa nhỏ nốc. Hắn duỗi ra tay, liền đem Đế Vũ thất ôm vào trong ngực, rũ mắt nhìn nàng mặt đẹp, đen nhánh con ngươi có vụn vặt quang mang lập lòe. Hắn vươn một cây tái nhợt ngón tay ấn ở Đế Vũ thất đạm phấn trên môi, giữa mày tối tăm tựa nhợt nhạt hóa khai, thở dài một tiếng, như vậy liều mạng là tới cứu ta sao? Thật là cái đứa nhỏ nốc. Vũng bùn thủy vẫn đục đen nhánh. Nhưng thiếu niên này ôm đế vũ thất đứng ở trong nước lại sinh như là không nhiễm hạt bụi nhỏ, đen nhánh thủy mạc ở hắn phía sau như là một trận bối cảnh, hắn bả tháo ở trong nước tung bay, nói không nên lời yêu dã làm cho người ta sợ hãi. Đế vũ thất nằm ở hắn trong lòng ngực vẫn không nhúc ních chỉ là khuôn mặt nhỏ có chút phát thanh, rõ ràng là có chút hít thở không thông bệnh trạng. Kia thiếu niên lại hướng phía dưới liếp mắt một cái. Khi hai đầu sinh tinh hổ đột nhiên giao long giờ phút này đã hóa thành hai cụ da bọc xương bộ xương khô xương cốt, rốt cuộc làm không được quái. Hắn chưa đã thèm mà liếm liếm môi, quả nhiên vẫn là đồng loại huyết nhục nhất bổ, đối hắn thương cũng càng có lợi. Hiện tại hắn công lực đã khôi phục không sai biệt lắm một phần ba. Hắn ru mắt nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu, ánh mắt hơi hơi chớp động, đồng nhiên nhẹ nhàng cười. Thân hình cùng nhau, hướng về phía trước mà đi. Sóng. Ma một tiếng, hắn ôm đế vũ thất chạy ra khỏi mặt nước, ở không trung phiêu phiêu vừa chuyển, dừng ở trên mặt đất. Hắn đem đế vũ thất tùy tay đặt ở một khối tảng đá lớn thượng, rồi chỉ mô sờ nàng mạch môn, mạch đập có chút tán ngược, bất quá lại không quá đáng ngại, hẳn là thực mong là có thể tỉnh lại. Gió đêm thổi tới, thổi đến đế vũ thất quần áo phần phật bay múa, tảng đá lớn lạnh lẽo, nàng liền như vậy vô che vô cản mà nằm ở mặt trên, mảnh khảnh thân mình ruột co rụt lại tựa hồ nhược bất thắng ý ýe kia thiếu niên ánh mắt hơi hơi vừa chuyển đem nàng một lần nữa bế lên sửa đặt ở một khối đầm lầy thượng. nay đầm lầy rõ ràng so tảng đá lớn ấm áp một ít thiếu niên nắm đế vũ thất tay từng đợt quang mang nhợt nhạt phát ra đế vũ thất đông lạnh đến có chút phát run thân mình rốt cuộc chậm rãi ra hắn ra phát thanh khuôn mặt nhỏ cũng dần dần khôi phục một tia huyết sắc miệng nàng nhẹ ngô một tiếng hình như có tỉnh dậy dấu hiệu kia thiếu niên mặt mày vừa động Bông ra tay nàng, Lắc mình biến hóa, lại biến thành một cái đồng tử bộ dáng, đúng là mạc biển cả tướng mạo, hướng trên mặt đất một nằm, ngã xuống đế vũ thất bên người. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi tỉnh vừa tỉnh A. Đế vũ thất thân mình giật mình, như là bị thanh âm này đánh thức, rốt cuộc chậm rãi mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt đó là mạc biển cả kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hắn mở to một đôi đại đại đôi mắt chính nhìn nàng, vừa thấy nàng mở to mắt. Khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra hân hoan, tỉ tỉ, ngươi tỉnh lạp. Đế vũ thất sơ tỉnh dưới rõ ràng có chút ngây thơ, ngươi, biển cả, ngươi như thế nào như vậy chật vật. Tiểu ra hỏa toàn thân lại là huyết lại là bùn, tiểu áo tràng thượng phá vài cái động, mỗi cái trong động đều có một cái quay miệng vết thương, mỗi cái miệng vết thương chung đều ở hướng ra phía ngoài thấm huyết, thậm chí kia trương tinh xảo tuyệt mị khuôn mặt nhỏ thượng cũng nhiều hai cái miệng máu, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Mặc Biển cả hoa mà một tiếng khóc ra tới, Tỷ tỷ, biển cả suýt nữa đã bị kia hai chỉ dao long ăn luôn, may mắn Tỷ tỷ kịp thời ra tay, biển cả mới nhặt về một cái mạng nhỏ, bất quá Tỷ tỷ ở trong nước cũng bị chấn bị thương, vượng đến bây giờ, biển cả phí sức của chín châu hai hổ mới đưa ngài cứu đi lên, cảm ơn trời đất, ngài tỉnh. Tỷ tỉ tỷ tỉ nếu có cái tốt xấu, biển cả thật không biết làm sao bây giờ. 2013 chương 2013 diễn trò. Hắn khóc đến nước mắt vũ giàn rủa, đế vũ thất cũng như là rốt cuộc nhớ tới hết thảy, nghiêng người ngồi dậy, đem hắn kéo đến bên người, duỗi tay háo cho hắn xoa xoa nước mắt. ngu ngốc, chúng ta đều thoát hiểm là chuyện tốt ta, ngươi còn khóc cái gì? Ngươi tốt xấu là cái tiểu nam tử hán, khóc sướt mướt giống cái gì? Trong miệng trách cứ, thủ hạ lại bắt đầu cho hắn xử lý trên người miệng vết thương, cư nhiên lại lộng như vậy một thân thương, có đau hay không? Mặc biển cả ngoan ngoãn gật đầu là có chút đau. Bất quá có tỉ tỉ tại bên người, lại đau cũng không cảm giác được đau. Đế vũ thất ở hắn trên đầu một xoa, cái miệng nhỏ còn rất ngọt. Đế vũ thất vừa rồi tuy rằng chóng mặt, cũng may trên người sở mang dược phẩm cũng không có mất đi, nàng lấy ra tới lại lần nữa vì mạc biển cà bôi. Tiểu ra hỏa khôi phục lực thật đúng là không phải cái, một lát sau, những cái đó miệng vết thương liền bắt đầu khép lại. Xử lý xong trên người hắn miệng vết thương, Đế vũ thất lại xem hắn lòng bàn tay cái kia bị phỏng. Cái này miệng vết thương rõ ràng so mặt khác miệng vết thương tốt chậm một chút, có lẽ là nước vào duyên cớ, kia miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, lộ ra phấn hồng thịt non, ẩn ẩn thấm tơm máu. Đế vũ thất than nhẹ, ngươi quả nhiên là thủy thuộc tính, sợ hỏa sợ năng, này bị phỏng như vậy khó khỏi hẳn. Miệng năng nói, lại vì trên tay hắn miệng vết thương lau một tầng thuốc mỡ. Mặc biển cả nghe được nàng này một câu thời điểm. Sắc mặt khẽ biến, ngước mắt nhìn đế vũ thất liếc mắt một cái, ở trên mặt nàng chỉ nhìn đến nồng đậm đau lòng cùng quan tâm, đảo nhìn không ra khác. Hắn lại rũ xuống con ngươi, thấp giọng nói một câu, không có việc gì. Hai người lúc này trên người đều đã ướt đẫm, tại đây vũng bùn trên bờ thổi, không khỏi có chút rét lạnh. Mặc biển cả đánh cái hắt xì, ôm ôm thân mình run lập cập, lãnh. Đế vũ thất thở dài, đem hắn kéo đến bên người ngồi xuống, cùng hắn bàn tay đối thủ trưởng. Mặc vận dung tuyết công, từng đợt bạch quang đem hai người bao phủ, hai người trên người quần áo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên khổ mát. Nửa nén hương công phu qua đi, hai người trên người đã là một mảnh khổ mát. Mặc biển cả mặt mày mỉm cười, cao hưng phân chấn, lôi kéo đế vũ thất góc áo, tỉ tỉ, ngươi cái này công phu thật tốt. Một chút cũng không lạnh đâu. Đế vũ thất vô vô hắn tay nhỏ, cái này công phu cũng không khó, chờ ta nhàn giáo ngươi ếch lại nhìn nhìn cách đó không xa vũng bùn, kia hai đầu hung dao chết thật. Đúng vậy, đúng vậy, đã chết, chết không thể chết lại. Tỉ tỉ ngươi kêu một tay kiếm pháp thật là lợi hại, cách nước gợn thiết xuống dưới, cư nhiên cũng có thể đem chúng nó đều thiết đến rơi rất tan tác. Đế vũ thất nhìn hắn liếc mắt một cái, nguyên lai ngươi cũng nhìn đến ta xuất kiếm A. Mặc biển cả trong lòng hơi hơi chấm xuống, may mắn hắn phản ứng cực nhanh, lập tức bổ cứu, đúng vậy, đúng vậy. Ta lúc ấy bị kia giao long một cái đuôi chụp ở bùn lầy, nó đại khái đang muốn ăn luôn ta, tỉ tỉ kiếm quang liền xuống dưới. Đế vũ thất vô vô ngực, may mắn, may mắn, không bị thương ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã ngộ hại, cho nên liều mạng báo thủ cho ngươi. Mặt đẹp thượng lại hiện ra xin lỗi, ngươi này một thân thương, không phải là ta chém ra tới đi. Mặc biển cả lắc đầu, không phải là, là kia hai đầu giao long thương ta, chúng nó hảo hung. Ta cho rằng lần này chết chắc rồi, ít nhiều tỉ tỉ. Đế vũ thất thở phào nhẹ nhõm, ngươi không có việc gì liền hảo, người một nhà không cần khách khí. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm cho kịp lên đường đi. Nắm mạc biển cả ống tay háo đáp mây bay dựng lên. Vốn dĩ không nghĩ kích thấu, nhưng nhìn phía dưới bình luận, nhịn không được thấu một chút, thất thất không có các ngươi tưởng như vậy đơn thuần, ngày mai sẽ là đại quay cuồng. 2014 chương 2014 gặp nhau. Nay một đường nhưng thật ra thái thái bình bình, lại không phát sinh khác ngoài ý muốn. Hai người đuổi một đêm lộ, bình minh thời gian, mắt thấy phía trước Minh mang bích ba bên trong, hiện ra nhất phái núi cao. Này núi cao huyền với mây mù bên trong, tiên khí mờ ảo, mây trôi bốc hơi, thủy khí thiên điểu. Đúng là phượng hoàng tộc cư trú chú nơi, trùng tiêu sơn. Đế vũ thất thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ chỉ về phía trước. Biển cả, đây là phượng tộc sở cư nơi, thế nào? Có xinh đẹp hay không? Mặc Biển cả ánh mắt chớp động, khuôn mặt nhỏ thượng có chút hưng phấn, xinh đẹp. Linh khí cũng nồng đậm thực, là cái tu luyện hảo địa phương. Hắn lại hình như có chút khẩn trương, tỷ tỷ, ta thập phần thích nơi này, chính là, chính là ta là Giao, hiện tại trên người lại mang theo điểm yêu khí, bọn họ dùng kính chiếu yêu chiếu ta, nói không chừng sẽ cho rằng ta là cái gì gian tế. Đế vũ thất ta nủi dường như vô vô hàn tay, yên tâm, ta cũng coi như là phượng hoàng tộc công chúa, ta mang đến người bọn họ sẽ không dùng kính chiếu yêu chiếu. Đến nỗi trên người của ngươi điểm này yêu khí, ta biết là dính trọc kia vũng bùn trùng kia hai đầu hung dao hơi thở gây ra, không ngại sự. Có nàng những lời này ở chỗ này, mặc biển cả rốt của kiên lòng, hắn gắt gao nắm đế vũ thất một mảnh ống tay háo, trên mặt lộ ra mỉm, cười ngọt ngào, tỉ tỉ, ngươi thật tốt sắc thật thật tốt, làm hắn có thể tiến như vậy phúc địa tu luyện, chẳng những có thể tránh đi hoa ngàn đêm bọn họ đuổi giết, còn có thể có vô số điểm mỹ huyết thực cung hắn hưởng dụng, hắn thương nhất định có thể ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Đế vũ thất lại xoa xoa hắn phát tâm, là ngươi quá đáng yêu. nàng cươi dưới, mặt đẹp xinh vượng, minh châu sinh xuân, một đôi sáng ngời con ngươi như thu thủy mắt long lanh, liền như vậy ngóng nhìn hắn, mặc biển cả đột nhiên rời đi con ngươi. Lôi kéo nàng một mảnh góc áo không nói chuyện nữa. Hai người dây lát liền rừng ở trên núi, trên núi biến thực thật lớn ngô đồng mục, thường tòa cung điện thấp thoáng ở nùng ấm bên trong, nguy nga trắng lệ. Bầu trời thường thường truyền đến tiếng phương hót, ngẫu nhiên có phượng hoàng ở không trung nhẹ nhàng bay qua. Lưu lại một đạo màu ảnh. Dung nham, lửa đỏ dung nham. Quay trung quanh phượng hoàng tộc trung tâm mà là một tảng lớn dung nham, tứ phía vườn quanh, bề rộng chừng mấy trăm trượng. Chỉ có một cái bạch ngọc tiểu nhưng thông qua. Trên cầu gác hai liệt phượng tộc binh tướng, mỗi người hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Đế vũ thất lánh mạc biển cả vừa rơi xuống đất, lập tức liền có phong tộc tướng sĩ chào đón, mỗi người kinh hỉ vạn phần, vui vô cùng, công chúa điện hạ. Đế vũ thất mẫu thân phượng thanh vũ là nơi này nữ hoàng, nàng nữ nhi tự nhiên là phượng tộc công chúa. Cầm đầu binh tướng vung tay lên, mau mau bẩm báo tám vị hộ pháp trưởng lão. Liền nói công chúa Điện Hạ tới rồi. Đều có người chạy như bay đi vào bẩm báo đi. Công chúa Điện Hạ giá lâm, trung tiêu trên núi tất nhiên là một mảnh vui mừng. Đế vũ thất nói không sai, nàng mang người căn bản không ai đi xem xét, cầm đầu binh tướng cũng gần nhìn mạc biển cả liếc mắt một cái, liền không hề hỏi đến, thỉnh bọn họ hai người cùng nhau đi vào. Đế vũ thất hai người vừa mới qua kia tòa thật dài bạch ngọc Kiều, phượng tộc tám vị trưởng lão nên ra tới sáu vị. Đều là đế vũ thất quen thuộc. Sáu vị trưởng lão thân phận tuy rằng so đế vũ thất thấp, nhưng bọn hắn tuổi lại tất cả đều là thượng mấy vạn, là lao phượng vương bên người hộ vệ. Đế vũ thất mỗi lần thấy bọn họ đều là kêu một tiếng trưởng lao ra ra. 2015 chương 2015 ai ở diễn kịch. Những người này gặp mặt tự nhiên lại là một trận hàn huyên. Đế vũ thất hỏi trước chính mình nhất quan tâm, Tiểu Mạch đâu? Tiểu Mạch đúng là nàng đệ đệ. Hiện nay phượng hoàng tộc thế tử đế thanh mạch thất thất ta ngươi tôi không khéo thế tử điện hạ bế quan tu luyện lục trường lão mở miệng đế vũ thất kinh ngạc nhướng mày lại bế quan nàng cái này đệ đệ so nàng tiểu nhị mười mấy tuổi tính tình lại cùng nàng chống đánh xuôi kèn thổi ngược nàng tính tình khiêu thoát hoặc bắt ham chơi đế thanh mạch lại giống như này phụ tính tình thanh lanh đạo mạc thì đọc sách thì luyện công bởi vì đế thích gâm vợ chồng là bên ngoài thời không sinh hắn cho nên không người nào biết hắn sinh ra trước sau bầu trời hay không xuất hiện cái gì dị tượng, nhưng đứa nhỏ này là thật đánh thật thiên tài nhưng thật ra thật sự. Tuy rằng so đế vũ thất nhỏ hơn 20 tuổi, công lực lại so với nàng còn muốn cao chút. Nghe nói hiện tại đã tu luyện tới rồi thần quân giai đường, so đế thích gấm năm đó còn trước tiên 2 năm, bị phượng hoàng tộc đương bảo bối dường như thờ phụng. Chẳng qua hắn 10 năm trung đảo có 8 năm đang bế quan, đế vũ thất đã tới phượng tộc vài lần tỷ đệ hai gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá quan hệ đảo cực kỳ hòa hợp. Đế vũ thất tính thích đánh nhau, từ đế thanh mạch tu thành tán tiên sau, nàng liền thường thưởng tưởng cùng hắn luận bàn. Bất đắc dĩ nàng mỗi lần chiến thư đều hạ hảo, đế thanh mạch căn bản không để ý tới nàng này một vụ, thường thường vỗ nàng bả vai khuyên nàng đừng hồ nháo, vẫn là uống trà nói chuyện phiếm là đứng đắn. Làm đế vũ thất hận đến ngỡ răng, nàng lại là trưởng tỷ. Tổng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ động thủ trước, thường xuyên qua lại còn chưa tính. Hắn khi nào bế quan? Đế vũ thất hơi hơi có chút thất vọng. Nàng tổng cảm giác các nàng ra ra thiên đế ra chuyện gì, muốn cho đế thanh mạch cùng nhau trời cao nhìn xem, hiện tại xem ra này hy vọng ngâm nước nóng. Hai tháng trước, tam trưởng lão trả lời. Đế vũ thất hết hy vọng, nàng cái này bảo bối đệ đệ mỗi lần bế quan ít nhất muốn nửa năm, nhiều nhất thời điểm 10 năm. Nàng khẳng định đợi không được hắn. Đại trưởng lão gia gia cùng nhị trưởng lão gia gia đâu? Đế Vũ thất lại hỏi. Nàng tốt xấu là công chúa, mỗi lần đã đến tám đại trưởng lão đều sẽ ra tới đón chào. Bọn họ nhận được phong thiếu chủ truyền âm, nói là ngài mất tích, mọi người đều lo lắng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mang theo một bộ phận người xuất ngoại tìm kiếm công chúa ngài đi. Tam trưởng lão thở dài. Đế Vũ thất trong lòng hơi hơi trầm xuống nàng bất quá rời đi long tộc một ngày nhiều lạc giả sơn cũng biết không xong trên người nàng truyền âm phù bị hoa ngàn đêm lục lọi cho nên vẫn luôn cũng không liên hệ lạc giả sơn người nhà không nghĩ tới đã thọc ra lớn như vậy một cái nhiễu loạn giờ phút này các nàng đoàn người đã vào thành tam trưởng lão nói nếu không công chúa ngài trước cùng phong thiếu chủ bọn họ bên kia báo một tiếng bình an đế vũ thất ngáp một cái cái này không cần vội nàng như là nhớ tới cái gì vẻ mặt hứng thú bừng bừng, tam trưởng lão ra ra, ngài lần trước nói phượng tộc tân sáng lập một khối phục hy mà, không bằng hiện tại liền mang chúng ta qua đi nhìn một cái. tam trưởng lão thở dài, công chúa vẫn là thích nhất cái này, vốn dĩ muốn cho công chúa trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nhưng không cho ngài đi trước xem, ngài chỉ sợ giấc cũng ngủ không tốt. hào đi, vậy làm thuộc hạ chờ mang ngài qua đi, lại nhìn mạc biển cả liếc mắt một cái, ngài cái này tiểu bằng hữu đâu? 2016 chương 2016 chân tướng. Đế Vũ thất cười tủm tỉm nói, đương nhiên cũng mang theo, ta cái này tiểu huynh đệ cũng thích cái này, vừa lúc dẫn hắn đi được thêm kiến thức. Lại vô vô mạc biển cả bả vai, biển cả, ngươi nói đi. Mạc biển cả kỳ thật đối thần mã phục hi mà không có hứng thú, hắn hiện tại nhất muốn làm sự, trước tìm cái yên lặng sân, lại chảo cái tiểu phượng hoàng đánh bữa ăn ngon. Bất quá đế Vũ thất nếu hỏi như vậy, Hắn nếu lại phản bác giống như không tốt lắm, dù sao cũng chỉ là xem một cái sự, không chậm trễ không được bao lâu. Chỉ phải gật gật đầu, cường làm vui mừng, ta nghe tỉ tỉ. Đế vũ thất hơi hơi mỉm cười, lại xoa xoa đầu của hắn, lúc này mới ngoan. Thực hào ngoạn, ngươi nhìn nhất định vui mừng. Nói không chừng sẽ yêu nơi đó. Mặc biển cả trong lòng cười khổ, nay tiểu nha đầu gần nhất sờ đầu của hắn tựa hầu nghệ rồi, thường thường xoa thượng một xoa. Nếu làm hắn thuộc hạ nhìn đến, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Nếu là người khác sờ đầu của hắn, hắn sẽ không nói hai lời đem cái tay kia liên thủ cánh tay cùng nhau băm xuống dưới, nhưng cái này tiểu nha đầu sờ. Tính. Về sau hắn sờ nữa trở về. Cái gọi là Phục Hi mà là một tòa đại ngôi cao, ngôi cao bốn phía là liệt liệt dung nham, ngôi cao thượng chi chít như sao trên trời mà sắp hàng vô số ngô đồng có gỗ, cao thấp đan sen. Ẩn ẩn hình thành một cái âm dương bắt quái chi tướng, Ẩn ẩn có sát khí ở bên trong gió nổi mây phun. Đế vũ thất vẫn luôn nắm mạc biển cả tay nhỏ, lăng không đứng ở chỗ cao, quan sát trường hạ phục hi mà, khuôn mặt nhỏ thượng khí phách hăng hái, ngươi xem, nơi này thế nào? Chính là một cái luyện công tuyệt hảo chỗ. Mạc biển cả túi đầu nhìn thoáng qua, ta nhìn có chút vự. Không sợ, đi, ta mang ngươi đi xuống nhìn xem. Không khỏi phân trần nắm hắn tay liền bay đi xuống nàng lăng không nhảy liền ở tối cao kia căn ngô đồng mục thượng đứng yên ngô đồng mục có thể đặt chân địa phương nhỏ hẹp một cây thượng chỉ có thể đứng thẳng một người đế vũ thất đem mặc biển cả lăng không hướng cách đó không xa trên cọc gỗ ném đi ngoan ngoãn ngươi đi nơi đó đứng mặc biển cả không có phòng bị cũng may hắn phản ứng cực nhanh thân mình ở không trung lăng không vừa lật phiêu phiêu đứng ở một cái khác trên cọc gỗ vừa nhức đầu bỗng nhiên sửng sốt vừa mới còn đứng ở hắn cách đó không xa đế vũ thất cư nhiên không thấy bóng dáng ngay cả kia căn cọc gỗ cũng không thấy tăm hơi mà hắn bốn phía nguyên bản lăng không huyền lập cọc gỗ đột nhiên quay chung quanh hắn bao quanh xoay tròn lên nguyên bản xanh tươi ướt át cây ngô đồng cọc chớp mắt biến thành lửa đỏ nhan sắc có ngọn lửa tự những cái đó cọc cây thượng toát ra ở hắn quanh thân dày đặc sắc hàng đem hắn chung quanh trên dưới thông lộ toàn bộ phong kín giống như một cái thật lớn lồng sưởi mà hắn còn lại là kia cá chậu chim lồng tỉ tỉ tỉ tỉ mặc biển cả khuôn mặt nhỏ tái nhợt giống một đầu bị nhốt trụ tiểu thú run bần bật đưa mắt chung quanh đường đường ma chủ trừng thượng văn thuế lại gọi một cái trên dưới một trăm tuổi tiểu hoa nhi làm tỉ tỉ không chê tao đến hoảng một thanh âm chậm rãi ở lung ngoại vang lên mặc biển cả bỗng nhiên ngừng đầu thấy phượng tộc sáu vị hộ pháp trưởng lao phân chạm sáu cái phương vị Vị Tia Tam trưởng lao chính lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt nghiện mang một tia trâm trọng. Mặc biển cả cứng lại, cái gì ma chủ? Ngươi là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Mặc biển cả, mấy trăm năm trước chúng ta còn đã gặp mặt, hay là ngươi quý nhân hay quyến sự, đã quên? Tam trưởng lão lại lần nữa mở miệng. 2017 chương 2017 Trân tướng. Cái gì mấy trăm năm trước? Ngươi nhận sai người bãi. Mặc biển cả nhũ mày, Tam trưởng lão một tiếng cười lạnh, mặc biển cả, ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Sáu trăm năm trước ngươi vẫn là giả mạo giao tộc người trộm chúng ta phượng hoàng nhân sâm quả, còn đả thương đế quân, làm ta chờ cũng ăn một cái ám huy. Đại trưởng lão còn chúng ngươi ám khí, như vậy anh hùng sự tích mạc thí chủ hay là toàn đã quên. Ta chờ cũng không dám hơi quên, thời thời khắc khắc đem các hạ đại danh nhớ kỹ trong lòng, liền dự bị một ngày kia hướng các hạ tìm về cái này bãi. Mặc biển cả vẻ mặt vô tội. Thật không hiểu ngươi đang nói cái gì, tên này vẫn là các ngươi tiểu công chúa vì ta khởi, không tin ngươi hỏi một chút nàng, ngươi tổng không thể đem người khác trướng cũng coi như ở ta trên người. Tên này xác thật là ta cho ngươi khởi, chẳng qua ta cũng là ở thử ngươi mà thôi. Đế vũ thất thanh âm ở không trung vang lên, liền đứng ở sáu đại trưởng lao phía sau cách đó không xa, bộ dáng như cũ kiều thiếu, chỉ là mặt ngưng sương lạnh. Mặc biển cả ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, hơi hơi nhấp nhấp môi mỏng. Nhưng ta không biết ngươi là ở thử, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy tên này không tồi, cho nên liền đáp ứng rồi à? Đế vũ thất cũng không e dè mà nhìn hắn, mặc biển cả, ta mặc kệ ngươi chân chính tên là biển cả vẫn là thiên ai, nhưng ý tứ vẫn là giống nhau. Ngươi cùng hắn là cùng cá nhân, là ma tộc vị kia ma chủ, dục tiến vượng tộc mưu đồ gây rối. Tiến vượng tộc là ngươi muốn mang ta tới, ta chính mình nhưng chưa nói muốn tới. Ngươi bỗng nhiên như vậy có phải hay không quá vọ đoán chút? Ngươi nói ta là cái gì ma chủ có gì làm chứng? Đế vũ thất bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, mặc biển cả, ở cái kia vũng bùn trung ta là giả vượng, ta thấy được ngươi buồn bạo, ngươi lại làm như thế làm, liền không thú vị đi. Mặc biển cả cứng lại, hắn hơi hơi ru mắt, nguyên lai like ngươi là giả vượng A. Hắn cả đời dùng biểu hiện giả dối gạt người, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ bị cái này tiểu cô nương cấp tính kế nay thật đúng là hàng năm đánh nhạn ngược lại làm nhạn mổ đôi mắt, lật thuyền trong mương. Sự tình nếu phát triển đến nơi đây, hắn lại chứa đi tự nhiên không có gì ý tứ, lát mình biến hóa, hóa thân vì một vị thanh y tuấn mỹ tuyệt thế thiếu niên, hắn hơi hơi nheo lại một đôi hẹp dài mị hoặc đôi mắt, nhìn đế vũ thất, tiểu thất, ngươi lúc ấy cư nhiên muốn giả vượng, nói như vậy ngươi đã sớm bắt đầu hoài nghi ta, ta rốt cuộc ở nơi nào lộ ra sơ hở. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình sắm vai thiên y ghiề vô phùng, không có bất luận cái gì sơ hở, khi nào làm này tiểu nha đầu khả nghi. Đế vũ thất phiêu phiêu đứng ở nơi đó, như cô bắn tiên tử. Hiện tại rốt cuộc tới rồi nàng chính mình địa bàn, nàng tự nhiên cũng không cần lại diễn kịch, hảo tâm vì hắn giải thích nghi hoặc, kỳ thật ta ở bắt đầu gặp được ngươi khi liền đã có một chút lòng nghi ngờ, chẳng qua không thể xác định cũng không dám xác định mà thôi. Nguyên lai đế vũ thất ở cái kia hồ nước trung liền đã có một kia hoài nghi, nàng đã từng cũng học quá một chút cổ thuật, biết một chút lý luận tri thức. Nhìn đến kia cổ tiên tử mạnh toa la chết ở nàng chính mình phệ hồn trung hạ, đảo mắt trở thành một khối mang ra bộ xương khô, như vậy bệnh trạng không rất giống tao phệ hồn trùng phản phệ bệnh trạng. Nàng lúc ấy thượng không dám xác định, rốt cuộc cổ thuật thiên biến văn hóa, mà nàng biết đến lại bất quá là da lông. Sao lại mạc biển cả vì sinh tồn ở trong nước mang nàng đi đi cái kia mật đạo, vì nàng quanh thân thiết một đạo kết giới có thể hô hấp nửa canh giờ. Đế vũ thất tuy rằng chỉ là cái tán tiên, công lực không cao, nhưng nàng với huyền học một đạo, lý luận tri thức dị thường phong phú. Biết lộng loại này kết giới tuyệt đối không phải một cái tiểu tiên là có thể thiết ra tới. 2018 chương 2018 ta thích ngươi. Nàng trong lúc vô ý nghe hoa ngàn đêm đã từng nói qua. Liên tính là hắn ở trong nước thiết loại này kết giới cũng muốn tu luyện đến thần quân trình độ mới có thể. Hoa ngàn đêm còn như thế, kia đứa nhỏ này đâu. Một cái mới vừa tu thành tiểu tiên giao long lại như thế nào làm được. Chỉ có hai loại khả năng, đứa nhỏ này không phải một loại cực đặc thù thủy thuật thiên tài chính là ẩn tàng rồi thực lực. Ở lúc ấy, đế vũ thất liền có một tia hoài nghi, chỉ là nàng lần này học ngoan, bất động thanh sắc Vô luận là loại nào tình huống. Đứa nhỏ này đều không thể coi khinh, nàng nguyên bản tưởng một mình trốn chạy, nhưng hắn lại liều mạng quấn lên nàng, vô luận mục đích là cái gì, nàng đều không thể cự tuyệt. Nếu đứa nhỏ này lời nói là thật sự, kia hắn xác thật thân thế đáng thương đáng tiếc, nàng giúp hắn một phen cũng không có gì, đem hắn đương đệ đệ chiếu cố, an bài thỏa đáng cũng coi như là báo đáp hắn ở trong nước gân cứu mạng. Nếu đứa nhỏ này xác thật có không thể nói mục đích, bằng nàng bản lĩnh, Đó là tưởng bỏ cũng không thoát, ngược lại rút dây động rừng. Cho nên nàng liền tương kế tự kế, nói là mang theo đứa nhỏ này đi phượng tộc, ở khách điếm nàng cố ý vì hắn nổi lên mạc biển cả tên này. Hắn tuy rằng che dấu cực hảo, đế vũ thất vẫn là kịp thời bắt giữ đến hắn trong mắt kia trợt lóe mà qua kinh ngạc. Lại sau lại đế vũ thất ở rừng cây bên cạnh cố ý cùng hắn nhắc tới phượng tộc, nghe hắn kia giống như vô tình tìm hiểu, nàng trong lòng liền đại thể có phổ, bất quá. Vẫn là không thể hoàn toàn xác định. Thằng đến mạc biển cả đánh bậy đánh bạ mà bị kia hai đầu hung dao kéo đi, nàng đi vũng bùn trung thi cứu. Cái kia mẫu dao long nàng chưa thấy được, không biết này công lực, nhưng cái kia công dao long lại là đại yêu giai đường, tương đương với tiên phẩm trung nguyên quân. Hơn nữa đánh nhau bản lĩnh tương đương không tồi, đế vũ thất miễn cưỡng có thể đánh bại hắn, nhưng nhất thời cũng vô pháp muốn hắn mệnh. Sau lại kia công dao long đại khái ý thức được không ổn. Trốn hồi vũng bùn bên trong Đế vũ thất tuy rằng dùng kiếm chiêu chặt bỏ đi Lại chỉ có thể chém rớt nó nửa cái đôi Hơn nữa liền ở bổ ra nước gợn kia trong nháy mắt Nàng thấy được mẫu dao long bị hút khô rồi sương khô Tử trạng cùng cổ tiên tử mạnh toa la một cái bộ dáng Đến lúc này nàng liền minh bạch cái tám chín phần 10 Đứa nhỏ này tuyệt không phải thiện tra Hơn nữa hắn bản lĩnh xa ở chính mình phía trên Đế vũ thất tuy rằng không biết mạc thiên nhai bị thương tin tức Nhưng lại biết hắn là thủy tộc, 89 phần 10 là một đầu giao long. Còn biết bên ngoài kia một chúng tang thi sắc thật là hắn đảo quỷ, hoa ngàn đêm người vẫn luôn ở khắp nơi siêu tầm hắn. Sở hữu dấu vết để lại ở nàng trong đầu qua một vòng, nàng liền đến ra một cái kết luận. Trước mắt đứa nhỏ này 89 phần 10 là cải trang ma chủ mạc thiên ngai. Nàng chỉ bằng chính mình bản lĩnh, căn bản không phải cái này mạc biển cả đối thủ, vô pháp kịp thời chóc nạ hắn. Trên người nàng cũng không truyền âm phủ, vô pháp kịp thời dọn thỉnh cứu binh. Nàng nếu liền như vậy đi rồi, lại muốn tìm hắn cũng liền khó khăn. Mà Mạc Thiên Ngai vẫn luôn đối nàng hình như có thủ hạ lưu tỉnh, hẳn là có điều đồ. Nàng tuy rằng không biết hắn sở đồ rốt cuộc là cái gì, nhưng biết hắn tạm thời sẽ không muốn nàng mệnh. Đế vũ thất luôn luôn thích mạo hiểm, cho nên nàng dứt khoát đánh cuộc một phen, một liều xâm nhập vũng bùn bên trong đi nghị cách cứu viện. Ở đấy nước mắt sắc nàng tình tường nhìn đến hai cụ dao long bị hút khô không xương. 2019 chương 2019 ta thích ngươi. Ở đấy nước mắt sắc nàng tình tường nhìn đến hai cụ dao long bị hút khô không xương, mà tập kích nàng đúng là vừa mới hút xong công dao long tinh huyết mạc thiên ngai, nàng thừa cơ giả bộ bất tỉnh. Rốt cuộc thấy được mạc thiên nhai khôi phục tướng mạo săn có bộ dáng. Cung nàng ở trong tiểu lâu chứng kiến mạc thiên nhai tướng mạo thượng có tám phần tương tự. Chẳng qua trẻ lại không ít. Trong kiểu lâu Mạc Thiên Nhai nhìn qua đã là người trưởng thành, mà hiện tại Mạc Biển cả lại như là chưa kịp được quán. mà có hóa thân ngàn vạn, nhưng đế vũ thất biết này không phải trùng hợp giống nhau, liền tính là bề ngoài có điều biến hóa, nhưng nàng có thể xác định, bọn họ là cùng cá nhân. Biển cả Thiên Nhai, vô luận cái nào là hắn tiên thật, này đều không quan trọng, nàng chỉ cần biết rằng, bọn họ là cùng người như vậy đủ rồi. Nàng biết người này giả hoạt vô cùng, nàng thoáng lộ ra bất đồng biểu tình hắn là có thể phát hiện, nói không chừng sẽ chuyện xấu, cho nên nàng hành vi thượng hết thể như cũ, vì tỏ vẻ đối hắn yêu thích, còn liên tiếp sờ đầu của hắn. Gió thổi tới, thổi đến hỏa trong trận mạc thiên nhai và táo phần phật bay múa. Hắn một đôi hẹp dài mị hoặc con ngươi hơi hơi buông xuống, "Tiểu Thất, nguyên lai like ngươi hai ngày này đối ta hảo tất cả đều là giả." Hắn thanh âm mang theo một loại từ tính ách, hỉ nộ mạc biệt đế vũ thất triển khai con người chỉ đáp một chữ là kỳ thật cũng không được đầy đủ là giả nàng ở chưa xác định thân phận của hắn phía trước vẫn là ôm một tia hy vọng hy vọng hắn chỉ là một cái bình thường tiểu giao nàng cũng thật sự tưởng chiếu cô hắn cho hắn tìm một cái hảo quy túc chính là tiểu thất ta lại toàn thật sự mặc thiên nhai than nhẹ trong mắt ẩn ẩn có hồng quang lưu chuyển kia làm sao bây giờ đế vũ thất sửng sốt cái gì làm sao bây giờ mặc thiên nhai quanh thân tựa nổi lên phong thổi đến ống tay áo của hắn góc áo tóc dài cùng nhau phi dương ta giống như thích ngươi đâu hắn đôi mắt lưu chuyển nhàn nhạt hường quang khoe môi lại làm giấy lên một mặt ý cười tươi cười yêu dã vô song thanh âm nghe đi lên nhàn nhạt tựa vui đùa lại tựa nghiêm túc đế vũ thất hơi hơi cứng đờ như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhảy ra như vậy một câu tới mặt đẹp đỏ lên ngươi nói bậy gì đó tiểu thất ta khó được nhận một lần thật Lời này cũng không phải là mê sảng. Mạc thiên ngai ở kia đỏ bừng trong lòng nhìn đế vũ thất, ngươi không đành lòng thấy ta chết đúng hay không. Đế vũ thất cũng nhìn lại hắn, thực nghiêm túc mà đáp một câu, nhận tâm. Ngưng lại một chút, lại bỏ thêm một câu, không có gì không đành lòng. Nàng có cái gì không đành lòng. Người này đã từng tính kê quá cha mẹ nàng, ở ma giới nàng cùng hoa ngàn đêm còn chúng hắn bây dập, thiếu chút nữa cùng nhau chết. Sau lại còn ám toán nàng? Cho nàng hạ dược, nếu không phải hoa ngàn đêm, nàng hiện tại không biết thảm thành bộ dáng gì. Lại đối lạc giả sơn bất lợi, thậm chí còn làm hại nhiều như vậy ba cánh biến thành tăng thi, sở phạm phải hành vi phạm tội khánh trúc nan thư. Hiện tại thật vất vả nàng tình cờ gặp gỡ đem hắn lừa tới nơi này, đúng là đem hắn nhất cử giết chết hảo thời cơ, nàng lại như thế nào sẽ không đành lòng. Nàng nhẫn tâm cực kỳ. Mạc Thiên Ngai Tiểu thất, chúng ta rốt cuộc hài hòa ở chung hai ngày này. Ta cho rằng ngươi đối ta còn là có điểm hương khói tỉnh. Mạc Thiên Ngai Than Nhẹ 2020 chương 2020 ta thích ngươi. Tiểu thất, chúng ta rốt cuộc hài hòa ở chung hai ngày này, ta cho rằng ngươi đối ta còn là có điểm hương khói tỉnh. Mạc Thiên Ngai Than Nhẹ Đế vũ thất dơ tay một bát trên chán lưu hải, bất quá là cho nhau diễn kịch mà thôi, có cái gì hương khói tỉnh. Ngươi bất quá là ngụy trang vô tội muốn lợi dụng ta mà thôi. Mạc thiên nhai đôi mắt hơi hơi nheo lại, ta lợi dụng ngươi. Ta lợi dụng ngươi cái gì? Tiểu thất, ngươi có biết hay không này một đường ta có thể có vô số cơ hội giết ngươi. Nhưng ta lại không có động thủ, ngươi biết là vì cái gì sao? Đế vũ thất ngứng mày, biết nghe lời phải hỏi một câu, vì cái gì? Ta luyến tiếp. Mạc thiên nhai khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, cười ôn nhu. Tiểu thất, ta luyến tiếp ngươi chết đâu? Đế vũ thất. Nàng cũng cười cười. Chính là, ta bỏ được ngươi chết, không, phải nói là vô cùng nóng bỏng hy vọng ngươi chết. Nàng hướng về phía lục trưởng lao đánh một cái thủ thế. Sáu vị trưởng lao đang có chút không kiên nhẫn, nhận được đế vũ thất thủ thế lập tức phát động thế công, kia đỏ bừng cọc gỗ phun ra đạo đạo ngọn lửa, hướng về mạc thiên ngai thiêu qua đi. Mạc thiên ngai thân hình quay tròn vừa chuyển, thân hình cong thành không thể tưởng tượng góc độ, ở kia hữu hạn không gian nội sen kẽ du tẩu. Như vậy giày đặc ngọn lửa cư nhiên thiêu không đến hắn mảy may. Sáu đại trưởng lão từng người phát chiêu, phượng hoàng tộc nhất am hiểu đó là hòa thuật, húng chi lúc này vị trí vị trí đó là ở dung nham trung tâm. Sáu vị trưởng lão tùy tay nhất chiêu, sáu mặt dung nham bên trong liền bay ra tảng lớn dung nham, tựa như từng điều hỏa lòng che trời lấp đất hướng về kia lồng sưởi tử tới qua đi. Đế vũ thất xa xa mà đứng ở một bên đều cảm giác nóng cháy khó làm. Hướng chi mạc thiên nhai này chỗ sâu trong dung nham trung tâm. Mắt thấy quần quận dung nham đem mạc thiên nhai nơi lồng sắt hoàn toàn bao phủ, đầy trời lửa đỏ bay múa, vô cùng mỹ lệ, cũng vô cùng thảm thiết. Đế vũ thất phiêu phiêu lui về phía sau vài bước, hơi rũ con ngươi Trước mắt tựa hiện lên hắn vì nàng ga nướng khi năng ra đại vết bỏng rộp lên tay nhỏ, hắn hẳn là sợ hỏa. Cho nên nàng ở trên đường thời điểm trộm viết một cái tờ giấy, Đi vào phượng tộc về sau sấn cùng lục trưởng lão hàn huyên thời điểm lặng yên không một tiếng động mà nhét vào tam trưởng lão trong tay. Tam trưởng lão luôn luôn lấy cơ chí bình tĩnh sưng, hắn lúc ấy bất động thanh sắc, như cũ lãnh đế vũ thất hai người hướng đi. Như vậy một đống lớn người vây quanh này hai người, hắn thoáng lạc hậu một chút cũng không ai sẽ chú ý. Hắn nhanh chóng mở ra tờ giấy xem một lần, đã biết sự tình đại thể trải qua lúc này mới đi lên tới như cũ bất động thanh sắc mà cùng đế vũ thất song song đi đế vũ thất cố ý hỏi phục hy mà hắn tự nhiên ngầm hiểu cùng đế vũ thất đối đáp hai người kẻ sướng người hoa rốt cuộc đem mạc thiên nhai lửa dối tới đó chui vào bọn họ bấy giờ chỉ có phượng hoàng tộc cực nhỏ người biết này phục hy mà nghe đi lên ngũ hành thuật mục kỳ thật lại là một cái thật đánh thật hỏa trận liền tính là am hiểu chơi hỏa người đến bên trong cung có thể ngoạn thoát một tầng ra Nếu là thủy thuộc tính, bị chiếm đóng ở bên trong chỉ có bị đốt thành than cốc phân. Cho nên lúc này đây, cái này mạc thiên nhai chết chắc rồi. Như vậy một cái tám ngày đại ma cư nhiên thua tại tay nàng, đế vũ thất chính mình cũng cảm thấy này vận khí quả thực là hào đến bạo. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là tình trường thất ý, chiến trường đắc ý. 2021 chương 2021 đột biến. Một nàng lại hướng kêu biển lửa chung nhìn liếc mắt một cái. Đây trời dung nham đã đem cái kia lồng sắt tầng tầng bao vây, xa xa nhìn lại, giống như là một vòng mánh liệt thái dương ở nơi đó xoay tròn. Hiện tại hắn hẳn là đã hóa thành một đoàn tro bụi bãi. Đế Vũ thất ngón tay ở ống tay áo trung lặng lẽ nắm lên, con mắt sáng trung hiện lên một tia không đành lòng. Nàng đối hắn tự nhiên không có gì tình yêu, chính là rốt cuộc hài hòa ở chung một ngày nhiều, hắn thậm chí còn đã cứu nàng. Nàng đối hắn vẫn là có một tia thương hại ở kia đoàn cực đại hỏa cầu nội bắt đầu thượng có chút động tĩnh tựa hồ có người ở bên trong liều mạng dãy rùa, muốn tránh thoát ra tới dần dần kia dãy rùa thanh liền nhỏ đi xuống rốt cuộc hoàn toàn biến mất hắn đã chết dễ dàng như vậy đế vũ thất nhìn kia đại hỏa cầu có chút phát ngốc sáu đại trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau không tin cái này tám ngày cự ma cứ như vậy chết ở hỏa trận dưới tựa hồ cũng quá dễ dàng chút sáu đại trưởng lão không yên tâm Như cũ chống đỡ lại làm dung nham ở nơi đó nhiều xoay một hồi, đánh giá không sai biệt lắm, lúc này mới từng người triệt trường lực. Đã không có bọn họ niệm lực chống đỡ, dung nham rốt cuộc sôi nổi đổ xuống mà xuống, phân trú với bốn phía dung nham trong nước. Hiện ra cái kia đỏ bừng lồng sởi tử. Nay lồng sởi tử không biết là cái gì vật liệu gỗ làm thành, bị mãnh liệt dung nham bao vây lâu như vậy cư nhiên thượng tự hoàn chỉnh, mà lung nội mạc thiên nhai lại không biết tung tích. Liền nhân ảnh cũng tìm không thấy. Chỉ dư kia chỉ lồng sửa tử ở nơi đó quay tròn xoay tròn, xinh như là chưa từng có quan quá người nào. Đế vũ thất nhìn kia lồng sửa tử có chút ngây người, Mạc Thiên Ngai bị luyện hóa. Nếu là người thường rơi vào này rung nham bên trong, tự nhiên sẽ hòa tan thành cha nói không chừng còn sẽ trực tiếp hóa thành hơi nước biến mất, liền cái cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Nhưng Mạc Thiên Ngai, hắn chính là tu luyện đến chân ma ma chủ. Hắn sẽ bị trực tiếp luyện hóa. Sáu đại trưởng lão tự nhiên cũng là đầy bụng hồ nghi, này lồng sắt có cá biệt tên là Cản Khôn Phục Hy Lung, lồng sắt một khi hợp thể, liền chỉ có thể vào không thể ra, vô luận người nào bị nhốt ở bên trong nếu muốn chạy ra tới đó là khó với lên trời. Mà ngoại giới đồ vật lại có thể không hề trở ngại mà chạy vào đến bên trong. Thí dụ như dung nham, thí dụ như nước chảy Sáu đại trưởng lão chậm rãi rửa trước, cẩn thận xem xét. Rốt cuộc ở kia lồng sắt nội phát hiện một cái đen lung liếng hạt châu, hạt châu có bình thường pha lê châu lớn nhỏ, chợt lóe chợt lóe mà phát ra ánh sáng nhạt, cực giống tiên ma bị luyện hóa khi xá lợi tử. Sáu đại trưởng lao rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngũ trưởng lão nói: Thiêu ra xá lợi, xem ra này ma đầu rốt cuộc bị luyện hóa. Mặt khác trưởng lão sôi nổi gật đầu, tam trưởng lão tương đối cẩn thận, hắn lại quan sát kia xá lợi một lát, xác nhận xác thật không có gì người sống hơi thở lúc này mới ống tay háo vung lên, đỏ bừng phục hy lung dần dần chuyển vì màu xanh biếc, lại từng cây tàng ra, trở thành cùng lúc trước giống nhau từng đạo treo không mà đứng có gỗ. ngũ trưởng lao gấp gáp, duỗi ra tay đem kia viên xá lợi tử nhận được trong tay, ha ha cười, rốt cuộc diệt trừ cái này tai họa. tiếng cười chưa nghỉ, hắn đung nhiên sắc mặt biến đổi, thủ đoạn chấn động, kia viên xá lợi tử cư nhiên giống sống giống nhau chui thẳng nhập hắn lòng bàn tay bên trong, hắn đau nhức dưới. Rồi tay liền đi moi, nhưng kia viên xá lợi tử giống một cái đầu các xả, theo hắn bàn tay chui thẳng đi lên, đảo mắt liền tới rồi hắn cánh tay chỗ, sợ quá mà da tiêu thịt khô, sở hưu huyết nhục như là bị cái gì hút đi, nháy mắt thành ra bọc xương, ngũ trưởng lão chắc là đau cực, nhịn không được kêu thảm ra tiếng, mồ hôi đầy đầu quần cuộn mà rơi, phê mệnh run rẩy cánh tay, vẫn là tam trưởng lão phản ứng nhanh chóng, lại cực có quyết đoán, lão ngũ chịu đựng chút. Hoành trưởng vì đau, xoát điệu một tiếng đem Ngũ trưởng lão một cái cánh tay sóng vai chặt bỏ. 2022 chương 2022 đào tẩu. Mà cũng liền ở hắn đem Ngũ trưởng lão cánh tay chém lạc kia trong nháy mắt, kia viên xá lợi châu cũng tự cái kia cụt tay phía trên chui thẳng ra tới, mà cái kia cụt tay cũng tại đây nháy mắt hóa thành một đoạn xương khô, sở hữu huyết nục đều không thấy. Nay còn may mắn là Tam trưởng lão phản ứng mau, hắn lại chậm một bước nhỏ Ngũ trưởng lão tổn thất liền không phải một cái cánh tay, vẫn là toàn bộ thân thể. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ làm người phản ứng không kịp. Tam trưởng lão giơ tay trung kiếm giống kia viên hạt châu chém tới, đại gia cẩn thận. Kia viên hạt châu ở không trung quay tròn vừa chuyển, tránh đi Tam trưởng lão kiếm phong, hô mà một tiếng thẳng đến Đế Vũ thất mà đi. Đế Vũ thất cắn răng hoành kiếm một chán, kia viên hạt châu đánh vào nàng bảo kiếm thượng, nghiêng bắn đi ra ngoài ở không trung quay tròn vừa chuyển, cư nhiên nhanh chóng vươn tứ chi đầu thân thể, đảo mắt biến ảo vì mạc thiên nhai bộ dáng. chẳng qua hắn nguyên bản một thân thanh ý dị thành đen như mực sắc, bạch ngọc dường như khuôn mặt tuấn tú cũng có khói bụi chi ý. tiểu thất, tùy ta đi đi. thân hình chợt lóe, kia chớp hướng về đế vũ thất nào tới. hắn không phải sợ nhất hỏa sao? bị trải qua sáu đại trưởng lão niệm lực rèn luyện dung nham cư nhiên bình chân như vậy. đế vũ thất mau tay nhanh mắt bảo kiếm dâng lên bạch quang bùng lên hướng về mạc thiên nhai chém thẳng vào qua đi mạc thiên nhai người nhẹ nhàng chặt lóe lấy tay liền chảo khóe môi cư nhiên còn câu lấy ý cười tiểu thất ta như vậy thích ngươi ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm hắn bàn tay nhanh chóng ở không trung phóng đại giống một tòa ngũ chỉ sơn hướng về đế vũ thất thẳng chụp xuống tới đế vũ thất không nghĩ tới hắn bị như vậy trọng thương còn có như vậy công lực cấp tốc về phía sau tung bay muốn tránh khai hắn này cự linh trưởng nhưng nàng động tác rõ ràng không có hắn bàn tay mau đế vũ thất dùng ra ăn mãi sức lực cũng chỉ tới kịp thối lui đến hắn bàn tay ven mà phượng tộc năm đại trưởng lão tuy rằng liều mạng tới rồi cứu rút lại cũng đã không kịp không khỏi mỗi người kinh hô công chúa đế vũ thất chưa bao giờ biết một người bàn tay cũng như vậy khủng bố lúc này đã không kịp suy tư những cái đó có không hết thể toàn bằng bản năng động tác tuy rằng biết có khả năng tấn công vô ích Nàng vẫn là nhất kiếm liều mạng hướng về phía trước liêu qua đi. Người này như vậy biến thái, lại vừa mới thượng nàng như vậy một cái kế hoạch lớn, chính mình nếu dừng ở hắn trong tay, kết cục sẽ thế nào, nàng cơ hổ tưởng cũng không dám tưởng. Tiểu thất Một đạo cực âm thanh trong trẻo đống nhiên tự đế vũ thất bên thai vang lên, tiếp theo một đạo kim hồng quang mang nháy mắt đem nàng bao phủ, giống một cái phòng hộ cháo, bao quanh đem đế vũ thất vây quanh lên. Mạc Thiên ngai kia chỉ cự vô bá ngón tay chính đụng chạm đến kia đoàn kim hồng phòng hộ cháo thượng, xích mà một thanh âm vang lên, như là một giọt giọt nước tiến chảo dầu. Mạc Thiên ngai sắc mặt biến đổi, chưa chờ hắn lại có điều phản ứng, nguyên bản cơ hồ xem như trong tay vật đế vũ thất bỗng nhiên biến mất không thấy, lại nháy mắt, lại phát hiện nàng đã bị một người ôm vào trong ngực, xa xa đứng ở đám mây phía trên. Một thân thanh ý ở không trung cổ động như nước, bộ mặt tuy rằng nhìn qua có chút tiểu tụy, Nhưng khí chất lại như cũ như trì lan ngọc thụ, ở nơi đó vừa đứng, chung quanh sở hữu sự vật đều thành bối cảnh. Hoa ngàn đêm, cư nhiên là hoa ngàn đêm tới rồi. 2023 chương 2023 tiểu thất, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Lại vừa nhấc mắt, liền nhìn đến long tộc tám đại hộ Pháp theo sát hoa ngàn đêm lúc sau, giờ phút này đã ở không trung tứ tán mà khai ẩn ẩn muốn liệt ra cái gì đội hình. Mặc thiên nhai ăn qua long tộc trận pháp mệnh. Khi đó thượng là long tộc 12 kim long ra tay, hiện tại lại là long tộc đứng đầu 8 vị cao thủ, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản không có chiếm tiện nghi phân. Hắn động niệm cực nhanh, nhất chiêu không có đắc thủ, tuyệt không ham chiến, đồng nhiên ngửa đầu ha ha cười, tiểu thất, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Thân hình vừa chuyển, cư nhiên sao băng hướng về dung nham chung ngảy xuống. Phong tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là cùng hoa ngàn đêm đám người cùng nhau trở về giờ phút này đã cùng mặt khác sáu vị trưởng lão hội hợp bảy trận phượng tộc tám đại trưởng lão trừ bỏ vị kêu bị thương lão ngũ mặt khác vài vị đã liên hợp lòng tộc tám đại hộ pháp không chung cùng tứ phía bố hảo thiên la địa võng muốn đem mạc thiên nhai nhất cử giết chết tuyệt không nghĩ tới hắn cái này thủy thuộc tính sinh vật cư nhiên dám hướng dung nham chát, khẩn cấp ngăn trở đã không kịp trơ mắt nhìn hắn thân hình hoàn toàn đi vào dung nham không thấy phượng tộc tám đại trưởng lão tự nhiên không nghĩ như vậy buông tha hắn bọn họ lại đều là không e ngại hỏa đại trưởng lão đánh cái thủ thế tám vị trưởng lão cùng nhau nhảy vào dung nham bên trong dây lát cũng không có bóng dáng ngay cả vị kia bị thương ngũ trưởng lão cũng không cam lòng yếu thế tương theo nhảy đi vào hoa ngàn đêm trầm giọng phân phó long tộc tám đại hộ pháp nhanh chóng đi thông chi phượng tộc mặt khác tướng lãnh canh phòng nghiêm ngặt các điểm buộc khống canh phòng nghiêm ngặt mạc thiên nhai lẫn vào phượng tộc bên trong đảo mắt công phu nay một mảnh trên bầu trời Chỉ còn đế vũ thất cùng hoa ngàn đêm hai người Đế vũ thất ở sơ nghe được kêu một tiếng kêu gọi thời điểm Trong lòng liền nhảy nhảy dựng Nàng tâm thần hơi một hoảng hốt một lát Toàn bộ thân mình liền bay đi ra ngoài Chờ tỉnh quá thần người tới đã dừng ở hoa ngàn đêm trong lòng ngực Trong mũi là trên người hắn nhàn nhạt mùi hoa Trong lòng lại nói không thượng là cái gì tư vị Theo bản năng tránh một tránh Hoa ngàn đêm lại khẩn cô trụ nàng eo Cũng không buông tay nghe được mạc thiên nhai lúc gần đi cuối cùng kia một câu đế vũ thất trong lòng phát lệnh có một loại bị rắn độc theo dõi ảo giác mà hoa ngàn đêm cánh tay lại hơi hơi khẩn căng thẳng tiểu thất chớ sợ có ta ở đây đế vũ thất hơi hơi rũ con ngươi nàng hiện tại cũng không tưởng trông cậy vào bất luận kẻ nào đặc biệt là hoa ngàn đêm nàng trơ mắt nhìn mạc thiên nhai đào tẩu mặt khác mọi người truy truy bố khống bố khống nơi đây chỉ còn bọn họ hai người Hoa ngàn đêm lại như cũ ôm nàng, tựa hồ nàng nếu không dễ rũa hắn là có thể ôm đến địa lao thiên hoang đi. Buông tay. Đế vũ thất mở miệng, thanh âm bình đạm. Tiểu thất, làm ta ôm sẽ. Hoa ngàn đêm ngược lại đem nàng ôm càng khẩn. Tuy rằng hai người chia tay gần hai ngày mà thôi, hắn cảm giác lại như là qua hai năm. Lo lắng, tự trách, hối hận, sắp sửa mất đi khủng bố. Đủ loại cảm xúc giống liệt hỏa thời khắc ở hắn trong lòng thiêu đốt bành trướng. Lần đầu tiên như vậy lo lắng một người, lần đầu tiên có loại này tựa như chết đuối sợ hãi. Hiện tại hắn rốt cuộc lại thấy được nàng, một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, hắn cơ hồ còn chưa tin nàng chân thật. Cảm ơn trời đất nàng không có việc gì, cảm ơn trời đất còn làm hắn có lại có được nàng cơ hội. 2024 chương 2024 Hoa thiếu chủ, đa Tạng Hắn tiếng nói có điểm ám ếch, ôm cánh tay của nàng cũng là dị thường dùng sức, tựa hồ là hận không thể đem nàng cả người đều lặc tiến hắn huyết nhục chung đi. Đế vũ thất thân mình cứng đờ một lát, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nói năm chữ, hoa thiếu chủ, đa tạ. Hoa ngàn đêm cánh tay hơi hơi cứng đờ, đế vũ thất thừa cơ một tránh, rốt cuộc tránh ra hắn ôm ấp, về phía sau lui hai bước, lại chỉnh đốn trang phục thi lễ, đa tạ hoa thiếu chủ cứu giúp tri ân, đại ân đại đức ngày sau lại báo. Nàng thanh âm bình đạm, biểu tình cũng đạo nhiên không gợn sóng. Nàng nếu đã quyết định đương hoa ngàn đêm là bằng hữu bình thường, tự nhiên là có ân báo ân, đương tạ liền tạ. Hoa ngàn đêm hơi hơi cười khổ, tiểu thất, ngươi còn hận ta. Đế vũ thất lắc lắc đầu, không, ta không hận ngươi, cũng không có gì hảo hợ. Ta đã nghĩ tới, làm bằng hữu bình thường, ngươi vì ta đã làm đủ nhiều, ta đối với ngươi hiện tại chỉ có cảm ơn. Trước kia là tiểu thất không hiểu chuyện. Cho ngươi tạo thành bối rối, xin lỗi. Chỉ có chân chính để ý một nhân tài sẽ đối với đối phương yêu cầu rất cao, mới có thể dễ dàng bị đối phương mỗi tiếng nói cử động thương đến, mới có thể lo được lo mất, mới có thể đối hắn làm lũng, mới có thể hướng hắn xử tiểu tính tình. Đương không để bụng một người, tự nhiên lại không cái này tất yếu. Nàng biểu tình chân thành tha thiết, ngôn ngữ khéo léo, căn bản không giống là ngụy, hoa ngàn đêm một lòng chậm dãi chìm, tiểu thất ngươi nhất định phải cùng ta như thế xa lạ. Nàng hiện tại đối hắn như vậy khách khí, lại cũng cực kỳ xa cách, rõ ràng là đem hắn trở thành bằng hữu bình thường, cũng hoặc là bằng hữu bình thường cũng không bằng, chỉ là bình thường tiên liêu mà thôi. Nàng là thật sự đã buông tay. Nàng rời đi long tộc theo như lời, những lời này đó cũng căn bản không phải khí lời nói, mà là nghiêm túc. Đế vũ thất rốt cuộc liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hơi hơi vừa động, gần hai ngày không gặp, Hoa ngàn đêm giống như gầy một vòng lớn, thậm chí trên cằm còn toát ra tinh tinh điểm điểm hồ cha, hốc mắt ham sâu, quần thâm mắt sâu nặng, hiển nhiên hắn hai ngày này là không ngủ không nghỉ. Đế vũ thất thở dài, hoa thiếu chủ, không phải ta hiện tại cùng ngươi xa lạ, mà là ta lúc trước vẫn luôn nhận không rõ tình thế hồ nháo mà thôi, người luôn là muốn lớn lên, không thể luôn là theo tính tình miễn cưỡng người khác. Chúng ta hiện tại mới là bình thường, như mong ngươi không bỏ. Chúng ta liền làm bình thường tiên hữu bãi. Xoay người liền đi. Mặc thiên nhai là nàng đưa tới, lại không xác định hắn hành tung phía trước, nàng không thế nào yên tâm. Rốt cuộc cái này địa phương là phượng hoàng trong tộc mà, hắn nếu ở nơi nào chui ra tới thai họa phượng tộc người liền phiền thoái. Tiểu thất, xin lỗi. Nàng này một phen lời nói nhìn như khách sáo, nhưng đối hoa ngàn hôn qua nói, lại là những câu chu tâm. Hắn không nghĩ nàng như vậy hiểu chuyện. Như vậy nho nhã lễ độ, hắn thà rằng nàng giận lên cùng hắn đại náo một hồi, hoặc làm mắng hắn một đốn, chẳng sợ đánh hắn một đốn cũng hảo, cũng hơn như bây giờ. Đế vũ thất không quay đầu lại, chỉ nói một câu, hoa thiếu chủ quá khách khí. Tiểu thất, hai ngày này ta muốn cấp điên rồi, vẫn luôn tự trách, là ta không tốt, tuy rằng ái ngươi, lại chưa từng muốn hiểu biết ngươi, ta không nên không phân xanh đỏ đèn trắng liền quan ngươi cầm đoán, làm ngươi ở bên trong lo lắng hãi hùng. Ta cũng không biết ngươi sợ hãi bịt kín không gian hoa ngàn đêm ở nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi. 2025 chương 2025 thổ lộ. Đế vũ thất bước chân hơi hơi một đốn, như cũ đi trước, hoa thiếu chủ không cần tự trách, ngươi không cần thiết đối ta hiểu biết cái gì. Nếu chỉ là ấy nãy, kia thật cũng không cần. Hoa ngàn đêm cũng là một đốn, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, tiểu thất, ta nếu không phải để ý ngươi như vậy đổi ra ngươi làm ngươi lâm vào hiểm cảnh ta có lẽ thoáng có chút thấy náy nhưng sẽ không áy náy hối hận muốn tự sát ở biết được ngươi khả năng rơi vào mạc thiên nhai trong tay kia một khắc ta lần đầu tiên như thế sợ hãi so bất luận cái gì thời điểm đều phải sợ hãi sợ hãi sẽ mất đi ngươi sợ hãi ngươi dừng ở trong tay hắn sẽ có bao nhiêu bất lực sợ hãi ngươi sẽ chịu tội này sợ hãi mau làm ta nổi điên mấy ngày nay ta chỉ có một ý niệm Đó chính là vô luận như thế nào cũng phải tìm đến ngươi. Vô luận sống hay chết ta đều sẽ không buông tay, lên trời xuống đất ta đều tưởng bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi chết ta bồi ngươi cùng chết, ngươi sống ta bồi ngươi cùng nhau sống. Đúng vậy, đúng vậy, thất thất thiếu chủ, mấy ngày nay chúng ta thiếu chủ cơ hồ muốn điên rồi, không ngủ không nghỉ mà tìm kiếm, cả người đều không tốt, khiến người cảm thấy lạnh leo với ngàn dặm ở ngoài, không có người dám gần hắn trăm bước trong vòng. Bằng không nói chuyện liền chạm được hắn báo cuồng phong đôi, các huynh đệ đều là khổ không nói nổi a Bích tua cũng không biết từ cái nào góc toát ra tới, vì hoa ngàn đêm cầu tình nói chuyện. Đế vũ thất, hoa ngàn đêm âm thầm nghiến răng, bích tua, ngươi không phải đi an bài chóc nã Mạc Thiên Nhai công việc. Bẩm thiếu chủ, đều đã an bài hảo, đặt phương hướng ngài bẩm báo, lần này Mạc Thiên Nhai chỉ cần dám ở phượng tộc bên trong ngôi đầu, bảo đảm làm hắn lâm vào nhân dân quần chúng vây quanh bên trong. Một bước khó đi, Bích Tua lập tức vẻ mặt đứng đán. Long tộc cũng có một ít hiện đại thư tịch, Bích Tua không cẩn thận nhìn mấy quyển, nhớ kỹ một ít hiện đại từ ngữ, thường thường sống học sống dùng một chút, đảo cũng đúng mức. Ngưng lại một chút, Bích Tua lại nhìn không được một trọn ngón tay cái, thiếu chủ, này Phượng Tộc An Bảo làm tương đương hảo, lần này sự tình tuy rằng sự phát đột nhiên, nhưng bọn hắn hành động lên ngay ngắn trật tự, nhanh chóng vô cùng, hơi một chút bắt liền thông thấu vô cùng. Ai về châu người nấy? Loại này phản ứng tốc độ so với chúng ta long tộc cũng không nhường một tấc. Xem ra tám đại trưởng lao thật sự mọc ra thức. Ta nhớ rõ ngàn năm trước bọn họ còn không như vậy điều phối thích đáng đâu. Chẳng lẽ là đế quân vợ chồng đã từng ở chỗ này điều hành quan hệ? Bất quá ta nghe nói đế quân vợ chồng cơ hồ không quá quản phượng tộc sự vụ. Kia hiện tại xử lý phượng tộc sự vụ chính là ai? Thuộc hạ tưởng cùng hắn luận bàn luận bàn. Hắn huyên thuyên nói một đồng lớn. Hoa ngàn đêm lại hận không thể đem hắn cái này đại bóng đèn đá chạy. Hắn đang muốn nói cái gì, giao thấy phượng tộc thất vị trưởng lao tự phía đông không trung xuất hiện, một lát công phu đã đến trước mặt, phân biệt hướng hai người thi lệ vần an. Đế vũ thất vội hỏi tuân mạc thiên nhai rơi xuống, đại trưởng lao thở dài, làm hắn chạy. Không nghĩ tới thằng ngãi này tới rồi hỏa chung cũng có thể như cá gặp nước, chạy nhanh như vậy. Đế vũ thất sắc mặt hơi đổi, nơi này là phượng tộc bên trong. Hắn nếu chạy có phải hay không còn ở trùng tiêu trên núi, chỉ sợ hắn tránh ở chỗ tối sẽ đối vượng tộc bá tánh bất lợi. Nàng nhưng không quên kêu mạc thiên nhai là sẽ hút huyết đủ, hắn tựa hồ cũng là dựa vào cái này khôi phục công phu. Công chúa yên tâm, hắn cũng không có lưu tại trùng tiêu trên núi. Chúng ta ở dung nham vẫn luôn truy đuổi hắn, mắt thấy hắn xông ra trùng tiêu sơn, thẳng vào đáy biển đi. Cái này dung nham cái đáy đi thông ngoại giới địa phương có cường đại phong ấn, hứa ra không được tiến. Cho nên không cần lo lắng hắn lại đường cũ lén quay về tới, phượng tộc can nguy không cần quan tâm, chủ yếu là thằng nhãi này cực đoan chân trượt vô cùng, chung quy là cái đại hòa hại, chúng ta vẫn là tưởng cái biện pháp đem hắn hoàn toàn trừ bỏ cho thỏa đáng. Ngày hôm qua có việc đi ra ngoài cả ngày, không có thời gian gõ chữ, cho nên không tồn hạ bản thảo, đổi mới chậm Bởi vì là hiện viết hiện càng, hai ngày này đổi mới đại khái đều sẽ vãn một ít. Thứ lôi ha. 2026 chương 2026 gen. Đế vũ thất khẽ gật đầu, nhớ tới mạc thiên nhai lúc gần đi kia một tiếng cười, nàng âm thầm nắm tay. Cái này tà ác ma đầu, làm nàng nhớ tới giấu ở chỗ tối rắn độc, thường thường đều phải để phòng hắn vụt ra tới cắn một ngụm. Lại nhớ đến mất đi một cái cánh tay ngũ trường lão trong lòng khí giận càng trọng, tám vị trưởng lão đối nàng không đơn giản là hộ pháp, vẫn là thân nhân, là nhất khả kính trường bối. Ngũ trưởng lão tương đương là bởi vì nàng bị thương, này càng làm cho nàng trong lòng có chút ấy náy cùng bất an, đối mạc thiên nhai cũng càng hận, còn có một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn hiện tại chạy, chúng ta đây đi nơi nào tìm hắn. Một khi chờ hắn lật qua tay tới, chỉ sợ càng sẽ đối tiên giới bất lợi. Đế vũ thất rốt cuộc không tham dự mấy ngày nay đối mạc thiên nhai với bắt, đối mạc thiên nhai hiểu biết thật sự hữu hạ. Duy nhất hiểu biết cũng chính là ngày này nhiều ở chung nàng nhìn đến hắn bị phòng khó hảo cho rằng hắn sợ hỏa lại nguyên lai like hắn căn bản cũng là trang kia hắn nhược hạng cũng hoặc là nói là cháo môn rốt cuộc là cái gì nàng rũ mắt trầm tư cực lực hồi ức cùng mạc thiên nhai ở bên nhau điểm điểm tích tích tưởng từ giữa tìm ra điểm hữu dụng đồ vật suy nghĩ cái gì hoa ngàn đêm liền đứng ở bên người nàng hắn nguyên bản muốn ôm nàng eo nhưng trên đường lại quải cái oai ở nàng đầu vai vỗ nhẹ nhẹ hạ Hắn còn khó được nhìn đến nàng như vậy nghiêm túc mà tự hỏi cái gì đâu. Đế vũ thất đang có xuất thần, thuận miệng nói, suy nghĩ mạc thiên ngai. Hoa ngàn đêm bất động thanh sắc, ách, tưởng hắn cái gì? Đế vũ thất còn chưa hoàn hồn, tin khẩu nói, tưởng cùng hắn ở trung điểm điểm tích tích, mỗi tiếng nói cử động, theo như lời mỗi một câu, đừng quay rời ta, làm ta nghĩ lại. Hoa ngàn đêm, hắn hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, lần này thực dứt khoát mà ôm lấy nàng eo. Đừng nghĩ. Đế vũ thất bị hắn ôm cái lão đảo, ý nghĩ nháy mắt bị đánh gãy, chờ phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình cư nhiên là ở hoa ngàn đêm trong lòng ngực, hơi một nhíu mày, hoa thiếu chủ, ngươi làm cái gì? Thân hình vừa chuyển một bên, đã tự hắn ôm ấp chung tránh thoát ra tới. Hoa ngàn đêm đôi mắt hơi hơi buồn bã, trước kia đôi hắn vô cùng ỉ lại tiểu thất đã ở tiềm thức chung cũng bài xích hắn. Ngươi là ở tìm hắn sơ hở đúng hay không? Hắn chính là sống thượng vạn năm đại ma, rào hoạt vô cùng, hắn đã có tâm lửa gạt với ngươi, ngày này nhiều hắn có thể lậu cái gì sơ hở ra tới. Liên tính là lậu ra tới sơ hở cũng không phải thật sự, cố ý cho ngươi xem. Ngươi nghĩ như vậy càng thực dễ dàng đi vào ngõ cụt. Hoa ngàn đêm cho nàng phân tích. Đế vũ thất nhìn hắn liếc mắt một cái, Kia hoa thiếu chủ lại có cái gì hảo biện pháp. Hoa ngàn đêm nghẹn một chút, đế vũ thất thường xuyên gọi hắn vì hoa thiếu chủ làm hắn rất là không thói quen. Người khác gọi hắn cái này, hắn cảm giác là một loại tôn trọng, đế vũ thất như vậy gọi nàng, hắn cảm giác được chỉ có xa cách. Hắn nhàn nhạt nói, ta đây nói một chút, lần này tuy rằng không có không có trừ bỏ hắn, nhưng hắn xác thật đã bị thương nặng, hẳn là nỏ mạnh hết đà, lần này có thể đào tẩu, hẳn là dùng thiên ma giải thể đại pháp linh tinh biện pháp. Liên tính chạy thoát, công lực hiện tại cũng là giảm xuống lợi hại, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hoa ngàn đêm bắt đầu đỉnh đạc mà nói. 2027 chương 2027 gen. Hắn hiện tại nhất bước thiết sự hẳn là khôi phục công lực. Hắn nếu là dựa vào hút người khác huyết nhục tới tăng trưởng bản thân công lực, tất nhiên sẽ tìm một linh khí đầy đủ, linh vật đông đảo nơi hắn tiếp tục phân tích. Đế vũ thất đống nhiên mở to hai mắt, giao nhân tộc. Phượng hoàng tộc chung quanh hải vực là giao nhân tộc địa bàn. Giao nhân tuy rằng không tốt chiến. Lại là hải tộc nhất cụ linh khí bộ tộc, thế gian thậm chí đồn đại đến một khối giao nhân thị, nhưng kéo dài tuổi thọ cách nói, mặc thiên nhai lại là thủy tộc, hắn 8 chín phần 10 sẽ đi giao nhân tộc gần nút khôi phục công lực. Hoa ngàn đêm lẳng lặng mà nhìn đế vũ thất, nghe nàng nói xong, khóe môi hơi hơi cong lên, tiểu thất, ngươi thật sự trưởng thành, phân tích không tồi. Đế vũ thất ở hắn bên người lâu như vậy, nghe hắn khen chính mình số lần thật đúng là ít ỏi có thể đến được. Đảo thường thường bị hắn phê cái đầy lầu bao, hiện tại bỗng nhiên nghe được nghe được khen, còn có chút không quá thói quen, bất quá trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút vui sướng. Hắn rốt cuộc không hề đương nàng là hài tử, mà là có thể thảo luận sự tình bằng hữu. Nàng hơi hơi mỉm cười, trên mặt nhưng thật ra bất động thanh sắc, có vẻ càng thành thục chút, kia hiện tại như thế nào an bài. Phượng tộc người không am hiểu thủy, mà chữ tiền quắn cũng không thiệt thủy, nó vô pháp xuống biển dẫn đường. Đi giao nhân tộc siêu tầm nhiệm vụ chỉ có thể giao phó Long Tộc. Hoa ngàn đêm gật gật đầu, tiểu thất, ngươi tuy rằng cùng Mạc Thiên Nhai chỉ ở chung hai ngày, nhưng hỏi tham gia tới một tin tức rất hữu dụng. Cái gì tin tức? Đế Vũ thất mướn mày. Thí dụ như nói hắn chính là Mạc Biển Cả, Thiên Nhai Biển Cả nguyên bản liền có từ ý tương thông chỗ. Chúng ta những người này trước nay không nghĩ tới cái này, ngươi lại lập tức nghĩ tới, còn thử ra hắn tới, xác định hắn đã từng thân phận. Đã biết hắn đã từng thân phận, chuyện này liền dễ làm không ít. Theo ta được biết, Mạc Thiên ngai ở mấy trăm năm trước ở giao nhân tộc gần nút thật lâu, chức vị còn không thấp, giao nhân tộc khẳng định có hắn yêu thích điểm tích ký lục, một người nếu ở chung thời gian so đoản khả năng sẽ ngụy trang thiên y hề vô phùng, nhưng ngày rộng tháng dài, khẳng định sẽ lộ ra rất nhiều dấu vết để lại. Mấy trăm năm trước giao tộc vương tử đã từng ăn qua hắn lỗ nặng, khẳng định sẽ đem hắn liệt vào số một đại định mà giao nhân trời sinh đối sinh vật hơi thở mẫn cảm, tuy rằng so ra kém chữ tiên quán, nhưng muốn ở bổn tộc mà tìm kiếm một cái đại đối đầu hơi thở vẫn là không khó. Bích vua, ngươi đi giao nhân tộc đi này một chuyến, báo cho giao nhân hoàng tử mạc thiên ngai sự, hắn sẽ biết như thế nào làm. Bích vua tự nhiên cũng biết lợi hại, lập tức cũng không dài dòng, rất thống khoái mà đáp ứng một tiếng, là xoay người bay đi. Đế vũ thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoa ngàn đêm an bài cực chú đáo. Như vậy đi xuống, kia mạc thiên ngai chỉ cần là đãi ở biển rộng bên trong, khẳng định trốn không thoát giao nhân truy tìm, có lẽ thực mau liền có thể phát hiện kia mạc thiên ngai hành tung. Hoa ngàn đêm hơi hơi trầm ngâm một chút, lại nói, bất quá, mạc thiên ngai người này giả hoạt vô cùng, chúng ta có thể nghĩ đến hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nói không chừng hắn sẽ làm theo cách trái ngược, sẽ không đi giao nhân tộc, mà là đi địa phương khác. Phượng tộc Đại trưởng lão lập tức nói, hoa thiếu chủ sở băn khoăn chính là, ta đây liền an bài nhân thủ thông chi phạm vi ngàn dặm lục địa sở hữu bộ tộc, làm cho bọn họ cũng canh phòng nghiêm ngặt. Theo ta được biết, này chung quanh bộ tộc trừ bỏ phượng tộc cùng giao nhân tộc ngoại, là cực tính bài ngoại, chỉ chứa bổn tộc người ở tộc địa. Các bộ tộc đều có một bộ nhận người một nhà biện pháp, mặc thiên Nhai liền tính là tưởng biến hóa giả mạo cũng chưa chắc có thể thường mong muốn. 2028 chương 2028 Gen. Hoa ngàn đêm lại cùng mọi người thảo luận vài câu, thực mau xác định nguyên bộ phương án, mọi người cũng đều là hành động phái, từng người lĩnh mệnh tan đi. Đế vũ thất vẫn luôn đứng ở nơi đó bằng thính, thường thường cũng nói vài câu chính mình cái nhìn, hoa ngàn đêm đều sẽ nghiêm túc lắng nghe nàng ý tưởng, đối hắn sẽ không keo kiệt mà khen nàng vài câu, sai hắn sẽ hơi thêm chút bác. Đế vũ thất cũng chính là kinh nghiệm đối địch thiếu một ít, người kỳ thật cực thông minh, hoa ngàn đêm hơi một chỉ điểm, nàng lập tức thông thấu minh bạch, vô hình trung gia tăng rồi không ít kiến thức. Đế vũ thất đã từng nghe phụ thân trong lúc vô ý nói qua, nói hoa ngàn đêm tuyệt đối là một nhân tài, nàng khi đó chỉ cảm thấy đến hết sức tự hào, lại không biết hắn rốt cuộc nhân tài ở nơi nào, giờ phút này thấy hắn nhanh chóng điều phái nhân thủ, đâu vào đấy, chu đáo tinh tế toàn diện cơ hồ các mặt khả năng đều suy xét tới rồi thật sự có thể xưng được với bảy mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm trong lòng không khỏi bội phục đương nhiên bội phục về bội phục nàng khúc mắc lại như cũ không có mở ra nàng là cái quyết tuyệt hài tử một khi quyết định mọi chuyện liền sẽ không dễ dàng sửa đổi nàng rời đi hoa ngàn đêm cũng không chỉ là giận dỗi mà thôi mà là thật sự thương tâm tuyệt vọng đung tay nơi này vừa mới an bài xong một người phượng tộc binh tướng tới báo Lạc Già sơn phong thiếu chủ tới rồi. Giờ phút này mọi người tay cơ bản đã an bài không sai biệt lắm, hiện trường chỉ có hoa ngàn đêm cùng đế vũ thất cùng với phượng tộc đại trưởng Lão. Phượng tộc đại trưởng Lão nguyên bản dự bị thỉnh này nhị vị đi đái khách đại sảnh đón gió tẩy trần, nghe được tên kêu binh tướng bẩm báo, sửng sốt sửng sốt. Phong Tịch lưu tuy rằng cũng là lạc Già sơn thiếu chủ, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng đại ma vương phong tiêu tìm chi tử. Năm đó rất nhiều phượng hoàng tộc tướng lãnh đã từng chết ở phong tiêu tìm ma chảo dưới, cho nên phong tiêu tìm cùng phượng tộc kết thù hận vẫn là thâm hầu. Phượng tộc người đối con hắn cũng có như vậy một chút thành kiến, mà phong tịch lưu cũng trước nay không có tới quá phượng tộc, lần này nhưng thật ra lần đầu tiên tới cửa bái phỏng. Không cần hỏi, hắn là vì đế vũ thất mà đến. Đế vũ thất lại ánh mắt sáng lên, mau mời, mau mời. Dẫn đầu hướng phượng tộc cửa chạy tới. Nàng đã vải thiên không cùng phong tịch lưu gặp mặt, còn rất tưởng hắn. Nàng là phượng hoàng tộc công chúa, nàng lời nói vẫn là cực có trọng lượng, phượng tộc đại trưởng lão ngừng lại một chút, chỉ phải cũng đi theo. Hoa ngàn đêm trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, kỳ thật vẫn luôn chú ý đế vũ thất nhất cử nhất động, thấy nàng nghe nói phong tịch chạy tới tới kia trợt tỏa sáng con ngươi cùng không chút nào che giấu thích, trong lòng pha hụt hững. Tiểu thất thấy chính mình đã đến thời điểm nhưng không gặp như vậy cao hứng chẳng lẽ chính mình hiện tại ở nàng cảm nhận chung liền phong tịch lưu cũng không bằng. Hoa ngàn đêm lần đầu tiên phát hiện, chính mình cư nhiên cũng có như vậy tính toán chi ly, lo được lo mất, cái múi nhỏ mắt nhỏ thời điểm. Hắn cũng mặc không lên tiếng mà theo qua đi. Đế vũ thất cùng phong tịch lưu gặp mặt cảnh tượng thực hòa bạo, phong tịch lưu vừa thấy đến đế vũ thất kia chạy như bay ra tới thân ảnh. Hắn đối nàng không phải hạnh phúc ôm, mà là một cây quả hung tợn mà gõ đi xuống, ngươi cái ngu ngốc. Còn biết ta ở tìm ngươi Đế vũ thất sớm có phòng bị Quay đầu đi nhanh tránh ra Một phen nắm lấy hắn cây quạt Phong tiểu đệ, ngươi tìm đường chết ta Gặp mặt liền động thủ Ngươi thấy tỉ tỉ ta không phải hẳn là cảm động Hạnh phúc khóc lóc thảm thiết sao 2029 chương 2029 hoa ngàn đêm ghen tuông Phong tịch lưu vừa lật đôi mắt Ta cảm động tưởng chụp chết ngươi là thật sự Ngươi bị ủy khuất chạy ra Long tộc ca không ý kiến thậm chí vẫn là duy trì ngươi, nhưng vì cái gì không trở về nhà chạy loạn một hồi. Nơi đó mới là ngươi cảng tránh gió không phải sao. Ngươi có biết hay không lạc gia sơn đã bởi vì ngươi mất tích phiên thiên, ngươi năm vị sư huynh đồng thời xuất động, không ăn không uống mà tìm kiếm ngươi rơi xuống, mau đem này phạm vi vạn giảm lao thử động cũng lật qua tới. Phong tịch lưu trong giọng nói mãn hàm không bị thân nhân tín nhiệm án nghiệm, nhưng đối đế vũ thất quan tâm cùng yêu quý lại là chút nào không thêm che giấu. Hắn vây quanh nàng xoay hai vòng, làm ca nhìn xem ngươi gầy không có, chịu cái gì ngược đái không có. Giống như gầy điểm, có hay không bị thương. Thiên ma đầu kia ngược đái ngươi không có. Đế vũ thất bị hắn chuyển qua mắt, một phen kéo lấy hắn, tiên tâm lạc, ta không có việc gì, cũng không chịu cái gì ngược đái, Kia ma đầu lúc ấy không có ngược đái ta năng lực. Nói tới đây, trong lòng đống nhiên vừa động, ngay lúc đó Mạc Thiên nhai nhìn qua tuy rằng là tiểu đồng tử bộ dạng nhưng xem hắn lần này ở phượng tộc biểu hiện ma lực không phải giống nhau cường hắn lúc ấy nếu tưởng đối nàng bất lợi hẳn là cũng là dễ như trở bàn tay đi may mắn may mắn lúc ấy nàng diễn kịch diễn hảo mà hắn lại muốn lợi dụng nàng xem nàng thiên chân lại đối nàng không phong bị càng nghĩ càng cảm thấy chính mình lúc ấy quyết sách quả nhiên thập phần anh minh bằng không nói không chừng nàng cũng bị kia mạc thiên nhai hút thành thầy khô liền hồn phách cũng lưu không dưới nàng lại đánh giá phong tịch lưu hai mắt Kinh ngạc phát hiện hắn so hoa ngàn đêm còn muốn tiểu tụy nhiều, người cũng gầy ốm suốt một vòng lớn, cơ hồ muốn thoát hình. Ai, xem ra vẫn là chính mình thân nhân nhất quan tâm chính mình. Đế vũ thất đại chịu cảm động, vô vô phong tịch lưu bả vai, xem ở ngươi vì ta như thế tiểu tụy trên mặt, tỷ liền hào phóng mà bất hòa ngươi chấp nhận. Đúng rồi, năm vị sư huynh như thế nào không thấy được. Không phải bọn họ cũng ra tới. Bọn họ là cùng ta phân công nhau tìm kiếm. Ta nhận được hoa thiếu chủ đã tìm được tin tức của ngươi sau cũng thông chi bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng lạc giả sơn hiện tại cũng là thời buổi rối loạn, cần thiết có người tòa chấn, ta khiến cho bọn họ đều đi trở về. Thì ra là thế, đế vũ thất cũng rốt cuộc yên tâm. Hoa ngàn đêm đi tới, bất động thanh sắc mà trên chân bọn họ chi gian, nơi này không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đi vào lại nói. Phương tộc đại trưởng lão cũng nói, không tồi, công chúa. Vẫn là thỉnh hai vị thiếu chủ tiến phượng tộc đại sảnh bàn lại đi. Phong tịch lưu cũng không khách khí, gật đầu, hảo. Vòng qua hoa ngàn đêm cái này trứng mắt, liền tới kéo đế vũ thất, thất thất, chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn còn chưa kéo đến đế vũ thất tay nhỏ, hoa ngàn đêm rồi lại tệ đang ở bọn họ chi gian. Phong tiểu đệ, ta cũng vừa lúc có chuyện phải đối ngươi nói. Phong tịch lưu không kéo đến đế vũ thất tay nhỏ, ngược lại suýt nữa cùng hoa ngàn đêm tay cầm vừa vặn. Lùi lại một bước, đỉnh mày một trọn, ta và ngươi có cái gì hảo nói? Hoa ngàn đêm thản nhiên cười, ta giống như phát hiện điểm bạch vản búi tung tích. Này một câu quả thực giống như là linh đan rượu dược, làm phong tịch lưu một đôi con ngươi nháy mắt tỏa sáng. Ở? Ở đâu? Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hoa ngàn đêm thông thả ung dung. Phong tịch lưu tuy rằng hồ nghi, nhưng này xác thật mấy ngày nay tới giờ hắn lần đầu tiên nghe được về bạch vản búi tin tức. Tự nhiên không chịu buông tha, lập tức cùng hoa ngàn đêm song song mà đi, ngươi mau nói, đừng út út mở mở. Đế vũ thất nhìn phong tịch lưu cùng hoa ngàn đêm ở phía trước sóng vai mà đi, đảo đem nàng cái này vai chính cấp phiết ở phía sau, rất là vô ngữ. 2030 chương 2030 rời đi. Phong tiểu đệ xem ra cũng là trọng sắc khinh hữu gia hỏa, cư nhiên vừa nghe đến bạch hoản đối tin tức, lập tức liền mặc kệ nàng cái này hảo tỉ muội, nói. Bạch Thoản búi không phải vẫn luôn ở lạc giả sơn thượng sao? Hay là cũng ra chuyện gì? Xem bộ dáng này, ra vẫn là đại sự. Nay hai điều nhân, rốt cuộc giấu giếm nàng nhiều ít sự tình. Nàng vai bước chạy tới nơi, đi theo phong tịch lưu bên người, muốn nghe xem bọn họ rốt cuộc muốn nói gì. Hoa ngàn đêm liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu hỏi phong tịch lưu, phong tiểu đệ, nếu ngươi nhìn đến chính mình người thường đứng ở nam nhân khác bên cạnh người, ngươi sẽ như thế nào làm? Phong tịch lưu lòng nóng như lửa đốt, chính lòng tràn đầy chờ hắn nói về bạch toàn bối sự, không để phòng hắn sẽ hỏi như vậy một câu, thuận miệng nói, đương nhiên là đem nam nhân khác trụ phi, đem người thương kéo qua tới. Nói tới đây, đông nhiên nhìn đến hoa ngàn đêm cười như không cười con người, lại nhìn đến đế vũ thất cơ hồ muốn bóp chết hắn ánh mắt, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà hiểu được, hóa ra này long lại cho chính mình hạ bộ đâu. Chuyện vừa chuyển Đương nhiên cũng phải nhìn Âu hiếm cô nương chính mình nguyện ý hay không? Hoa thiếu chủ, đừng xả này đó có không? Ngươi nói trước nói ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Búi búi nàng. Nàng không phải bị cái kêu mạc thiên nhai lột ra hầm sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, thanh âm hơi hơi có chút phát run, đây là hắn Vinh viên bóng đẻ. Bạch Thoản búi bị lột ra hầm. Đế vũ thất đánh cái dùng mình. Nàng tuy rằng thượng không biết bạch Thoản búi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng lại là ẩn ẩn minh bạch phong tịch lưu cùng bạch thoản búi cảm tình. Ở trên núi khi, này hai người cơ hội như hình với bóng. Phong tịch lưu hẳn là thích bạch thoản búi. Trước mắt hiện lên bạch thoản búi kia kiểu khiếp khiếp bóng dáng, trong lòng tê dần, như vậy một cái khả nhân nhi như thế nào sẽ quán thượng như vậy tám ngày thai họa? Nàng trong lòng cũng đồng dạng hỏa thiêu hỏa liệu lên, nhịn không được mở miệng, hoa thiếu chủ, búi búi sự không phải là nhỏ. Ngươi biết cái gì vẫn là cùng phong tiểu đệ nói thẳng đi. Hoa ngàn đêm thấy nàng chết sống cũng không chịu đến chính mình bên người tới, tự nhiên cũng không thể cưỡng bức nàng, thủ đoạn hắn có, nhưng không nghĩ dùng ở đế vũ thất trên người. Thở dài, hào đi, xem ở tiểu thất trên mặt, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Kia trương gia có phải hay không bạch toản bối ta không biết, nhưng kia nổi thị khẳng định không phải, bạch toản bối lúc ấy cũng chưa chết. Ta ở cái kia đấy đàm thủy đạo chúng phát hiện nàng một ít hơi thở cùng tung tích. Phong tịch lưu sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nói, cái gì tung tích? ngươi cẩn thận nói nói. ngươi nhìn đến nàng. Hoa ngàn đêm lắc lắc đầu, cũng không có nhìn đến nàng người, chỉ phát hiện nàng đã từng đi ngang qua dấu vết. Cái kia thông đạo nội, cũng không phải chỉ có tiểu thất cùng mạc thiên nhai dấu chân, còn có mặt khác một nữ tử. hắn tự ống tay háo chung sơ mó, móc ra một quả nho nhỏ châm ngọc ra ở bên trong phát hiện cái này, đã làm chữ tiền quán người qua, mặt trên có bạch phản bối hơi thở, hẳn là nàng vứt bỏ chi vật Phong tịch lưu dối tay đem kia cái châm ngọc tiếp nhận, đầu ngón tay hơi có chút run. Châm ngọc tinh ánh dịch đấu la đồ dùng tương đều dai mỡ dê chạm ngọc thành châm ngọc một mặt điêu có một nho nhỏ đầu rắn, kia đầu rắn cũng không giữ thợn. 2031 chương 2031 rời đi. Châm ngọc tinh ánh dịch đấu Là đồ dùng tương đều dai mỡ dê chạm ngọc thành châm ngọc một mặt điêu có một nho nhỏ đầu rắn, kia đầu rắn cũng không giữ thợn, đảo có chút khỏi, nhìn qua thực đáng yêu. Chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật. Đặc biệt là đầu rắn bộ phận, càng là mỗi một cái vảy đều câu họa ra tới, rất có bạch phản bối nguyên thân hình tượng. Hắn tự nhiên là nhận thức này cái châm ngọc, đây là hắn chuyên môn người chế tạo đã từng đưa cho nàng, hay còn nhớ do hắn đưa nàng này cái châm thời điểm. Nàng ngây ngốc mà sửng sốt sau một lúc lâu, theo sau liền tiếp nhận đi, nàng tuy rằng cực lực làm chính mình bình tĩnh chút, nhưng đôi lông mày đáy mắt tất cả đều là dấu không được thích. Khi đó nàng còn ở trang thục nữ, sẽ không lộ ra quá kích động nhiệt liệt cảm xúc, cho nên tiếp này Trâm Ngọc sau, nàng cũng chỉ là hướng về hắn nói hai câu tạ. Nhưng từ đó về sau nàng liền đem này Trâm Ngọc mang ở phát thượng, chưa từng có hai xuống quá. Hiện nhiên đối này Trâm Ngọc là phi thường quý trọng, thậm chí không cho phép người khác sờ một cái. Nhưng không nghĩ tới nàng rốt cuộc đem nó vứt bỏ, là bởi vì đối hắn hoàn toàn tuyệt vọng hết hy vọng, vẫn là khi đó nàng ăn bữa hôm lo bữa mai, đã vô pháp bận tâm này cái châm. Phong tịch lưu nhìn kia châm ngơ ngác suốt thần, hoa ngàn đêm vô vô bở vai của hắn, chữ tiền quán đã ngửi qua, này cái châm thượng bạch hoản búi hơi thở là sống, nói cách khác, này cái châm bị vứt bỏ thời điểm, bạch hoản búi là tồn tại, vô luận thế nào này tin tức đối với ngươi mà nói hẳn là tin tức tốt phong tịch lưu hơi hơi nhắm mắt lại đem tia châm tiểu tâm đặt ở tay háo chung đúng vậy tin tức này với hắn mà nói xác thật cũng đủ kinh hỉ rốt cuộc hắn lúc ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng hắn thậm chí đi minh giới tìm kiếm quá nàng hồn phách không thu hoạch được gì hắn cho rằng nàng chẳng những thân chết liền hồn phách cũng bị xô tan lại không nghĩ rằng nàng cũng chưa chết có cái gì so nàng còn sống càng quan trọng Hắn sẽ ý tưởng tìm được nàng. Hắn hít vào một hơi, nàng nếu lúc ấy còn sống, hẳn là cũng lên bờ bãi. Có lẽ hắn nên lập tức mang chữ tiền quán đi kia hai cái hồ nước phụ cận hoàn toàn lục soát một lần. Hoa ngàn đêm lắt đầu, nàng không lên bờ, ta mang chữ tiền quán đang tìm kiếm tiểu thất hơi thở khi, thuận tiện cũng tìm tòi nàng, cũng không có bất luận cái gì nàng lên bờ hơi thở. Phong tịch lưu đỉnh mày thâm khóa, chẳng lẽ nàng còn đãi ở kia hai cái hồ nước bên trong. Nàng tuy rằng là xà, lại không phải rắn nước, không có khả năng trường kỳ đại ở trong nước. Hoa ngàn đêm nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng không phải rắn nước không đại biểu nàng biết bơi kém. Theo ta ở cái kia đường hầm chung được đến tin tức, nàng biết bơi đó là tương đương hảo, không thể so chúng ta long tộc kém. Phong tịch lưu. Hắn biết trong nước hoạt động hoa ngàn đêm tự nhiên nhất có quyền lên tiếng. Hắn nhìn ra tới đồ vật hơn phân nửa không giả. Nói như vậy. Bạch hoàn đối vô cùng có khả năng còn ở kia hai cái hồ nước bên trong. Phong tịch lưu chỉ cảm thấy một viên nguyên bản tĩnh mịch tâm lại phần phật bốc cháy lên, hận không thể một bước đuổi tới kia hai cái hồ nước đi. Hoa ngàn đêm, ngươi cho ta mượn hai con rồng sử sử. Phong tịch lưu minh bạch phía chính mình người hơn phân nửa biết bơi giống nhau, nếu muốn ở hồ nước tìm người, còn phải là long tộc người. Hoa ngàn đêm cơ hồ vô ngữ, đối hắn long tộc người có thể luận điều. Bất quá xem ở hắn là nóng vội phân thượng, liền không cùng hắn so đo này đó. 2032 chương 2032 rời đi. Yên tâm, ta đã phái một đội long tộc người ở kia hai cái hồ nước chung một tức tức tìm kiếm. Nàng chỉ cần còn ở nơi đó, là có thể đem nàng tìm ra. Hoa ngàn đêm mở miệng. Phong tịch lưu đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đối hoa ngàn đêm hợp lại tay háo vai trảo, đa tạ. Nguyên lai like này hoa long đã sớm làm ăn bài hoa ngàn đêm hơi hơi mỉm cười đối hắn này vai trào sinh sôi bị không cần khách khí ngươi dù sao cũng là tiểu thất đường huynh đệ nàng thân nhân đó là ta thân nhân người một nhà không cần khách khí đế vũ thất cũng cười cười nhàn nhạt nói đa tạ hoa thiếu chủ để mắt ta khi ta là người một nhà phong tiểu đệ sự xác thật cũng là chuyện của ta ngươi chịu như vậy giúp hắn ta đây cũng muốn nói một tiếng cảm ơn cũng làm thi lễ hoa ngàn đêm hắn ánh mắt buồn bã Tiểu thất thật đúng là thời thời khắc khắc ở cùng hắn phủi sạch quan hệ. Phong tịch lưu thờ ơ lạnh nhạt một lát cũng mở miệng, hoa thiếu chủ, ngươi chịu giúp ta, ta thật cao hứng, cũng thực cảm kích. Nhưng ngươi cùng thất thất sự vẫn là bằng thất thất ý nguyện, ta không thể giúp ngươi. Hoa ngàn đêm còn chưa nói cái gì, đế vũ thất đã dành trước mở miệng, chuyện của chúng ta sớm đã giải quyết lạc, không cần thiết lại thảo luận. Đúng rồi. Mấy ngày nay lạc già sơn có phải hay không còn đã xảy ra cái gì đại sự? Bạch hoàn bối lại như thế nào sẽ dừng ở mạc thiên nhai trong tay? Còn, còn có lột ra lại là sao lại thế này? Phong tịch lưu thở dài, việc này một lời khó nói hết. Bình thường ta lại nói cho ngươi, thất thất, ngươi nếu không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Thất thất, ngươi trước đem ngươi hai ngày này cùng mạc thiên nhai ở trung tình cảnh giản lược nói một câu. Tuy rằng hoa ngàn đêm đã phái người tìm kiếm, nhưng hắn không tự mình tiến đến Trung Quy không như vậy yên tâm, hắn phải biết rằng về bạch thoản búi trực tiếp tư liệu. Đế vũ thất tự nhiên minh bạch hắn là muốn đi đâu, thực dứt khoát gật gật đầu. Trước đêm chính mình ở hồ nước Trung Hòa Mạc Thiên Nhai tương ngộ đến chạy ra nơi đó tình hình nói vừa nói, nói tiếp, lúc ấy Mạc Thiên Nhai là bị trọng thương, ta xem qua hắn thương thế, như là bị thứ gì tạng. Hơn nữa hắn bên người cũng không có bạch thoản búi bất luận cái gì hơi thở có phải hay không bạch toản búi dừng ở trong tay hắn sau sấn hắn chưa chuẩn bị dùng cái gì có thể nổ mạnh thứ gì tạc bị thương hắn sau đó chính mình nhân cơ hội trốn chạy thật thương phong tịch lưu sắc mặt biến đổi hắn là biết bạch toản búi trên người kia quy khư trong túi là có thứ gì lúc ấy đều bị hắn run lên ra tới sau lại thấy nàng khóc đến thương tâm mới còn cho nàng mấy cái đại bộ phận còn ở hắn nơi này bên trong căn bản không có khả năng nổ mạnh đồ vật húng chi mạc thiên nhai đã lột nàng ra kia quy khư trong túi đồ vật hẳn là sớm bị mạc thiên nhai lộng đi rồi kia nàng rốt cuộc sử dụng cái gì đem mạc thiên nhai tạc thương chẳng lẽ là nàng nội đan nội đan xác thật có nổ mạnh công năng hơn nữa uy lực còn thực không nhỏ nhưng này lại là lưỡng bại câu thương chiêu số bởi vì nội đan một khi nổ mạnh có được nội đan sinh linh cũng sẽ tu vi tăng tẫn nhẹ giả bị đánh hồi nguyên hình quay về hỗn độn trọng giả hồn phi phách tán hoàn toàn tại đây trên thế giới biến mất. Hoa ngàn đêm rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, lại vừa thấy phong tịch lưu sắc mặt càng là đoán được tám chín phần 10, trong lòng chấm xuống, nếu Bạch toàn Đuối thật sự dùng bạo nội đan phương thức cùng Mạc Thiên nhai liều mạng, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng. 2033 chương 2033 người lạ. Biết sớm như vậy, hắn liền không đem này tin tức nói cho phong tịch chạy. Phong tịch lưu nguyên bản đã tuyệt vọng. Hiện tại thật vất vả có một chút hy vọng, rồi lại theo sát đoạt đi, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Hoa ngàn đêm thở dài, vô vô có chút thất hồn lạc phách phong tịch lưu bả vai, có lẽ trên người nàng còn ẩn giấu mặt khác thứ gì, chưa chắc là dùng nội đan bạo, chuyện này cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Phong tịch lưu trầm dại nói, vô luận thế nào, ta muốn hôn tự đi xem. Hoa ngàn đêm gật gật đầu, hảo, ngươi đi, nơi này có ta. Phong tịch lưu còn chưa tiến phượng tộc đái khách đại sảnh, liền lại vội vàng mà cùng đế vũ thất đám người cáo từ đi rồi. Nhìn hắn bóng dáng ở chân trời sao băng biến mất, đế vũ thất trong lòng không biết là cái gì tư vị, giống như, bọn họ hai anh em tình lộ đều đi được thực không trôi chảy. Nàng lấy lại bình tĩnh, hiện tại không phải nàng thương xuân thu buồn thương tình thời điểm, nàng là tới phượng tộc viện binh, không phải bình thường xuyên môn, nàng còn muốn đi thiên đình nhìn xem thiên đế. Nàng quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão ra ra, thất thất tới đây kỳ thật có một chuyện muốn nhờ. Đại trưởng lão nói, nói cái gì muốn nhờ a? Công chúa có việc cứ việc phân phó chính là. Ta muốn đi thiên đình nhìn một cái, đại trưởng lão ra ra có thể hay không cho ta phái vài tên pháp lực cao cường tùy tùng. Đế vũ thất nói ra mục đích. Đại trưởng lão đáp ứng thực sảng khoái, tự nhiên không thành vấn đề. Thuộc hạ cùng nhị trưởng lão cùng công chúa đi theo như thế nào. Đế vũ thất thở dài nhẹ nhõm một hơi gật đầu, kia như vậy tốt nhất bất quá. Công chúa tưởng khi nào nhích người. Thuộc hạ cũng hảo an bài. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là hiện tại. Đế vũ thất cũng không dài dòng, nàng kỳ thật sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Đại trưởng lão sừng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy cấp, ngừng lại một chút nói, kia hảo. Thuộc hạ này liền đi trước an bài một chút vượng tộc nội sự vụ công đạo xong lập tức liền có thể cùng công chúa khởi hành đại trưởng lão vội vã đi tiểu thất đây là ngươi không trở về lạc gia sơn lại vội vàng tới rồi phượng tộc nguyên nhân vẫn luôn ở bên cạnh ngồi hoa ngàn đêm rốt cuộc mở miệng đế vũ thất gật đầu không tồi vì cái gì bỗng nhiên tưởng thượng thiên đình theo hắn biết đế vũ thất cực nhỏ thượng thiên đình này trên dưới một trăm năm cũng liền đi qua ba bốn thứ mà thôi Nàng như thế nào đống nhiên có cái này ý niệm. Liên tính nàng không nghĩ thừa nhận cùng hắn hoa ngàn đêm miệng hôn nước, cũng đến nỗi chạy tới thiên đình viện binh đi. Có phải hay không còn có hắn không biết nguyên nhân? Đế vũ thất cười cười, muốn đi liền đi. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Hiện tại nàng còn không xác định ra ra có phải hay không ra chuyện gì, nàng không cần thiết làm hoa ngàn đêm biết. Nàng cũng không nghĩ trông cậy vào hắn sẽ vì nàng xuất đầu. Nàng chính mình sự tình vẫn là tận lực chính mình đi giải quyết. Hoa ngàn đêm khỏe môi hơi câu tươi cười nhàn nhạt, nhạt biến mất, xem ra nàng hiện tại là cái gì cũng không nghĩ đối hắn nói. Nay tiểu nha đầu một khi đem tâm môn phong bế lên thật sự so vỏ chai còn khẩn. Hắn thở dài, đứng vậy, một khi đã như vậy, kia tiểu thơ, ngươi bảo trọ. Trên đường tiểu tâm chút, ta trước cáo tử. Đế vũ thất gật gật đầu, lao động hoa thiếu chủ chạy này một chuyến, thất thất đa tạ. Hoa thiếu chủ tự tiện, một phen nói khách sáo nói khéo léo. Hoa ngàn đêm dài thâm liếc nhìn nàng một cái, quay người lại liền không thấy bóng dáng. Đế vũ thất trong tay phùng một chén trà nóng, cực lực xem nhẹ trong lòng kia không khỏe cảm giác. Nguyên lai like nàng cùng hoa ngàn đêm cũng có trở thành hời hợt chi giao kia một ngày, đây đúng là nàng trong lòng sở hy vọng, chính là thật sự tới rồi ngày này, nàng vì sao trong lòng sẽ như thế khổ sở.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 Nàng ban đầu là vẫn luôn truy đuổi hắn bước chân trở thành thói quen, cho nên đột nhiên mất đi mới có thể như thế khổ sở, như thế mất mát. Về sau cùng hắn sơ giao cũng sẽ trở thành thói quen, đến lúc đó nàng là có thể tìm về cái kia vô ưu vô lự, tiêu sái vô câu chính mình. Người rất khổ sở. Một thanh âm bỗng nhiên tự nàng túi gáo chung vang lên. Đế vũ thất hoảng sợ, ai? Hướng túi gáo chung theo bản năng trung đào một phen, móc ra một mặt đen nhánh lệnh bài lại không mặt khác đổ vật. Người đem ta lão nhân ra đã quên. Kia mặt lệnh bài ở Đế Vũ thất trong tay nhảy một nhảy, ngự khi ông cụ non như là thập phần bất mãn. Đế Vũ thất rốt cuộc nhớ tới nó là ai, nay còn không phải là kia bổn bao toại tự đề cử mình, tự động dán lên nàng kia bản thần thư sao? Nàng lúc ấy đem này thần thư biến thành long tộc ra cửa lệnh bài bộ dáng, không nghĩ tới bị long tộc thủ vệ xuyên qua, cho nàng ném trở về nàng lúc ấy tùy tay liền đem nó đặt ở túi gáo bên trong, lại sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sự, nàng sớm đem nó quên tới rồi trên chín tầng mây đi. nó nếu không nói lời nào, nàng còn nhớ không nổi nó tới. bất quá, này thần thư không phải luôn luôn thực xảo sao? như thế nào hai ngày này có thể như vậy giả chết? vẫn không nhúc nhích, một tiếng không ra. ở giả chết, ta lão nhân gia mới không phải giả chết kia thần thư hiển nhiên đọc lấy nàng trong lòng suy nghĩ, không vui mở miệng. Ta lão nhân gia chỉ là ở gia long tộc sau đột nhiên hôn mê mà thôi. Như thế nào sẽ đột nhiên vượng? trong lúc vô ý đụng vào đầu, đế vũ thất buồn bực. đụng vào đầu ta lão nhân gia mới sẽ không vượng. đại khái là ta lão nhân gia ở long tộc đãi lâu rồi, chợt ra tới khí hậu không phục đi. kia bản thần thư tự mình phân tích. đế vũ thất, một quyển sách cũng sẽ khí hậu không phục. Này đảo mới mẹ thực. Ngoài cửa hình như có chút động tĩnh, kia bản thần thư lập tức cấm miệng, ghé vào đế vũ thất trong lòng bàn tay giả chết. Đại trưởng lão cùng đi nhị trưởng lão đi đến, hướng trong sảnh nhìn nhìn có chút buồn bực, hoa thiếu chủ đâu, hắn Long tộc còn có việc vụ, đi trở về bãi. Hai vị trưởng lão ra ra hiện tại khả năng xuất phát. Đương nhiên có thể. Hai vị trưởng lão cùng nhau gật đầu. Hai vị trưởng lão lại có chút buồn bực mà khắp nơi nhìn xem. Vừa mới công chúa là cùng ai nói lời nói. Đế vũ thất túi đầu nhìn liếc mắt một cái lại ở giả chết thần thư, rất là khinh thường. Này thần thư nhát gan không biên, nghe được những người khác động tĩnh liền giả chết, mấy ngày nay nó một tiếng không ra, thật bị đâm hôn mê. Đế vũ thất nghiêm trọng hoài nghi vấn đề này. Nàng bất động thanh sắc mà như cũ đem nó suy ở ống tay háo bên trong, đứng dậy, không có cùng ai, ta lẩm bẩm lầu bầu đầu, kia đi thôi. Tương đối long tộc cùng lạc giả sơn tới nói, phượng tộc trùng tiêu sơn ly thiên đỉnh liền gần nhiều. Cũng liền ban ngày lộ trình, vân lộ minh mang, đế vũ thất đi tâm như mũi tên, cơ hồ thả ra tốc độ nhanh nhất. 2035 chương 2035 từng bước cách trở. Hai vị trưởng lão tận tâm tẫn trách mà theo sát ở nàng bên người, một bước cũng không chịu hơi ly. Bọn họ vui mừng phát hiện, bọn họ thất thất công chúa tuy rằng chỉ là một vị tán tiên nhưng này nhanh như điện chớp tốc độ so bình thường thần quân còn mạnh hơn chút ở trên đường bọn họ cũng từng do hỏi quá đế vũ thất như vậy vội vàng chạy tới thiên đình nguyên nhân đế vũ thất đối bọn họ thật không có dấu dếm liền đem cái kia mộng nói cho bọn họ hai vị trưởng lão trong lòng không khỏi có chút không cho là đúng tuy rằng thần tiên cũng không loạn nằm mơ nhưng đế vũ thất rốt cuộc còn nhỏ cơ hồ còn xem như hải tử nàng ngẫu nhiên làm lung tung rối loạn mộng kỳ thật cũng coi như bình thường Vì một cái hư vô mở mịt mộng liền nóng lòng đi thiên đình chứng thực, xem ra bọn họ thất thất công chúa cùng thiên đế cảm tình thật đúng là không phải giống nhau thân hậu Thất thất là cái trọng tình hài tử. Bọn họ thích. Không thích hợp. Tuyệt đối không thích hợp. Đế vũ thất bước lên thứ 20 bắt trọng thiên thời điểm liền nhạy bén mà cảm giác được thiên đình không khí dị thường. 28 trọng thiên xem như thiên đình đi thông hạ giới đại môn hạ giới thần tiên nếu muốn bước lên thiên đế nơi ba mươi ba trọng thiên trước hết cần trải qua hai mươi tám trọng thiên đế vũ thất tuy rằng tới thiên đình số lần ít ỏi có thể đếm được nhưng nàng rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó nàng mỗi lần trải qua hai mươi tám trọng thiên thời điểm nơi đó thủ vệ thiên binh thiên tướng đều đối nàng quỷ sắt đất đón trào kinh sợ mà lần này đương nàng mang theo phượng tộc hai vị trưởng lao xuất hiện ở hai mươi tám trọng thiên thời điểm phát hiện nơi này mấy trăm năm như một ngày thủ tướng thay đổi người ban đầu là màu đồng cổ mặt thang kim ngô đại tướng lần này lại thay đổi một vị mặt bạch như ngọc tướng lãnh đế vũ thất cũng không nhận thức đế vũ thất vừa mới xuất hiện ở hai mươi tám trọng thiên liền bị hắn dẫn người ngăn cản đường đi vị này bạch như ngọc tướng lãnh mặt lớn lên tu khí lời nói nhưng một chút không tu khí tương phản tương đương vênh váo người nào cũng giam tự tiện xông vào thiên đình Phượng tộc đại trưởng lão mặt chấm xuống, tiến lên một bước, vị này chính là nguyên tím quận chúa. Còn không tránh khai. Vị kia bạch như ngọc tướng lánh đôi mắt vừa lật, nguyên tím quận chúa lại là ai? Bổn đem không quen biết. Đế vũ thất trong lòng lại đột nhiên chấm xuống, sắc mặt khẽ biến. Nàng đảo không phải để ý một người thủ tướng vô lễ, mà là biết nàng thiên đế ra ra phong cách hành sự. Thiên đế đối nàng sùng ái tận xương, sợ nàng vạn nhất nào một ngày thượng thiên đình tới chịu bị khuất. Thông qua thiên đình mỗi một đạo trạm kiểm soát hắn đều sẽ hạ lệnh chuyên môn dặn dò, cho nên liền tính thiên đình người trong cũng không phải toàn nhận thức nàng, nhưng này đó trạm kiểm soát thủ tướng đều là trải qua đặc biệt dặn dò, biết nàng, biết thấy nàng muốn đặc biệt tôn trọng. Mà cái này lỗ mũi hướng lên trời tướng lanh cư nhiên không nghe nói qua nàng tên tuổi, này bản thân liền cực kỳ cổ quái. Một cái cực kỳ dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng, chẳng lẽ thiên đế ra ra thật sự đã? Hôm nay đỉnh đã đổi chủ, nàng cơ hồ không dám tưởng đi xuống. Không đúng. Thiên đỉnh đổi chủ kia chính là một kiện cực đại sự tình, chẳng những muốn chiêu cáo tứ hải bát hoang, tân nhiệm thiên đỉnh chi chủ còn muốn ở trước mắt bao người chịu đựng thiên lôi kiếp, tứ hải bát hoang đều sẽ chấn động, lại như thế nào sẽ như vậy vô thanh vô tức. 2036 chương 2036 từng bước cách trở. Phong tộc đại trưởng lão mặt chấm xuống, thân hình vừa động. Bang mà một tiếng đánh tên kia bạch như ngọc tướng lánh một trưởng mắt mù đồ vật, hiện tại nhận thức. Hắn ra tay kỳ mau, lại trước tiên không có dấu hiệu, tên kia tướng lánh căn bản phản ứng không kịp, bị đánh tróng mặt nhức đầu, mắt đầy sao xẹt, hắn liên tiếp lui về phía sau vài bước, nửa bên mặt đã sưng láo cao, đương nhiên trong lòng hỏa cũng chạy trốn láo cao, trực tiếp nhảy dựng lên, hôn trướng. ngươi cư nhiên dám đánh lao tử. Hắn một câu không nói xong, trước mắt bóng người trận lóe trên mặt cư nhiên lại ăn một trường đánh hắn tại chỗ xoay hai cái vòng chờ dừng lại khi hai bên gương mặt cùng nhau xương đỏ đảo cũng đối xứng hắn bị đánh trước mắt biến thành màu đen tức giận đến phát nốc một chồng liên thanh nói phản phản bắt lấy bọn họ hắn phía sau thiên binh thiên tướng lược ngây người trong đó một cái để sát vào hắn trước người đại nhân bọn họ là phượng hoàng tộc hộ pháp đại trưởng lão nhị trưởng lão phượng hoàng tộc long tộc Cùng thiên đình luôn luôn cùng ngồi cùng ăn, này hai tộc người tới thiên đình luôn luôn là cực thụ lễ ngộ. Phượng tộc hộ pháp trưởng lão địa vị chỉ ở sau phượng hoàng, địa vị tôn sùng. Thiên đế ban đầu đã từng phân phó qua, đối với này hai tộc người đã đến muốn lệ nghĩa chu toàn, hơn nữa không được ngăn trở. Ban đầu phượng tộc trưởng lão vừa đến, thủ vệ tướng lánh liền phải quỳ lệ đón chào, lại phi báo thượng thiên đình, cung cung kính kính dẫn dắt bọn họ đi vào này bạch như ngọc tướng lãnh ở thiên đình chỉ là một cái tiểu con nhi tán tiên giai đừng hắn đối phượng tộc trưởng lão bất kính đừng nói đánh hắn liền tính giết hắn cũng không ai dám nói khác này bạch như ngọc tướng lãnh lại kiến thức hạn hẹp cũng nghe nói qua phượng tộc hộ pháp trưởng lão tên tuổi kinh ra một thân mồ hôi lạnh nguyên bản lửa giận theo mồ hôi lạnh biến mất vô tung hắn lui về phía sau hai bước trong lòng còn có chút không phục ngươi các ngài nếu là phượng tộc trưởng lão Vì sao không nói sớm? Ta. Tại hạ nghe nói phượng tộc trưởng lão mỗi lần đã đến đều là tiền hô hậu ủng, tám vị cùng nhau. Thứ tiểu nhân mắt vụ về, vừa rồi nhiều có đắc tội hắn lại không phục lại khẩn trương, nói chuyện không khỏi có chút nói năng lộn xộn Phượng tộc đại trưởng lão mặt chấm xuống, cười lạnh, ngươi nơi nào là mắt vụ về, buồn tọa nhìn ngươi là mắt mù. Cư nhiên không quen biết nguyên tím quận chúa, còn không mò hướng nguyên tím quận chúa dập đầu tạ tội kia bạch như ngọc tướng lãnh cũng đều không phải là là thật không nghe nói qua nguyên tím quận chúa tên tuổi chẳng qua mặt trên co công đạo đối vị này quận chúa có thể không cần tôn trọng chỉ đương nàng là bình thường thần tiên mà thôi tên này tướng lãnh ban đầu chỉ là mười vạn thiên binh trung một viên danh điều chưa biết đã từng ở đế thích thâm trướng hạ nghe lệnh bởi vì phạm quá một lần quân quy bị đánh hai mươi ngày côn bị phạt quét một trăm năm đường cái lúc này mới bị đề bạt đi lên không mấy ngày Hắn trong lòng đối đế thích thâm tự nhiên có chút toán hận. Cho nên hắn vừa rồi mới lỗ mùi hướng lên trời tưởng cấp đế vũ thất một cái ra vai phủ đầu, làm nàng minh bạch nay đã khác xưa. Lại không nhận ra bên người nàng hai vị phượng hoàng tộc trưởng lão, lúc này mới ăn lỗ nặng. Hiện tại đế vũ thất tuy rằng có thể thoáng đắc tội, nhưng phượng hoàng tộc trưởng lão lại là trăm triệu không thể đắc tội. Bằng không hắn bị chém cũng là bạch chém. Hắn trong lòng hoa chứ hỏa, nhưng đối phượng hoàng tộc hai vị trưởng lão mệnh lệnh lại không dám không vâng theo miễn cưỡng hướng đế vũ thất hành lễ mặt tướng mắt vụn về hai nghìn ba mươi bảy chương hai nghìn ba mươi bảy từng bước cách trở đế vũ thất hiện tại nóng lòng thượng thiên đình xem đến tuột cùng tự nhiên không muốn cùng một viên tiểu đầu lĩnh chấp nhặt cùng hắn kiến thức không khỏi thấp thân phận của nàng nàng nhan nhặt nói gọi nơi này đại đầu lĩnh lại đây này đó thủ vệ thiên binh thiên tướng nàng một cái cũng không quen biết Đối nàng cũng là không hề tôn trọng, này bản thân liền lộ ra đại cổ quái. Kia Bạch Như Ngọc đầu lĩnh cứng đờ, "Này?" Phượng tộc đại trưởng lão đỉnh mày một lập, lạnh lạnh nói, "Này cái gì? Nguyên tím quận chúa lệnh dụ ngươi cũng dám vi phạm? Còn không mau đi." Kia Bạch Như Ngọc tướng lãnh chỉ phải đi, một lát công phu, liền có mấy người đi cùng hắn tiến đến, cầm đầu vị kia hẳn là vị thần quân, mặt mày hớn hở mà túm văn, không biết là Nguyên tím quận chúa Phượng tộc hai vị hộ pháp trưởng Lao Giá Lâm, có thất linh nhạc, mong rằng thứ tội. Xuất linh hắn phía sau chư tướng hướng về đế vũ thất ba người không người hành lễ. Hắn nhìn qua tựa hồ lệ nghĩa chu toàn, nhưng hành lễ lại không phải nên đón nguyên tím quận chúa lễ. Nguyên bản quỳ lệ biến thành con người. Đế vũ thất mắt lại nhìn, tên này chủ tướng nàng tựa hồ từng có gặp mặt một lần. Thoáng tưởng tượng, bái tốt đẹp ký ức ban tặng, nàng rốt cuộc nhớ tới người này. Giống như là lần đó nàng tự ma giới hướng ra phía ngoài hướng khi gặp được thiên giới thiên binh thiên tướng công kích, sau lại bị thiên đế mang qua đi, lúc ấy ở thiên giới trận doanh tướng lanh trung, có người này tồn tại. Nàng ánh mắt hơi lóe có lẽ lần đó đối nàng mưa tên công kích cũng không chỉ là một lần hiểu lầm. Thiên đình nhất định đã xảy ra đại biến cố, bằng không không có khả năng một cái hai cái đều đối nàng như vậy bất kính. Những người này chỉ là hạ tầng binh tướng hỏi bọn hắn tự nhiên hỏi không ra cái gì đế vũ thất cũng lười đến ở bọn họ trên người trì hoãn công phu chỉ hộp ra hai chữ dẫn đường nàng thần giai tuy rằng không cao nhưng trên người đều có một loại làm người không thể coi khinh khí độ nghiêm nghị bình tĩnh đạo mạc trung lộ ra tôn quý cùng ban đầu nàng khác nhau rất lớn ẩn ẩn lại có đế thích âm năm đó khí độ làm mọi người muốn thần phục kia viên cầm đầu tướng lanh cầm lòng không đậu không người là nói xong về sau lại giác chính mình quá mức nghe lời khu một tiếng nói hạ quan này liền phái người đưa ba vị đi vào tùy tay điểm hai viên tướng lãnh làm cho bọn họ vì đế vũ thất ba người dẫn đường phượng tộc đại trưởng lao nhún mày tựa muốn nói cái gì đế vũ thất lại hướng hắn nháy mắt ra dấu ý bảo hắn không cần lại nói nàng không nghĩ đem thời gian trì hoãn ở mấy viên tiểu binh đem trên người phượng tộc đại trưởng lão lúc này mới không nói ba người đi cùng kia hai viên tướng lanh qua hai mươi tám trọng thiên thiên môn đắp mây bay mà thượng không thấy tăm hơi vị kia bạch như ngọc tướng lãnh nhìn đế vũ thất ba người bóng dáng biến mất lúc này mới phỉ nhổ cái gì nguyên tím quân chúa thật đúng là đương hiện tại là đế gia thiên hạ tính tình đúng rồi công chúa mệnh lệnh rõ ràng cấm này nguyên tím quận chúa trở lên thiên đình chúng ta liền như vậy đem nàng bỏ vào tới công chúa có thể hay không trách tội kia cầm đầu tướng lãnh sắc mặt tâm trầm Phượng tộc hai vị trưởng lão cùng đi nàng tiến đến, chúng ta ngăn trở được. Chọc đến hai vị này trưởng lão phát hỏa, đối chúng ta đại khai sát giới mặt trên cũng chưa chắc thay chúng ta xuất đầu. Đã chết cũng là bạch chết, yên tâm, nàng đến bên trong còn xen nếm mùi thất bại. Ai sen nếm mùi thất bại a? Đương nhiên là cái này, nguyên tím quận chúa cầm đầu tướng lãnh tin khẩu trả lời. Đáp xong bừng tỉnh phát hiện không đúng. Thanh âm này. Hắn đồng nhiên quay đầu lại thấy vài bước có hơn đứng mấy người cầm đầu người mặt mày thanh tuấn như tranh thủy mặc một thân bạch tì ở trong gió cổ đạng như nước hắn khỏe môi mỉm cười thon dài tiêm mỹ ngón tay dàn chuyển một quản sáo trúc cả người nhìn qua tiêu sái vô câu ôn hòa vô hại 2038 chương 2038 thời tiết thay đổi hắn phía sau tắc đi theo tám người tuy rằng bộ mặt xấu tuấn không đồng nhất nhưng mỗi người thần song khí đủ trên người thần quang ly hợp vừa thấy liền thần giai không thấp đều đã là thượng tiên thân phận hai mươi tám trọng thiên sở hữu tướng lãnh đều sửng sốt sửng sốt động tác nhất trí quỳ xuống đi liền cầm đầu tướng lãnh cũng không ngoại lệ hoa thiếu chủ ở thiên đình không có không quen biết hoa ngàn đêm hắn là long tộc thiếu chủ tu luyện không đủ vạn năm liền tu đến thượng thần phẩm giai đã từng đơn thương độc mã đàm thiếu gian diệt vô số cùng hung cực các làm thiên đình cũng đau đầu vô cùng đại ma cự yêu dẫn người đánh vải tràng xinh đẹp chiến lĩnh dịch uy chấn tứ hải bắt hoang danh khí thẳng bức năm đó đế thích lâm hắn lại yêu thích tứ hải du đãng giao bằng bạn tốt bằng hữu lần đến thiên hạ ngay cả thứ ba mươi bắt trọng bầu trời vị kia lâu không hỏi thế sự cổ giao tôn quân cũng là hắn bằng hữu người như vậy quả thực đã là truyền kỳ tồn tại liền tính là ở thiên đình chư tiên cũng là bản năng sùng bái sợ hãi cường giả huống chi hắn hiện tại thân phận cùng cấp thiên đế người như vậy bỗng nhiên xuất hiện tự nhiên làm sở hữu thủ vệ tướng lãnh kinh sợ sôi nổi đại lễ thăm viếng hoa ngàn đêm ánh mắt ở này đó nhân thân thượng vừa chuyển khoe môi như cũ mỉm cười tựa hồ có chút tò mò vị nào công chúa phân phó không được nguyên tím quận chúa thượng thiên đình a bất quá mấy tháng không có tới nhưng thật ra ra này đó kỳ sự hắn nhìn qua trời quang trăng sáng trên người lại đều có một loại huy áp một loại lâu cư địa vị cao giả huy áp làm mọi người cấm như ve sầu mùa đông, không dám lỗ mãng. Không khỏi ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng ánh mắt đều tập trung ở cầm đầu tướng lanh trên người, tựa hồ không biết nên nói không nên nói. kia cầm đầu tướng lanh cúi đầu ở nơi đó giả chết, cũng không trả lời. Không để phòng một quản sáo trúc rôi lại đây, ở hắn trên cầm một trọ, khiến cho hắn ngừng đầu, đối diện thượng hoa ngàn đêm cặp kia con thành trăng non con ngươi, xem ra ngươi là cái cảm kích, ngươi tới nói, hắn này động tác đảo như là ác thiếu ở đùa giỡn phụ nữ nhà lành mọi người biểu tình đều là kia cầm đầu tướng lãnh cũng cương cứng đờ muốn tức giận nhưng đối tượng hoa ngàn đêm cặp kia quang hoa lưu chuyển con người rõ ràng hàm chứa ý cười rồi lại làm nhân tâm tóc lạnh cầm đầu tướng lanh héo chỉ đem thân mình thoáng về phía sau đĩnh đĩnh tránh đi hắn sáo chúc rũ mi rũ mắt bẩm thiếu chủ là chúng ta chiều hòa công chúa hoa ngàn đêm ngón tay một đốn rút về sáo chúc Ánh mắt hơi hơi chớp động, chiều hoa công chúa, nàng không phải quận chúa sao? Kia cầm đầu tướng lãnh không dám ngẩng đầu, đã từng là quận chúa, hiện tại đã phong làm công chúa. Hoa ngàn đêm sáo trúc ở lòng bàn tay gõ một gõ, ai phong? Là đại thiên đế bệ hạ. Hoa ngàn đêm hơi hơi mị con ngươi, xem ra hôm nay đỉnh thật đúng là thời tiết thay đổi. Hắn luôn luôn có thể vững vàng, trong lòng tuy rằng đã kinh đào sơ khởi, trên mặt như cũ bất động thanh sắc. Đại thiên đế bệ hạ, là vị nào tôn thần, là, là triều hoa công chúa chi mẫu, đã từng thiên đình đại công chúa điện hạ, thiên đình đại công chúa là tu nguyên công chúa, cũng là đế thích âm cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, thiên hậu chi nữ, so đế thích âm lớn tuổi và tuế, tư chất thượng tính có thể, đã tu tối thượng tiên giai đừng, gả với hiện nay thiên đình nguyên Soái gì thương hàng làm vợ, sinh nữ triều hoa tiên tử. 2039 chương 2039 thời tiết thay đổi. Tu Nguyên công chúa Tu Vi ở thiên đình tuy rằng cũng coi như là cực cao, nhưng muốn ngồi hôm nay đế chi vị lại không phải một cái thượng tiên có khả năng ngồi ổn. Đừng nói tứ hải bắt hoang thần tiên không phụ, liền tính kia chàng thiên lôi kiếp nàng cũng độ bất quá đi. Nàng phu quân gì thương hàng hiện tại Tu Vi nhưng thật ra thượng thần, bất quá, hắn lại không họ đế. Đại thiên đế! kia nguyên bản thiên đế bệ hạ đâu? Hoa ngàn đêm dò hỏi. Cái này, hạ quan không biết, nghe nói thiên đế bệ hạ bế quan, cho nên mới đem thiên đình hết thẻ sự vụ đều giao cùng đại thiên đế bệ hạ xử lý kia tướng lãnh kinh sợ trả lời. Ít khi, không có động tĩnh, kia tướng lãnh ngẩng đầu, lại phát hiện trước mắt đã không có hoa ngàn đêm đám người hành tung. Hắn sửng sốt một lát, lúc này mới đứng dậy, lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, vị kia hoa thiếu chủ người đâu. Có người bầm báo, bọn họ một hàng đã đi vào. Kia tướng lanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, những người khác có thể cản, vị này hoa thiếu chủ hắn là trăm triệu không dám cản. Lại nói hoa thiếu chủ tới thiên đình giống dạo nhà mình hậu hoa viên, căn bản không cần bất luận kẻ nào dẫn đường. Chiếu hoa công chúa không dặn do không được hoa thiếu chủ thượng thiên đình, đem hắn bỏ vào đi hẳn là không có gì. Thiếu chủ, ngại như thế nào không hề hỏi một chút thiên đế bệ hạ vì sao bế quan. Long tộc một vị hộ pháp buồn bực. Binh tua thuận tay gõ hắn một chút, buồn. Hắn một cái hạ đảng binh tướng như thế nào sẽ biết thiên đế sự tình? Hắn có thể biết được bế quan liền rất không tồi. Thiếu chủ hỏi cũng là hỏi không. Hắn kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, thuộc hạ nghe nói thượng thần dễ dàng sẽ không bế quan, trừ phi bị cái gì trọng thương hoặc là tu luyện cái gì công pháp. Nhưng thiên đế vị trí này sự vụ phức tạp, hẳn là sẽ không lại tu luyện cái gì công pháp. Thuộc hạ còn không có nghe nói hắn chân chính bế quá quan, liền tính ngẫu nhiên bế quan cũng sẽ không lộng cái đại thiên đế ra tới, lần này làm sao vậy? Thiếu chủ thần cơ diệu toán khả năng đoán được. Hoa ngàn đêm đỉnh mày thiệt hóa, nhàn nhạt mà trở về một câu, vào xem chẳng phải sẽ biết. Không cần đoán mò. Trong miệng nói chuyện, trong đầu lại đem gần nhất vài lần mỗi ngày đế tình cảnh đều nhanh chóng qua một lần, thiên đế gần nhất mấy tháng tựa hồ giàn mua không ít. Nguyên bản vẫn luôn giống người gian 30 hướng người, hắn cuối cùng một lần thấy hắn khi, thiên đế nhìn đảo như là nhân gian hơn 40, cả người tiểu tụy không ít. Hoa ngàn đêm vẫn luôn cho rằng thiên đế là vì đế thích thơm việc nháo tâm nháo, hiện tại xem ra tựa hồ không như vậy đơn giản. Còn có hắn từng phái nhiều danh long tộc người đi lên gặp mặt thiên đế, kết quả đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Hắn cho rằng bọn họ là bị cái gì thiên đình nha môn khẩu vướng. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng đã xảy ra cái gì ngoài ý mớn, có lẽ là bị chế trụ. Chỉ vì không cho thiên đình phát sinh những việc này ngoại chuyện. Bích Tua chạm vào cái mềm cái đinh, không thú vị mà sờ sờ cái mũi, nghĩ nghĩ, nói sang chuyện khác, vừa mới nhưng cái đó không có mắt đồ ngu đối thất thất thiếu chủ bất kính. Thuộc hạ cho rằng nàng sẽ tức giận đến nhảy dựng lên đối bọn họ vung tay đánh nhau, cho bọn hắn một cái đại giáo hấn, không nghĩ tới nàng đảo có thể nhịn xuống khẩu khí này. Hoa ngàn đêm trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nàng trưởng thành. Không hề như vậy xúc động, biết thu liêm tính tình, biết cái nào nặng cái nào nhẹ. 2040 chương 2040 thời tiết thay đổi. Bích tua cũng gật gật đầu, thở dài, đúng vậy, chỉ như vậy mấy ngày không gặp, nàng liền thành thục không ít, làm người thay đổi cách nhìn triệt để yêu nhau. Ách, đúng rồi, thiếu chủ, chúng ta vì cái gì nhất định phải ẩn ở nàng mặt sau. Một đạo đi chẳng phải là càng tốt. Bích tua hỏi ra nghẹn một đường vấn đề. Hoa ngàn đêm thần sắc bất biến, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, chúng ta ở phía sau bảo hộ nàng chẳng phải là càng tốt. Cũng làm nàng có cái rèn luyện cơ hội. Bích tua gật đầu, nguyên lai thiếu chủ là như thế tính toán, thuộc hạ còn tưởng rằng thiếu chủ là sợ thất thất thiếu chủ thượng ở sinh ngại khí, cho ngài nan khăm tới. Hoa ngàn đêm. Hắn bỗng nhiên rất muốn đem bích tua này há mồm phùng một chút. Hắn khuôn mặt tuấn tú châm xuống, binh hộ pháp, ngươi gần nhất tựa hổ vô nghĩa nhiều chút. Binh tua thức thời mà câm miệng, này bóc người vết xẻo nói vẫn là điểm đến mới thôi thì tốt hơn. Thiên đến nơi thiên cung ở vào 33 trọng bầu trời, đế vũ thất cùng đi phượng hoàng tộc hai vị trưởng lão một đường đi tới, lại trải qua hơn nói trạm kiểm soát. Này đó trạm kiểm soát trung thủ tướng cũng đều là tân nhân, đế vũ thất làm theo không quen biết cũng may bọn họ vẫn là nhận thức vượng hoàng tộc hai vị trưởng lão cho nên lược dò hỏi vài câu liền cho đi nhưng thật ra không như thế nào ngăn trở nhưng cũng đã không có lúc trước cung kính liền tính biết đế vũ thất thân phận cũng không hề quỳ lệ đón chào mà là chắp tay vì lễ đế vũ thất đảo căn bản không để bụng này đó nghi thức xã giao nàng một lòng một dạ chỉ nghị xông lên ba mươi ba trọng thiên nhìn xem thiên đế ra ra an uy nay một đường nàng tự nhiên cũng biết thiên đế đang bế quan Hiện nay ra cái đại thiên đế xử lý thiên đình hết thẻ sự vụ, cái này đại thiên đế tính lên là nàng cô cô, chẳng qua đối nàng cũng không thân cận. Một đời vua một đời thần, tú nguyên công chúa cái này đại thiên đế năng lực như thế nào nhìn không thấy, nhưng nhưng thật ra rất sẽ bài trừ dị kỷ, cơ hồ đem nguyên thiên đế sở hữu bố trí đều thay đổi một cái biến, thiên đình trung văn thần võ tương có rất lớn nhân sự biến động. Đế vũ thất lòng nóng như lửa đốt, nàng không quan tâm là ai ngồi này thiên hạ nàng chỉ quan tâm nàng thiên đế ra ra hay không bình an mặt khác đều là mây bay nàng một đường cấp đuổi rốt cuộc bay lên nam thiên môn nam thiên môn là ba mươi ba trọng thiên quan trọng môn hộ qua nam thiên môn đó là thiên đình trọng địa chỉ có thiên đế một nhà và con cái vua chúa có thể ở bên trong cư trú mặt khác thiên đình trọng thần cũng chỉ có thượng triều nghị sự khi mới có thể vào Liên tính là các vị thiên đình công chúa cũng là ở ba mươi hai trọng thiên khác chọn phủ đệ cư trú không có việc gì dễ dàng thượng không được thiên đình. Như vậy trọng điệu tự nhiên là thiên đình lợi hại nhất tướng lãnh gác, đế vũ thất đi lên thời điểm rốt cuộc gặp được người quen. Gác nam thiên môn tướng lãnh là tứ đại thiên vương nhất đắc ý môn sinh, hưu chiếu chân quân. Vị này hưu chiếu chân quân cũng là thượng tiên thân phận, ở đông đảo chân quân Trung hắn là trẻ tuổi nhất, có một vạn hai ngàn tuổi, vũ lực giá trị cũng là lợi hại nhất. Hắn trổ hết tài năng thời điểm đế thích thâm đã hạ giới vì quốc sư không hề quản thiên đình sự tình, hiện tại là thiên đình nguyên soái dị thương hàng thủ hạ ai tướng. Đế vũ thất đã từng ở thiên đình lăng tiêu bảo điện gặp qua hắn, lại không đánh quá giao thế. Hơn nữa khi đó hưu chiếu chân quân thấy nàng cũng giống mặt khác thiên binh thiên tướng giống nhau, cung cung kính kính, nhìn không ra cái gì dị thường. 2041 chương 2041 thời tiết thay đổi. Đế vũ thất đảo không nghĩ tới hôm nay ở nam thiên môn thủ vệ chính là hắn. Càng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng tới xưa nay chưa từng có lực cản. Đầu tiên là thủ vệ bốn vị linh quan ngăn trở trụ các nàng, vô luận đế vũ thất nói cái gì cũng không chịu làm nàng đi vào. Chỉ nói mặt trên phân phó qua, tiến thiên đình cần cầm đằng vân lệnh bài. Mà này đằng vân lệnh bài là đại thiên đế người ban phát, đế vũ thất đám người tự nhiên không có. Bốn vị linh quan xuất linh ước chừng có ngàn vị lực sĩ gác nam thiên môn, nhìn qua thiết diện vô tư. Chút nào cũng không châm trước, ngay cả phượng tộc hai vị trưởng lão cũng không xem ở trong mắt, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Đế vũ thất chính cân nhắc ngạnh vọt vào đi khả năng tính có bao nhiêu đại khi, hưu chiếu chân quân hiện thân. Hưu chiếu chân quân dung mạo cực kỳ anh tuấn, lại ăn mặc một thân màu bạc áo giác, càng thêm có vẻ cả người vai hùng bất phàm. Hắn đứng ở nơi đó, cầm trong tay quay quanh bạc xà hoa kích, phía sau một vòng thần tướng đặc có nhàn nhạt vòng sáng, thần quang trói mắt. Đế vũ thất rốt cuộc quá tiểu, nàng cùng này đó ít nhất sống thượng vạn năm thần tiên so sánh với, quả thực chính là trẻ nhỏ. Nàng công phu cùng những người này so sánh với tự nhiên không cao, nhưng nàng ánh mắt lại cực độc ác, liếc mắt một cái nhìn ra vị này hưu chiếu chân quân đã tu đến thượng tiên ngũ giai, ở tiên binh tiên tướng trung, xem như nghịch tiên tồn tại. Hắn vừa ra tới liền lệnh lùng trách cứ, chuyện gì cái cọ ấm ĩ? Công chúa đang ở bên trong mở tiệc chiêu đái chúng tiên. Đừng nhiều yến hội. vừa nhắc đầu nhìn đến đế vũ thất, sừng sốt sừng sốt, hắn tính tình tuy rằng lạnh nhạt, người nhưng thật ra lệ nghĩa chu toàn, trước hướng đế vũ thất túi người hành lễ, tham kiến nguyên tím quần chúa. Lại hướng vượng tộc hai vị trưởng lão vừa chắp tay, hai vị trưởng lão có lễ. Hắn ở thiên đình thân phận cũng coi như là cao giai khác, cùng hai vị trưởng lão miễn cưỡng xem như bình giai, Như vậy lệ nghĩa đảo không có gì sai. Hai vị trưởng lão cũng gật gật đầu xem như trở về lễ đại trưởng lão mở miệng nói chúng ta công chúa là đến thăm thiên đế bệ hạ tại sao không cho phép tiến vào hữu chiếu chân quân nhàn nhạt nói thiên đế bệ hạ đã bế quan không thấy bất luận kẻ nào nguyên tím quận chúa liền tính đi vào cũng không thấy được nguyên tím quận chúa vẫn là thỉnh về bãi chờ thiên đế bệ hạ xuất quan lại đến cũng không muộn thiên đế bệ hạ ở nơi nào bế quan khi nào xuất quan vì sao sự bế quan Đế vũ thất cưỡng chế trụ trong lòng hỏa, bình tĩnh dò hỏi. Hưu chiếu chân quân như cũ mặt vô biểu tình, cái này hạ quan không biết. Nhưng thật ra đầy sạch sẽ. Đế vũ thất hơi hơi cười lạnh, vậy làm ta đi vào nhìn một cái. Nàng như thế nào có thể liền như vậy không minh bạch mà bị đuổi đi. Hưu chiếu chân quân vươn tay, kia thỉnh quận chúa lấy ra đàng vân lệnh bài, hạ quan tự nhiên cho đi. Đàng vân lệnh bài là người phương nào phát? Đế vũ thất ám hít một hơi. Do hỏi, đương nhiên là đại thiên đế bệ hạ hạ chỉ chọn người Pháp. Đế vũ thất khỏe môi một giác, nói như vậy, đại thiên đế bệ hạ so thiên đế bệ hạ quyền thế còn muốn đại chút. Này, hữu chiếu chân quân ngừng lại một chút, không thể nói như thế đại nghịch bất đạo nói, tự nhiên vẫn là thiên đế bệ hạ nhất tôn sùng. kia đế vũ thất chậm rãi tự ống tay háo chung lấy ra một mặt kim quang lấp lánh lệnh bài, lệnh bài hoa văn cổ xưa, mặt trên linh lực lưu chuyển như nước mới vừa một lấy ra tới lệnh bài liền ở không trung biến ảo huyên hóa ra thiên đế hình dung đế vũ thất dung nhan nhàn nhạt, nhạt ta này mặt lệnh bài có phải hay không so đảng vân lệnh bài càng có hiệu chút sở hữu thiên binh thiên tướng đều hướng về cái kia hào ảnh quỳ xuống hữu chiếu chân quân cũng không ngoại lệ hướng về cái kia phương hướng quỳ xuống dọc đầu hắn đã nhận ra đế vũ thất này mặt lệnh bài loại thiên đế bệ hạ dùng vô thượng pháp lực sở chế danh gọi ngạo thế bài Chỉ ban phát cấp hiểu rõ hai ba cá nhân, thấy vậy bài như mỗi ngày đế đích thân tới. 2042 chương 2042 quỳ lạy Đế vũ thất đứng ở nơi đó, lệnh bài biến ảo thiên đế thân ảnh liền ở nàng sau phía trên, nàng mắt lệnh xem bọn họ lễ bái xong, lúc này mới đem tay nhất chiều, kia lệnh bài lại khôi phục vốn có bộ dáng dừng ở tay nàng trung, hiện tại ta có thể vào sao. Cầm này bài giả nhưng tiến thiên đình tùy ý địa phương. Bao gồm nhất trang nghiêm lăng tiêu bảo điện, đây là bất luận cái gì thủ tướng đều biết đến thiên đế mệnh lệnh. Mặc dù thiên đế hiện tại bế quan đem quyền to chuyển giao cấp tu nguyên đại công chúa, cũng không đại biểu liền có thể đối loại này mệnh lệnh làm lơ. Ban đầu đế vũ thất đã đến chưa bao giờ dùng này mặt lệnh bài, đều là ngây ngang mà đi vào. Cho nên ai cũng không biết trên người nàng cư nhiên còn có như vậy một kiện pháp bảo. hữu chiếu chân quân không tử, chỉ phải cúi người hành lễ, con chúa. Thỉnh. Đế vũ thất nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, phun ra hai chữ, dẫn đường. hữu chiếu chân quân ngừng lại một chút, từ hắn tu thành thượng tiên tới nay, còn không có người dám dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện, liền tính triều hoa công chúa cũng đối hắn lễ nhượng ba phần, đảo không nghĩ tới đế vũ thất sẽ nhảy ra như vậy một câu. Hiện tại đế vũ thất cùng hắn đã từng gặp qua đế vũ thất không quá tương đồng, tuy rằng diện mạo vẫn là cái kia diện mạo, khí chất lại đã xảy ra rất lớn biến hóa ban đầu là cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu cũng không có nhiều ít cái giá hiện tại trên người lại nhiều một loại khiếp người tôn quý khí chất làm người muốn thần phục đặc biệt là một đôi con người đen nhánh như đêm thâm ngưng như đàm, nhàn nhạt dừng ở trên người hắn thế nhưng làm hắn có bị nước lạnh quá thể ảo giác nói không nên lời bác bỏ nói hắn đứng dậy đáp ứng một cái vâng quả nhiên ở phía trước dẫn đường trong lòng an ủi chính mình hắn là xem ở kia khối ngạo thế bài phân thượng cũng không phải bị nàng uy nghi khí thế sở nhiếp Hắn các bạn nhỏ ở hắn phía sau, sợ ngây người. Lần đầu tiên nhìn đến bọn họ vị này mắt cao hơn đỉnh, cao ngạo như tùng đầu lĩnh sẽ như vậy ngoan ngoãn làm dẫn đường sống. Bất quá, bọn họ kinh ngạc đến ngây người cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì bọn họ một hồi đầu, liền nhìn đến mặt khác một vị đại thần cười ngâm ngâm mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt, cười ấm áp như gió, chư vị ăn chậm một chút kinh. Vị nào thế bổn tọa mang mang lộ. Vào Nam Thiên Môn, chuyển qua một tòa cao lớn thanh ngọc điêu long ảnh bức tượng, đó là một cái cực đại vô cùng quảng trường, bạch ngọc vì lan, thanh ngọc vì hộ, lưu ly là địa, quảng trường trung mây trắng lượn lờ như nước. Ban đầu nơi này có tiên hạc thải phượng nhẹ nhàng khởi vũ, đội đội kim giáp võ sĩ tuần tra. Hiện tại lại là mãn nhãn tiên hoa lay động, vô số tiên hoa hợp thành vô số đồ án, sắc thái rực rỡ, các màu mùi hoa ẩn ẩn trăng ngập. Ở không khí ấp ủ lên men, kỳ hương phát mũi, cũng không thể nói là cái gì hương vị. Bất quá, lại không khó nghe. Trên quảng trường y gì theo tiên hoa sắp hàng, bày biện vô số đổi mùi hoa sen bàn, trên bàn hải lục không món ngon đều toàn, tiên quả mùi thơm nồng ngạt, rượu ngon phiêu hương. Mà mỗi một chương trước bàn đều ngồi bầu trời các lộ tiên tử. Trong khoảng thời gian ngắn oanh oanh nghiền yến, yến, đào hồng liễu lục, thủy khí bốc hơi, tiên khí tung hoành. Có tiên đồng tiên tỷ lui tới xuyên qua, vì các tiên tử thêm trà rót rượu, hoa thắm liêu xanh, đảo cũng náo nhiệt phi phạm. 2043 chương 2043 quỷ lệ Ở quảng trường Trung ương, treo không có một đài cao, trên đài cao cũng thiết có mấy bàn lại đều là thiên đỉnh phía trên tiên vị tối cao tiên tử. Chiếu hoa tiên tử ở ở giữa kia chương bàn sau, trang dung tinh xảo, tố tay háo phiêu diêu nhất cử nhất động đều có chứa phiêu phiêu tiên khí vô luận đi thiên đình nơi nào đều phải trải qua cái này đại quảng trường cho nên liền tính đế vũ thất không nghĩ tham dự cái này cái gì ngắm hoa tụ hội cũng đến tiến vào nàng cùng vượng tộc hai vị trưởng lão mới vừa vừa hiện thân liền dẫn tới chúng tiên tử sôi nổi quay đầu lại đế vũ thất tới thiên đình tuy rằng tới thiếu nhưng bởi vì nàng đặc thù thân phận này đó tiên tử cơ hồ đều nhận thức nàng đế vũ thất tuy rằng là con chúa thân phận lại là tôn quý nhất bầu trời sở hữu tiên tử bao gồm chiều hoa ở bên trong, ban đầu thấy nàng đều phải hướng nàng hành lễ. Hiện tại đống nhiên nhìn đến nàng đống nhiên hiện thân, đều lăng sửng sốt, thật nhiều người theo bản năng đứng dậy, tựa nghĩ tới tới giống lúc trước giống nhau hành lễ. Trên đài cao có người thanh cụ một tiếng, thanh âm không lớn, lại làm những cái đó đã đứng lên tiên tử tiên cơ dưới chân dừng lại, nhìn xem đế vũ thất, nhìn nhìn lại trên đài chiều hoa tiên tử. Có người lại bất động thanh sắc mà ngồi xuống có người tắc ngượng ngùng đứng ở tại chỗ. Đế vũ thất ở tiến vào kia một khắc liền đưa mắt đảo qua mọi người, những người này nàng đảo cũng nhận thức hơn phân nửa, cơ bản đều là bầu trời này tiên tử kia tiên tử, cũng hoặc là các vị tiên gia triều thần gia quyến. Nàng hiện tại đã biết thiên đình đại thể trạng hướng, cơ hồ tương đương với thay đổi triều đại. Vô luận ở thời đại nào, đại đa số người thói quen với định nọt, liền tính là thiên đình cũng không ngoại lệ. Những người này sẽ có này đó phản ứng cũng ở nàng dự kiến bên trong, nàng cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái sau, liền không hề để ý tới. Nàng đối loại này cùng loại với nhân gian quan gia tiểu thư tụ hội cũng không có hứng thú. Đang muốn phân phó hữu chiếu chân quân dẫn đường đi lăng tiêu bảo điện, trên đài cao có người lạnh lùng mở miệng, người tới người nào. Thấy công chúa cũng không hành lễ còn thể thống gì. Thanh âm thanh thúy như hoàng oanh. Đế vũ thất ngẩng đầu, nói chuyện chính là một vị hoàng thường tiên tử. Đế vũ thất nhận ra nàng là tham hải thiên vương con một tài nữ, tu hành đã đến thần quân giai đường, là cài ái nói chuyện. Ban đầu thấy đế vũ thất nàng đều thích vây quanh chạy trước chạy sau, thập phần ân cần. Hiện tại cư nhiên nhìn đế vũ thất hỏi ra như vậy một câu. Nàng trên cao nhìn xuống đứng ở nơi đó, nhìn qua thập phần ngạo nghễ. Đế vũ thất đông nhiên cảm thấy có chút buồn cười lần này thiên đình có lớn như vậy biến động thật đúng là làm nàng kiến thức không ít chuyện nhận thức không ít người nàng lại liếc trên đài triều hoa tiên tử liếc mắt một cái nàng ưu nhãm mà ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ rũ mắt nhìn nàng khóe môi có ti nhàn nhạt ý cười ngạo nghệ tôn quý nàng cũng không có mở miệng rốt cuộc hiện tại có người thế nàng xuất đầu nàng đến bưng chính mình cái giá đế vũ thất cũng gần liếc nàng liếc mắt một cái liền đem ánh mắt rời đi Chiều hoa tiên tử trong lòng tính toán đế vũ thất không cần đoán cũng có thể minh bạch. Vị kia hoàng thường tiên tử quát lớn ra này một câu sau, toàn trường toàn tĩnh, vô số đạo ánh mắt dừng ở đế vũ thất trên người. Vui sướng khi người gặp họa giả có chi, thế nàng lúc này tình cảnh lo lắng giả có chi, sự không liên quan mình, thờ ơ giả có chi, xem náo nhiệt giả có chi. 2044 chương 2044 quỷ lệ Phượng tộc hai vị trưởng lão tuy rằng không quá minh bạch nữ nhân gian gió nổi mây phun, tranh đấu gay gắt, thậm chí cũng không biết do làm đế vũ thất ở thiên đình thiên đế rốt cuộc cho nàng cái cái gì thân phận. Càng không biết đế vũ thất ngày thường đến thiên đình này đó nữ tử là như thế nào tương đại. Nhưng, bọn họ lại biết đế vũ thất là bọn họ phượng hoàng tộc đích công chúa, phượng hoàng tộc cùng thiên đình là song song, phượng hoàng tộc công chúa cùng thiên đình công chúa thân phận là bằng nhau. Bọn họ công chúa dựa vào cái gì bái cái này cái gì đại thiên đế bệ hạ công chúa. Đế vũ thất còn chưa nói chuyện, phượng tộc đại trưởng Lao đã lạnh lùng mở miệng, chúng ta phượng tộc công chúa sẽ không bái bất luận cái gì tộc công chúa. hắn ánh mắt như mũi tên đảo qua giữa sân heo nữ, tộc của ta công chúa giá lâm, chư vị chính là như vậy tương đái. Thiên đình lễ tiết ở nơi nào? Mọi người! Đại trưởng Lao nói không sai, bỏ qua một bên đế vũ thất thiên đình thân phận. Làm phượng tộc công chúa tới nơi này, nơi này sở hữu nữ tử bao gồm triều hoa tiên tử ở bên trong, đều hẳn là đứng lên đón chào. Chẳng những đón chào, trừ bỏ triều hoa ở ngoài, những người khác đều đến quỳ lệ mới tính toàn lễ tiết. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng cơ hồ ánh mắt mọi người lại đều nhìn về phía triều hoa tiên tử, muốn nhìn một chút nàng là cái gì phản ứng. Rốt cuộc, đế vũ thất ban đầu tới thiên đình vẫn luôn vô dụng quá phượng tộc công chúa thân phận mọi người cũng cơ hồ đã quên nàng còn có này một trọng thân phân vị kia hoàng thường tiên tử bị đại trưởng lão này một phen lời nói nghẹn ở nơi đó cũng nhất thời tìm không thấy lời nói không khỏi cũng nhìn về phía triều hoa tiên tử triều hoa tiên tử chậm rãi đứng lên hơi hơi mỉm cười nhưng thật ra triều hoa đã quên điểm này kỳ thật đối thân phận bổn cung cũng không thế nào để ý bổn cung cùng thất thất cũng coi như là tỉ muội vốn cũng không để ý này đó lê nghi phiến phước nhưng thiên đình có thiên đình quy củ chiếu hoa cũng không biện pháp nàng ánh mắt dừng ở đế vũ thất trên người ôn thanh nói thất thất muội muội chiếu hoa đảo muốn hỏi một câu ngươi này tới là đại biểu thiên đế bệ hạ cháu gái thân phận vẫn là phượng tộc công chúa thân phận đế vũ thất nhàn nhạt nhìn nàng hai người có gì khác nhau chiếu hoa tiên tử thản nhiên nói đương nhiên là có khác nhau ngươi nếu đại biểu thiên đế bệ hạ cháu gái thân phận kia dù sao cũng là người một nhà Hôm nay đỉnh phía trên nhậm ngươi hành tẩu, nếu là phượng tộc công chúa thân phận, kia đó là khách quý, ta chờ tự nhiên long trọng đón trào, cũng cho ngài thiết chuyên môn ghế, vì ngài an bài tốt nhất chỗ ở. Bất quá, khách quý có khách quý quý củ, ở thiên đình làm khách không thể tùy ý loạn dạo, đặc biệt là hiện tại thời buổi rối loạn, ngoại lai tiên gia ngư long hôn tạp, liền càng không thể khai cái này. Tiên lệ, công chúa khả năng sẽ không như vậy tự do. Chiếu hoa tiên tử này một phen lời nói nhìn qua cực kỳ đường hoàng hợp tình hợp lý, lại cũng đem đế vũ thất đổ ở chỗ này. Chiếu hoa tiên tử kỳ thật sớm đã minh bạch đế vũ thất tới đây mục đích, lại cố ý dùng lời này đổ nàng, chính là muốn làm nàng tiến thoái lưỡng nan. Nàng cảm thấy lấy đế vũ thất tính cách, sẽ lựa chọn dùng phượng tộc công chúa thân phận, rốt cuộc dùng nguyên tím quận chúa thân phận là phải hướng nàng cái này công chúa quy xuống. Trước mắt bao người hướng nàng quy xuống. Lấy đế vũ thất kiêu ngạo tính tình sẽ cảm thấy khuất nhục, Mà lấy phượng tộc công chúa thân phận tắc lại phong kín nàng đi tìm thiên đế bậy hạ bước chân 2045 chương 2045 quỷ lệ Chiếu hoa tiên tử một phen nói cho hết lời Khoe môi ẩn câu một tia ý cười Nàng đảo muốn nhìn đế vũ thất sẽ như thế nào tuyển Đế vũ thất lại lược một ru mắt Cười ta nếu này đây nguyên tím quận chúa thân phận đi lên Tự nhiên vẫn là lấy cái này thân phận quy cũ. Bất quá, ngươi xác định làm ta bái ngươi. Chiều hoa tiên tử hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó cũng cười, y đi theo quy củ ngươi là hẳn là bái ta, quy củ không thể phế. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi hẳn là bái chúng ta chiều hoa công chúa, ngươi rốt cuộc chỉ là quận chúa. Hoàng thương tiên tử cuối cùng lại tìm về cảm giác, đi theo mở miệng. Đế vũ thất sinh đẹp cười, kỳ thật bái nhất bái ngươi cũng không có gì, ngươi chỉ cần đảm đương nổi liền có thể. Chẳng qua ta nếu đã bái ngươi, kia các nàng đâu, hay không cũng nên bái ta. Chiếu hoa tiên tử nhún mày, cái này, đi theo quy củ, các nàng tự nhiên cũng là hẳn là bái ngươi. Đế vũ thất nhàn nhạt nói, ban đầu thiên đế bệ hạ từng có ý chỉ, buồn quận chúa thượng thiên đình về sau trừ bỏ công chúa điện hạ, mặt khác cái gì quận chúa tiên tử, thấy buồn quận chúa đều phải hành ba quỷ chín lệ chi lễ, khi đó buồn quận chúa ngại phiền thoái, liền miễn này đó nghi thức xã giao. Chỉ làm đại gia hành một cái lễ liền tính xong rồi. Lần này nếu triều hoa công chúa muốn cho buồn quận chúa tuân thủ thiên đình quy củ, kia dứt khoát liền tuân thủ rốt của bãi. Nàng nhìn thoáng qua hoàng thường tiên tử cùng với những cái đó vẫn luôn ngồi lao thần khắp nơi chúng tiên tử, chư vị cảm giác như thế nào. Chúng tiên tử. Đế vũ thất nói không sai, nguyên thiên đế bậy hạ xác thật đã từng hạ quá này thánh chỉ, là đế vũ thất lười đến xem các nàng quỳ lạy Các nàng cũng liền thừa cơ hành lễ liền xong rồi. Mà thời gian lâu lắm, các nàng cũng xác thật cơ hồ đã quên này thánh chỉ, không khỏi mỗi người xấu hổ. Hoàng thương tiên tử đảo không nghĩ tới một phen lời nói sẽ đem chính mình đáp đi vào, một trương mặt đẹp lúc xanh lúc trắng, nhịn không được nhìn về phía chiều hoa tiên tử, muốn cho nàng lại ra mặt đổ đế vũ thất. Chiều hoa tiên tử lại không có vì chúng tiên tử suy nghĩ, nàng nhất hy vọng đó là trước mặt người khác làm đế vũ thất bái nàng. Những người khác như thế nào, nàng là không nghĩ quảng. Nàng cũng không xem hoàng thường tiên tử, một đôi con ngươi chỉ ngưng chú ở đế vũ thất trên người, đó là tự nhiên. Bất quá, quận chúa bai kiến công chúa nói, tuy rằng không cần ba quỷ chín lệ, nhưng cũng yêu cầu khấu ba cái đầu, ngươi nói có phải hay không. Đế vũ thất cười, thực dứt khoát nói, rất là. Dựa theo thiên đình quy củ, chiều hoa tiên tử theo như lời cũng không kém. Chẳng qua đế vũ thất liền tới hôm khắc đỉnh hai ba lần, thật đúng là không cùng các công chúa chạm qua đầu, cũng không quỷ lạy quá. Công chúa! phượng tộc đại trưởng láo nhịn không được kêu đế vũ thất một tiếng, không đành lòng nàng chịu cái này hủy khuất. Đế vũ thất chấn an tính về phía hắn cười, không có việc gì. Khái ba cái đầu mà thôi, nàng cũng sẽ không rớt khối thịt. Vì thấy ra ra, nàng bất cứ giá nào. huống chi! cái này chiều hoa công chúa có thể hay không nhận được khởi còn khó nói đâu nàng búng búng ống tay áo lại búng búng quần áo hướng về chiều hoa tiên tử phiêu phiêu hạ bái nàng nơi này đầu gối vừa mới quỳ xuống một cái đầu còn chưa khái đi xuống nguyên bản trong trẻo không trung bỗng nhiên phong vân sấm dậy ưu ám nhanh chóng bốn hợp nháy mắt bao phủ toàn bộ trên quảng trường không đặc biệt là chiều hoa tiên tử đỉnh đầu kia một khối không trung càng là âm như đáy nổi giống nhau ẩn ẩn có tiếng sấm ở tầng mây lan lộn. Như thế nào bỗng nhiên thời tiết thay đổi. Giống nhau thiên đình phía trên đều là trời trong nắng ấm, biến thiên thời điểm cực nhỏ, mọi người cơ hồ mỗi người kinh ngạc, nhất thời lại không rõ nguyên nhân. Đế vũ thất lại khoe môi mỉm cười, hướng về chiều hoa tiên tử khái hạ đệ nhất cái đầu. Khu khu, thường nhìn đến có người đọc nhắn lại hỏi đế thích thơm vợ chồng vì cái gì không ra thu thập cái này loạn sạc. Kia đại gia có hay không nghĩ tới? Nếu bọn họ vợ chồng ra tới, cái gì vấn đề hết thể đều giải quyết, kia này đó tiểu nhân làm sao bây giờ? Cái gì đều dựa vào cha mẹ cấp giải quyết, bọn họ lại như thế nào lớn lên? Còn có, hoa ngàn đêm cùng đế vũ thất cảm tình làm sao bây giờ? Ở cha mẹ dưới sự chủ trì lập tức hòa hảo. Kia như vậy viết đại gia có thể hay không cảm giác tổng khuyết thiếu thứ gì? Tiểu thuyết trung tình yêu sao? Ta quan điểm là, không trải qua mưa gió, nào nhìn thấy cầu vồng. Ha ha! Đế thích thơm vợ chồng bên ngoài thời không, sẽ có trở về thời điểm, sẽ ở thỏa đáng nhất thời cơ xuất hiện. Cái này đại gia yên tâm hảo. 2046 chương 2046 thiên phạt. Khách! Xét đánh dường như một tiếng nổ vang, hồng quang long lánh, một đạo sấm xét tự chiều hoa tiên tử đỉnh đầu tầng mây chung chém thẳng vào xuống dưới. Chiều hoa tiên tử căn bản không phòng bị. Nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới ở ngay lúc này sẽ có sấm sét phép nàng. Nay lôi bất đồng với thế gian bình thường sấm sét, mà là một đạo thần lôi, đỏ tươi như máu, lóe sáng trói mắt, thẳng đến chiều hoa tiên tử đỉnh đầu. Đây là chúng tiên nhân người kinh sợ độ kiếp thần lôi, công lực thoáng thiếu chút nữa liền sẽ bổ ra nguyên hình, công lực lại kém nói không chừng sẽ bị phách cái hồn phi mai một. Chiều hoa tiên tử độ kiếp trở thành thượng tiên khi đã từng ai quá lưỡng đạo như vậy thần lôi khi đó nàng làm đủ pháp, bên cạnh còn có này phụ vì này hộ pháp, vì này thiết hạ kết giới lúc này mới miễn cưỡng ai qua đi. bất quá cũng bị chém thành trọng thương, ở trên giường ước chừng nằm hơn nửa năm, lại tu luyện mấy trăm năm vừa mới khôi phục. đối này lôi nàng cơ hồ đã có thật sâu bóng ma, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ vô duyên vô cớ ai cái này. kinh hai dưới, nàng nếu muốn tránh né, đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia nói thần xét đánh hạ công chúa bên hai truyền đến một tiếng kinh hô một đạo bạch quang điện thiểm mà đến nhanh chóng ở nàng đỉnh đầu hình thành một cái phòng hộ cháo khách mà một tiếng văng lớn kia nói màu đỏ thần lôi chính bổ vào phòng hộ cháo thượng phòng hộ cháo run run lên nháy mắt dập nát thần lôi dư thế chưa nghỉ lại bổ tới chiều hoa tiên tử trên người chiều hoa tiên tử một tiếng kêu rên bị phách ngã xuống đất ở trên đài cao lăn một lăn suýt nữa lăn xuống mà công chúa công chúa công chúa trên đài cao mặt khác tiên tử cơ hồ bị này đột nhiên tới biến cố dọa ngông cúng quýt nào lên tiến đến đỡ nàng hoàng thương tiên tử càng là vọn tới đằng trước cùng mặt khác vài tên tiên tử đem chiều hoa tiên tử nâng lên chiều hoa tiên tử bàn tốt đuối tóc tan không nói còn đốt chọi nửa bên tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt cũng tràn đầy cho đen một mảnh quần áo càng là hỗn độn bất kham xưa nay chưa từng có chật vật sở hữu hưu nhã hảo phong độ đều biến mất vô tung. Cả người chật vật như là tử hố cho bảo ra tới. Nàng bị phách đến đầu vóc tròn váng, trong ngực khí huyết cuộn cuộn, tựa hồ vừa mở miệng, một lòng liền sẽ tự trong lồng ngực nhảy ra đi. Toàn thân trên giới càng là nói không nên lời đau đớn, cũng không biết rốt cuộc nơi nào bị thương. Nàng lắc lắc đầu, đem ngực liền phải nảy lên tới một ngụm nhiệt huyết cường nuốt xuống đi, một đôi con ngươi hung hăng chăm chú vào đế vũ thất trên người, hôn trướng, ngươi đảo cái quỷ gì, sự cái gì yêu thuật. Nàng khí giận dưới rốt cuộc không màng hình tượng mà bạo thô khẩu. Đúng vậy, đúng vậy, khẳng định là nàng sử dụng cái gì yêu thuật. Cư nhiên ở thiên đình thượng sử dụng yêu thuật, không muốn sống nữa sao. Những cái đó nịnh bợ chiều hoa tiên tử người sôi nổi phụ hoạn, đối với đế vũ thất trách cứ. Công chúa, nàng, nguyên tím quận chúa nàng sử dụng không phải yêu pháp vừa rồi ở nhất nguy cấp thời khắc, làm ra kết giới. Thế chiều hoa tiên tử chắn lôi hưu chiếu chân quân cũng rốt cuộc hoán quá một hơi tới, thấp thấp mở miệng. Vừa rồi kia nói thần lôi tuyệt đại đa số năng lượng bị hắn tế ra kết giới chặt lại, tuy là hắn là thượng tiên lại công lực thâm hậu, cũng bị này thần xét đánh đến sắc mặt trắng bệnh, huyết mạch sôi trào, một hơi suýt nữa vận lên không được. 2047 trương 2047 thiên phạt. Hắn thanh âm tuy thấp, nhưng công lực thâm hậu, toàn trường toàn nghe. Như thế nào không phải yêu Pháp? Hôm nay đỉnh phía trên như thế nào sẽ vô duyên vô cơ sinh ra sớm xét? Không tội, rõ ràng chính là nàng không biết từ chỗ nào học được yêu thuật hại người. Không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ dắp tâm như thế bất chính chư tiên tử như cũ không phục. Ha ha, quả nhiên đều là chút không kiến thức nơi sân trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh cười, tiếng cười trong sáng như gió, ở toàn bộ trên quảng trường từ từ nhẹ toàn, tại đây ồn ào trên quảng trường cực kỳ đột nột chúng nữ ngẩn ngơ theo tiếng cười truyền đến phương hướng vọng qua đi quảng trường trung không biết khi nào nhiều vài người cầm đầu người bạch thí ghẻ như tuyết khoe môi mỉm cười tiêu sái như gió phiêu giật tựa vân không trung mây đen như mực hắn lại là trong thiên địa duy nhất một mặt lê hoa bạch rõ ràng ý cười thanh thiển lại làm tất cả mọi người trong lòng chấn động hàn ý tiệm sinh hoa thiếu chủ la hoa thiếu chủ tham kiến hoa thiếu chủ chúng nữ rốt cuộc phản ứng lại đây Sôi nổi kêu ra tiếng, động tác nhất trí mã quỷ gối trên mặt đất. Hoa ngàn đêm đã kế nhiệm long tộc thánh chủ chi vị, thân phận của hắn đã cùng cấp với thiên đế, những người này tự nhiên yêu cầu quỳ lệ với hắn. Hung chi hắn là thiên đình chúng nữ trong ngộng thần tượng, thấy hắn quá độ hoa si nữ tiên tử không ở số ít. Một đám đều lộ ra kinh hỷ không thắng chi sắc, liền hoa ngàn đêm lúc trước theo như lời kia một câu châm chọc nói cũng tự động xem nhẹ bất kể. Ngay cả đỡ chiều hoa tiên tử áo vàng tiên tử cũng vội không ngừng hướng về hoa ngàn đêm đã bái đi xuống. Chiếu hoa tiên tử nhất thời đứng không vững, lung lay nhoáng lên, cung thân bất dò kỷ quỳ xuống. Nàng tuy rằng luôn luôn thích hoa ngàn đêm, hận không thể mỗi ngày nhìn đến hắn, tìm cách muốn đi theo hoa ngàn đêm bên người. Hiện tại lại cực đoan không nghĩ. Nàng chỉ nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình đẹp nhất yêu nhã nhất kia một mặt, lại không nghĩ rằng làm hắn thấy được nàng trật vật nhất giờ khắc này. Nàng lại thẹn lại giận lại, hận không thể thổ độn mà đi. Cố tình hoa ngàn đêm lúc này ánh mắt dừng ở nàng trên người, khoe môi như cũ hàm chứa kia mặt ý cười, chiều hoa tiên tử, chúc mừng trở thành công chúa. Công chúa hôm nay thật là huy phong, hảo khí thế, buồn tọa nhưng thật ra phải đối công chúa lau mắt mà nhìn. Chiều hoa tiên tử giấu ở cho đen hạ mặt đẹp đỏ lên, này, chiều hoa không có. Ngàn đêm, chiều hoa không biết ngày tới, ách, không chiều hoa không có ý gì khác chỉ là chỉ là vâng theo thiên quy mà thôi nàng cực lực muốn khôi phục đã từng ưu nhã cao quý nhưng nàng giờ phút này chật vật bộ dáng khó khăn hệ số rõ ràng quá cao không khỏi có chút nói năng lộn xộn nàng tường đứng lên cố tình bị xét đánh đến chân mềm nhất thời không sức lực trên mặt đất tránh một tránh không bỏ dậy công chúa có người nhẹ nhàng thở dài một đạo bạch quang đem chiều hoa tiên tử vần quanh Chiếu hoa tiên tử trên người một nhẹ, rốt cuộc nương này bạch quang chi lực đứng lên. Chiếu hoa tiên tử liếc phát ra bạch quang hữu chiếu trần quân liếc mắt một cái, đôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, đỉnh mày hơi trao, về phía sau lui một bước, rốt cuộc ngồi ở một trường thanh ngọc ghế. Hữu chiếu chân quân bị nàng kia lương bạc con người xem đến hơi hơi cường cứng đở, ngượng ngùng thu hồi bạch quang, túi đầu không nói. Này tam dập đầu yêu cầu quỳ xuống khấu một cái đầu sau. Một lần nữa đứng lên lại quỳ xuống đi dập đầu. Cho nên đế vũ thất ở khái xong cái thứ nhất đầu sau, chậm dại đứng dậy. 2048 chương 2048 thiên phạt. Nhìn đến chiều hoa tiên tử bị chém thành cái kia bộ dáng, nàng khỏe môi nhẹ dương. Xem ra thiên đế ra ra nói không sai, trừ bỏ nàng ruột thị trưởng bối ngoại, không ai có thể đủ thừa nhận nàng một cái đầu, bị nàng dập đầu người sẽ bị xét đánh, quả nhiên. Chiều hoa tiên tử chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Nàng tự nhiên nghe được những cái đó tiên tử vũ nhục cùng mạng mắng, lại toàn đương gió thoảng bên hai. Căn bản không bỏ trong lòng. này đó tiên tử yêu thích cùng nhân gian những cái đó nữ tử cũng không có gì bất đồng. Ngày thường tụ hội thời điểm, trong tối ngoài sáng đua đòi chính là trên người quần áo yêu khuyết, thân phận cao thấp, trang dung tinh xảo cùng không. Đối công pháp công lực ngược lại cũng không coi trọng. Bảo vệ thiên đình. Bảo vệ quốc gia đó là nam tiên nhóm sự, các nàng chỉ phụ trách làm chính mình Mỹ Mỹ là được. Cho nên này đó nữ tử tuy rằng đại bộ phận đã tu luyện vào năm, lại như cũ dừng lại ở thần quân nguyên quân giai đường, sở nghiên cứu cũng là dưỡng sinh Mỹ dung chi đạo. Đế vũ thất lại là cái thích đánh nhau, cùng các nàng cơ hồ không có tiếng nói chung, tự nhiên cũng liêu không đến cùng đi. Cho nên ban đầu loại này thiên đình tiên tử tụ hội nàng tham gia một lần liền không bao giờ muốn đi. Nàng ban đầu không đem các nàng coi như một chuyện, hiện tại tự nhiên càng không thèm để ý các nàng thái độ. Các nàng giận mắng nàng toàn đương mây bay. Nàng khái xong một cái đầu vừa mới đứng dậy, còn chưa tới kịp bái cái thứ hai, hoa ngàn đêm liền cùng đi long tộc tám đại trưởng láo hiện thân ra tới. Đế vũ thất trong lòng hơi hơi vừa động, trên mặt lại không nhúc nhích cái gì thanh sắc, mắt lạnh xem hoa ngàn đêm cùng chiều hoa tiên tử đám người có qua có lại đối đáp. Nàng nhẹ con khỏe môi nàng biết hoa ngàn đêm là vì nàng xuất đầu tới chính là nàng lại không thế nào yêu cầu nàng còn muốn cho thần lôi lại phách chiều hoa hai hạ nghe được chiều hoa tiên tử cuối cùng một câu đế vũ thất mỉm cười không tồi thiên quy không thể phế nhị dập đầu tới nàng hướng về chiều hoa lại lần nữa quỳ xuống ầm ầm ầm phía chân trời lăn quá một chuỗi tiếng sấm ánh đỏ nửa cái không trung mây muốn xé rách màn trời liền ở chiều hoa tiên tử trên đỉnh đầu Trời giận. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, lần này cư nhiên kinh động cửu thiên thần lôi. Loại này lôi nếu đánh xuống tới, chỉ sợ có thể đem chiều hoa tiên tử đường trường chém thành cặn bã. Quân chúa, không thể. Hưu chiếu chân quân hét lớn một tiếng, mắt thấy đế vũ thất một cái đầu lại khái xuống dưới, hắn khẩn trương dưới, đoạt bước ngăn ở chiều hoa tiên tử trước mặt. Đế vũ thất này một cái đầu đảo như là cho hắn khái. Kinh thiên động địa một thanh em vang lên, trên bầu trời một chuỗi đỏ tươi điện thiểm giống như một đạo thiêu đốt Thái Dương đem hữu chiếu chân quân trực tiếp bao phủ. Quang mang quá lượng, ở đây người có trông nháy mắt mắt mù, theo bản năng nhắm mắt lại. Xôn xao liên tiếp tiếng vang truyền đến, hôn loạn rất nhiều nữ tử tiếng kinh hô. Mọi người vội vàng mở to mắt khi, hết thể đã trần ai lạc định. Hữu chiếu chân quân ngã trên mặt đất, nguyên bản ngân giáp thành ô giáp, cả người như là đã than hóa nàng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Chiếu hoa tiên tử tuy rằng miễn cưỡng tránh được một kiếp, nhưng đế vũ thất rốt cuộc bái chính là nàng, tuy rằng bị hưu chiếu chân quân đem thần lôi dẫn đi, nhưng nàng rốt cuộc ly đến thân cận quá, đài cao đã sụp đổ, chiếu hoa tiên tử một thân quần áo lần này hoàn toàn mất tích, như mây tóc đẹp cũng biến mất không thấy. 2049 chương 2049 thiên phạt Nàng nằm ở một đống đài cao sụp xuống bụi bạm, cùng hưu chiếu chân quân dựa gần, cũng cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Vẫn luôn định bỡ nàng tiên tử nhất thời toàn ngốc tại nơi đó, cư nhiên không ai nhớ tới đi đỡ nàng. Chiều hoa tiên tử vẫn là thanh tỉnh, chờ nàng trước mắt ngôi sao chim nhỏ tan đi, thấy rõ chính mình hình dung, đống nhiên hận không thể chính mình cũng bị chém thành than cốc hảo. Cũng đỡ phải đối mặt như vậy xấu hổ cục diện. Nàng thân mình gắt gao mà cuộn tròn lên, hận không thể đoàn thành một cái cầu tới giảm bất tồn tại cảm cũng hận không thể tại chỗ biến mất, đương này hết thể cũng chưa phát sinh quá. Nàng sống thượng vạn năm cũng không tao nộ quá hôm nay như vậy mất mặt thời khắc, quả thực mất mặt ném đến ngoài không gian đi. Nàng tưởng thi triển pháp thuật lại biến thân quần áo ra tới, cố tình công lực cơ hồ bị thần xét đánh thành vô có, nàng căn bản ngưng không ra hộ thể quần áo. Ở đây mười mấy cái nam nhân sôi nổi quay đầu đi, phi lễ chớ coi, tuy rằng y đi theo chiều hoa tiên tử hiện tại đức hạnh cũng không gì đẹp. Bích Thua tương đối thương Hương Tiết Ngọc ở xoay người kia một khắc, ném ra một kiện thanh áo choàng, cái ở chiều Hoa Tiên Tử trên người tốt xấu cho nàng che che giấu. Nếu Đế Vũ thất đệ nhất bái đưa tới Thần Lôi còn miễn cưỡng có thể nói là trùng hợp nói, kia đệ nhị đã lệ sau, không còn có người dám lại hoài nghi này hết thảy, cũng không có người dám lại hoài nghi nàng sử dụng cái gì yêu pháp, Thiên Địa Chi Gian không có bất luận kẻ nào có thể sử dụng thuật pháp đưa tới làm Thiên phạt xuất hiện cửu thiên thần lôi. Một đám nhìn phía Đế Vũ Thất trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ cùng không tin, tự nhiên còn có kính sợ. Ngay cả Long tộc, Phượng tộc, hộ pháp trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh dị chi sắc, không nghĩ tới Đế Vũ Thất nhất bái chi uy cư nhiên như thế lợi hại. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, người nào? Nhất bái dưới cư nhiên có thể đưa tới thiên phạt. Hoa Ngàn đêm ánh mắt hơi hơi chớp động, hắn tiến vào hơi muộn, không đuổi kịp Đế Vũ Thất đệ nhất bái, bất quá lại thấy được kia nhất bái lúc sau kết quả trong lòng không phải không khiếp sợ nhìn đế vũ thất hơi hơi thất thần nhà hắn tiểu thất thân phận chỉ sợ không phải chỉ cần đế quân chi nữ đơn giản như vậy đảo có chút giống trong truyền thuyết viễn cổ thần hắn đọc qua cực lớn sở học bề bộn ở một quyển thất truyền đã lâu sách cổ thượng đã từng nhìn đến quá viễn cổ thần truyền thuyết truyền thuyết ở thiên địa một đoàn hỗn độn thời điểm vũ trụ tinh hoa chi khí dục sinh năm vị viễn cổ thần này năm vị viễn cổ thần lại khai thiên tích địa sáng lập cái này quần cuộn thời không sáng thế chi sơ thiên địa không xong lúc nào cũng có sao trời là út hủy thiên diệt địa năm vị viễn cổ thần tắc lấy vô thượng thần lực đấu tranh đương thần lực hao hết là lúc viễn cổ thần tắc sẽ vũ hóa biến mất hóa thành thiên địa linh khí bảo hộ cái này được đến không dễ thế giới thương hải tăng điền không biết nhiều ít vạn năm qua đi thiên địa tiệm ổn năm vị viễn cổ thần chỉ dư một vị nữ thần nữ thần ở trong thiên địa độc hành không khỏi tịch mịch lại tưởng niệm đồng bạn liền lấy vô thượng thần lực ngưng tụ tản mạn khắp nơi với thiên địa chi gian linh khí làm ra một đám viễn cổ tiên vu yêu này đó viễn cổ tiên vu yêu tuy rằng không có lực lượng của thần đại nhưng cũng không thể coi khinh bọn họ sinh sôi nảy nở nhân số càng ngày càng nhiều dần dần chiếm cư không trung đại điện viễn cổ nữ thần hao hết hơn phân nửa thần lực làm ra này đó tiên vu yêu háo lực quá kịch lâm vào ngủ say nay một ngủ liền không biết nhiều ít vạn năm qua đi, chờ nàng lại thanh tỉnh khi, trời đất này đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. đây trời đầy đất phi đều là tiên vu yêu tam tộc người, nàng nhưng thật ra không cô đơn tịch mịch, nhưng bọn hắn cũng đã đánh trời đen kịt. 2050 chương 2050 qua đi, tam tộc dân cư tăng nhiều, tộc đàn tăng đại, liền bắt đầu vì cướp đoạt địa bàn mà chiến, ầm ầm ầm đánh đến trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang sông nước thay đổi tuyến đường, núi cao biến đến dạng. trận này tràng chiến tranh xuống dưới, ai thua ai thắng phóng một bên. tiên vũ yêu tam tộc không biết đã chết bao nhiêu người, chết những người này khẳng định là không cam lòng. một sợi oan hồn bất tán, phiêu tán với thiên địa chi gian, hóa thành thiên địa lệ khí, trực tiếp dục sinh ra một cái hoàn toàn mới tộc, ma tộc. ma tộc bình thiên địa lệ khí mà sinh, trời sinh tính thích giết chóc huyết tinh, tự nhiên cũng gia nhập tam tộc chiến tranh. trong thiên địa đánh hỏng bét. Thế gian lệ khí cũng càng ngày càng nặng, mà tiên vu yêu tam tộc ở lệ khí trung thấm vào lâu rồi, cũng lây dính không ít ma tính, rơi vào ma đạo càng ngày càng nhiều. Viễn cổ nữ thần thức tỉnh lại đây thời điểm, đúng là này một đoàn lộn xộn thời khắc. Nàng có bao nhiêu đau lòng không có người biết, thư trung cũng không có ghi lại, chỉ nói nữ thần thức tỉnh về sau không lâu liền lấy suốt đời thần lực đem bốn tộc người ngạnh sinh sinh tách ra, từng người phân chia khu vực lại đem thiên địa lệ khí thung ngưng ở bên nhau, lệ khí vô pháp tiêu tán, chỉ có thể phong ấn với sao trời bên trong. Thiên địa chi gian rốt cuộc khôi phục thanh minh, chiến tranh không hề như vậy thường xuyên, bốn tộc cũng từng người an cư lạc nghiệp. Mà nữ thần cũng bởi vì thần lực hao hết, mà vũ hóa biến mất với thiên địa chi gian, trên đời cuối cùng một vị sáng thế thần hoàn toàn biến mất. Tục chuyên nữ thần vũ hóa khi bốn tộc tối cao vương đô ở, bốn tộc tối cao vương cảm nhớ nàng lân nước, từng người thể. Nữ thần như có chuyển sang kiếp khác, vô luận chuyển sang kiếp khác là ai, nhưng không bái thiên, không bái mã. trừ bỏ nàng ruột thị trưởng bối ngoại, vô luận bái bất luận kẻ nào đều sẽ đưa tới thiên phạt. Như vậy lại không biết nhiều ít năm qua đi, bốn tộc cũng khi co tranh đấu, bất quá bởi vì từng người có địa vực phân chia, vượt rào giả dễ dàng lọt vào nữ thần lưu lại thần lực sở tụ thành thiên phạt, cho nên không hề giống lúc trước như vậy làm thiên địa lâm vào đại hỗn chiến. Lại sau lại lại xuất hiện nhân tộc, thú tộc, thế giới cách cục so sáng thế chi sơ đã xảy ra cực đại biến hóa. Nhân tộc cùng thú tộc ở trên mặt đất sinh sôi nảy nở, tiên tộc ở thiên giới thống trị nhân giới, yêu tộc còn lại là thú tộc người thù hộ. vu tộc từng bước rời khỏi tranh bá sân khấu, sau đó bối trở thành minh giới bảo hộ thần, mà thế gian chỉ cần có tham sân si tam độc tồn tại, ma tộc liền sẽ không biến mất. May mắn viên cổ nữ thần vũ hóa khi thiết một cái sao trời kết giới, đem thế gian đại bộ phận tam độc đều phong ấn trong đó. Đời sau nếu tam độc quá nhiều, cũng sẽ bị sao trời kết giới hấp thu. Thế gian tam độc vô cùng vô tận, thả không thể tự hành biến mất. Sao trời kết giới nội tam độc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng tích tụ đến trình độ nhất định, liền sẽ tới cái đại bùng nổ, hình thành diệt thế hỗn độn kiếp. Trong truyền thuyết diệt thế hỗn độn kiếp sáu mươi vạn năm bùng nổ một lần một khi làm nó hoàn toàn bùng nổ các tam giới sẽ quay về hỗn độn sở hữu sinh vật đều sẽ biến mất chỉ có tiên giả tu thành thượng thần kế nhiệm thiên đế chi vị sau vâng chịu một bộ phận thần lực lại lấy mấy chục vạn năm tu vi lại đem này hóa giải một đại bộ phận một lần nữa đem này phong ấn mới có thể còn thiên địa một cái an bình cho nên thiên đế nhìn qua phong cảnh vô cùng lại không phải cùng thiên địa đồng thọ giống nhau ở phong ấn diệt thế hỗn độn kiếp tình hình lúc ấy vũ hóa biến mất Mai một ở thiên địa chi gian. 2051 chương 2051 thân phận. Đế gia tử tôn đó là thần lực kế nhiệm giả, tự nghĩ ra thế tới nay, thiên đế đã thay đổi bốn giới, tiền tam nhậm thiên đế đều đã vũ hóa mà đi. Ly thượng một lần diệt thế hỗn độn kiếp đã qua đi 40 vạn năm, theo đạo lý nói còn có 20 vạn năm mới là diệt thế hỗn độn kiếp bùng nổ chi kỳ, này mặc cho thiên đế lại ở diệt thế hỗn độn kiếp còn chưa bùng nổ khi bế quan, Cư nhiên còn lộng một cái đại thiên đế ra tới. Đều nói tiên ma yêu sẽ bất lão bất tử, bọn họ chỉ là sẽ không tự nhiên chết già mà thôi, nhưng cũng hội ngộ kiếp, ở trong chiến tranh cũng sẽ tử vong, cũng sẽ vô hóa, cũng sẽ biến mất. Hiện giờ mấy trăm vạn năm đã qua đi, viên cổ tiên ma yêu tộc người trong tuyệt đại đa số đã bèo giạt mây trôi, viên cổ thần truyền thuyết cũng liền ở lịch sử sông dài trung mai một, tuyệt đại đa số tiên gia cũng không biết, thậm chí cũng không nghe nói qua hoa ngàn đêm nếu không phải trong lúc vô tình nhìn đến kia quyển sách cũng sẽ không biết cho nên hắn hiện giờ nhìn đến đế vũ thất nhất bái chi uy như thế lợi hại trong lòng mới có sở hoài nghi hắn ngẩng đầu nhìn về phía đế vũ thất thấy nàng phiêu phiêu đứng ở nơi đó gió thổi đến trên người nàng quần áo phần phật bay múa nàng dung mạo như cũ nhưng giờ phút này lại không có nàng cái này tuổi tác ứng có non nớt bộ mặt trầm tĩnh khỏe môi ẩn hàm một tia ý cười Ánh mắt chi gian lại tựa lưu chuyển nhàn nhạt thần quang Hắn trong lòng chấn động Chỉ có tu thành thượng thần giả trên người mới có thần quang bao phủ Đế vũ thất gần là vị tiểu tán tiên Như phi có đặc thù nguyên nhân Nàng trên người lại như thế nào sẽ có thần quang Chẳng lẽ kia viễn cổ thần truyền thuyết là thật sự Thất thất là vị kia viễn cổ nữ thần truyền thế Hoa ngàn đêm nắm cây sáu ngón tay khẩn căng thẳng Trong lòng không biết là cái gì tư vị Hắn tiểu thất Thần mãi đúng thời cơ mà sinh, ma tác ứng kiếp mà sinh, thần trọng sinh giống nhau đều là vì cứu thế. Hắn trong lòng đánh cái dùng mình. Hắn không nghĩ làm nhà hắn tiểu thất tương lai giống cái từ bi thần, đi phát huy thần lực cứu vớt thế giới. Hắn chỉ nghĩ làm nàng sống được tiêu sái bờ bãi, cổ linh tinh quái lưu tại hắn bên người, chẳng sợ nàng nóng giận thiêu hắn thư, vinh viễn giống cái hải tử. Hùng chi nàng hiện tại mới gần trăm tuổi, liền tính là thần, thần lực lại căn bản còn không có. Vẫn là cái ngây thơ mở mịt tiểu tiên tử. Một khi làm người biết nàng này thần thân phận, chỉ sợ chẳng những không có gì chỗ tốt, ngược lại đưa tới vô cùng vô tận sắc khí. Tiên giới hiện tại là thời buổi rối loạn, thiên đế sinh tử không rõ, cái gọi là đại thiên đế lòng ngông giả thú, nguyên bản liền đối đế thích thơm một mẠch cố kỵ thâm hậu, hận không thể diện trừ cho sảng khoái. Hiện giờ đế thích thơm vợ chồng không ở cái này thời không? Đại thiên đế một nhà tự nhiên sẽ không lại đem đế vũ thất cái này tiểu mau hài để ở trong lòng, cũng sẽ không đem nàng trở thành một loại đế vị uy hiếp, nhiều nhất làm chiều hoa nhục nhã nhục nhã nàng, ra ra trong lòng ác khí. Nhưng nếu bại lộ nàng cái này viễn cổ thần thân phận, chỉ sợ nàng ở đại thiên đế một nhà trong mắt lập tức liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tưởng tận trăm phương nghìn kế cũng muốn đem nàng trừ bỏ. Mà ma, ma giới người tự nhiên cũng không hy vọng nàng cái này viễn cổ thần tồn tại, miễn cho nàng tinh lọc tam độc chi khí, là ma tộc mất đi sinh sôi nảy nở dinh dưỡng, tất nhiên cũng sẽ khuynh tẫn toàn lực đuổi giết nàng. Lấy nàng hiện tại này công phu mẹo quào, vô luận nào nhất tộc muốn sát nàng đều là dễ như trở bàn tay. 2052 chương 2052 thân phận, mà chính mình còn chưa khôi phục thượng thần công lực, liền tính đua ra này mệnh đi bảo hộ nàng. Chỉ sợ cũng ứng phó không được chen chúc mà đến vô cùng vô tận sắc khí Vô luận nàng có phải hay không viễn cổ thần truyền thế Hiện tại đều không phải công khai hảo thời cơ Hắn cần thiết muốn đem việc này áp xuống đi Này đó nói đến tuy rằng thao thao bất tuyệt Nhưng lại chỉ ở hoa ngàn đêm động nghiệm chi gian Hắn đảo mắt liền trải vớt rõ ràng này Trong đó lợi hại quan hệ Mắt thấy đế vũ thất đạm đạm cười Thông dông nói, còn có nhất bái Không cần đã bái Chiếu hoa tiên tử bị nàng này một tiếng sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng bất chấp hình tượng, hét lên một tiếng, thanh âm thê lương, giống như sát gà. Chúng tiên tử cũng sôi nổi kêu lên, không thể đa bái, không thể đa bái. Trước lưỡng đạo thần lôi đều bị hưu chiếu chân quân chặn lại, hiện tại hưu chiếu chân quân nằm trên mặt đất trình than cốc trạng, sinh tử không biết. Đế vũ thất nếu lại bái nhất bái, ai có thể lại thế chiều hoa tiên tử chắn lôi. Chỉ sợ chiều hoa tiên tử sẽ trực tiếp bị chém thành cạn bã. Chiều hoa công chúa biến thành than cốc công chúa. Đế vũ thất đưa mắt đảo qua mọi người, nguyên bản các nàng xem nàng khi tràn ngập coi khinh, giờ phút này xem ánh mắt của nàng lại là đã kinh thả sợ, nàng ánh mắt chỉ là như vậy nhẹ nhàng đảo qua, liền làm các nàng đánh cái dùng mình, sôi nổi cúi đầu. Không phải nói thiên quy không thể phế, thất thất thấy chiều hoa công chúa lín lên khấu ba cái vang đầu. Đế vũ thất thanh em không nóng không lạnh, nàng làm bộ lại muốn bái đi xuống. Không. chiếu hoa tiên tử cơ hồ phải bị doãn ốc, cũng bất chấp có thể hay không đi quang, thân mình ở gạch ngói đôi liều mạng một lần, hận không thể bảo cái hố chui vào đi. Nguyên tím của chúa, từ bỏ. Chúng tiên tử cũng giật mình không nhỏ, phân phật quỳ xuống một tảng lớn. Tiểu thất, có thể. Hoa ngàn đêm rốt cuộc mở miệng, hắn liền ở đế vũ thất bên người, duỗi tay đỡ cánh tay của nàng. Hắn không thể lại làm nàng bái đi xuống. Đệ nhất bái đưa tới một quả thần lôi, đệ nhị bái đưa tới một chuôi thần lôi, đệ tam bái nếu bái đi xuống, chỉ sợ liền sẽ đưa tới chân chính thiên phạt. đến lúc đó không biết sẽ đánh xuống tới cái gì, cũng không biết sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Hắn chỉ sợ cũng vô pháp thế nàng bọc, vô pháp giấu giếm trụ thân phận của nàng. Đế vũ thất đôi mắt hơi hơi trật lóe, liếc mắt nhìn hắn. Hắn ngăn cản nàng hẳn là không phải vì nàng hào đi. Hẳn là đối chiều hoa tiên tử có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Nàng về phía sau lui một bước, tránh đi hắn tay. Nàng tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng biểu tình động tác lại không tiếng động biểu đạt nàng chân chính ý tưởng. Hoa ngàn đêm trong mắt buồn bã, nhẹ nhàng thở dài, tiểu thất, ta là vì ngươi hảo. Ở mọi người như hổ dình mùi chung, hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy, liền tính muốn giải thích, cũng muốn chờ hắn cùng nàng một chỗ thời điểm. Đế vũ thất nhẹ nhàng nhấp môi, làm như cười cười, "Kia đa tạ. Bất quá, không cần. Nàng đối hắn sơ đạm có lễ, rồi lại rõ ràng cự hắn với ngàn dặm ở ngoài. Nguyên lai nàng quyết tuyệt lên là cái dạng này. Đối với cảm tình hoặc là chấp nhất mà chết bắt lấy không bỏ, có trí thì nên. Nhưng một khi tâm chết buông tay đó là chân chính mặt lệnh tâm lệnh, không giả sắc thái. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trên bầu trời trợt có nhàn nhạt kim quang chợt lóe. Một vị bộ mặt vai hùng thần tướng hiện thân, dừng ở chiều hoa tiên tử bên người. 2053 chương 2053 thân phận. Chiều hoa tiên tử ánh mắt sáng lên, như thấy cứu tinh, cũng bất chấp ngượng, hướng kia thần tướng trong lòng ngực lao thẳng tới qua đi, phụ vương, cứu ta. Kia thần tướng trên người có thần quang ly hợp, đúng là đại thiên đế chi phu, cũng là thiên đình bình mã đại nguyên xoáy gì thương hằng Chiều hoa tiên tử giống cái thiêu hồ bài thi, tóc toàn vô mặt tựa lấy nổi trên người miễn cưỡng bọc một kiện thanh ý ỉa liền như vậy giơ hồ hồ đen tuyển nhào qua đi dì thương hằng nhất thời cư nhiên không nhận ra nàng chợt thấy như vậy cái quái vật nhào lên tới đỉnh mày vừa nhíu theo bản năng vươn tay một phách hắn khiến cho sức lực tuy rằng không lớn nhưng chiều hoa tiên tử đã là nỏ mạnh hết đà liền tính là chụp đậu hủ sức lực cũng có thể đem nàng đà đảo một tiếng thét trói thai thân mình lại bay đi ra ngoài mà một tiếng chui vào gạch ngói đôi chung trên người quần áo nàng nguyên bản chính là miễn cưỡng khoác này một bay ra đi lại lần nữa tăng hẳn ra lộ ra nàng tảng lớn da thịt hắc bạch giao nhau phụ vương ta ta là chiều hoa a chiều hoa tiên tử run dậy ngẩng đầu lần này nàng thật khóc dì thương hằng ngẩn ra rốt cuộc cũng nhận ra nữ nhi sắc mặt biến đổi ngón tay một lóng tay một đạo đạm kim sắc quang mang đem chiều hoa tiên tử toàn bộ bao phủ một lát sau lại lần nữa lộ ra chiều hoa tiên tử hình dung. Trên mặt, trên người dơ bẩn đều không có, trên người cũng nhiều một bộ vàng nhạt sắc cung váy, cuối cùng không hề trật vật làm người không đành lòng thấy, có một chút bản sắc. Nhưng tóc không có chính là không có, trên mặt, trên người bỏng rắt nhất thời cũng khó có thể khỏi hẳn, nhìn qua như cũ trật vật dị thường, ghé vào nơi đó nhất thời khởi không được thân. Dị thương hàng tay ruôi ra, chiều hoa tiên tử liền tới rồi hắn trong lòng ngực, Chiếu Hoa, như thế nào biến thành cái dạng này? Vừa rồi Cửu Thiên Thần lôi lại là sao lại thế này? Giờ phút này toàn bộ quảng trường một mảnh hỗn độn, tiên hoa tản cánh phi đến đầy đất đều là, chúng tiên tử một đám giống chấn kinh gà con, hoa dung thảm biến, co rúm lại ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Chiếu Hoa tiên tử nằm ở dị thương hằng trong lòng ngực khóc nước nở, nàng cuối cùng tìm được cảm giác an toàn, nàng chấn kinh phi tiểu, vẫn kinh hồn chưa định, lập tức cáo trạng là đế vũ thất cái này tiện tiện tiện cái gì một thanh âm bỗng nhiên cắm tiến vào thanh âm thanh lãnh xâm hàn như băng tuyền ở đá xanh thượng lưu quá đúng là hoa ngàn đêm thanh âm chiếu hoa tiên tử trong lòng nhảy dựng bỗng nhiên nhớ tới vừa mới thần lôi thiên phạt run lập cập không dám nói thêm gì nữa dì thương hằng lúc này mới nhìn đến đứng ở nơi đó giống như một cây cao vút ngọc thụ hoa ngàn đêm tự nhiên cũng thấy được hắn bên người đế vũ thất chất một chút Hoa, hoa thiếu chủ, nguyên tím của chúa. Hoa ngàn đêm trên mặt cười như không cười, đứng ở nơi đó bất động địa phương, chỉ nhàn nhạt nói một câu, dì thiên vương, hiện nay bổn tọa là hoa thánh chủ. Dì thương hằng đỉnh mày nhảy dự, hắn tự nhiên minh bạch hoa ngàn đêm những lời này lời ngẩm. Long tộc thánh chủ cùng thiên đế là song song, mà dì thương hằng tuy rằng là đại thiên đế chi phu, nhưng lại gần là một cái vương, ấn lễ tiết, hắn hẳn là đối hoa ngàn đêm bánh nên. Di Thương Hằng trong mắt Quang Mang mấy lần, rốt cuộc hướng về Hoa Ngàn Đêm giải thi lễ, Hoa Thánh chủ đại gia Quang Lâm, buồn vương nên đón tới muộn, mong rằng thứ tội. Hoa Ngàn Đêm trời sinh tính tiêu sái không câu nệ, ngày thường cũng không thích dùng thân phận áp người, giờ phút này lại chỉ nghĩ áp áp vị này đại thiên vương. Hắn cũng không có làm đối phương đứng dậy ý tứ, khóe môi rắc ra một nụ cười nhẹ, tựa chào lại tự phúng, không, dám. Bổn tọa bất quá mấy tháng không có tới Thiên Đình, Thiên đình đảo thay đổi rất nhiều quy củ, làm bổn tọa pha mở rộng tầm mắt. Hiện tại nguyên tím quận chúa cũng ở chỗ này, Di thiên vương lại làm như không thấy, hay là Di thiên vương thân phận muốn so nguyên tím quận chúa cao chút. Nói một chút, viễn cổ thần truyền thuyết tham khảo với nữ hoa tạo người bổ thiên cùng bản cổ khai thiên tích địa hai cái thần thoại chuyện xưa. 2054 chương 2054 ai hỏi ai tội. Dì thương hàng thân mình cứng đờ. Thiên đế bệ hạ đã từng phân phó qua, nguyên tím quận chúa địa vị chỉ ở thiên đế thiên hậu công chúa dưới, nhưng lại cao hơn thiên giới bất luận cái gì thiên tướng đại thần, vô luận là ai, thấy nàng đều phải hành lễ. Hắn tuy rằng là đại thiên đế chi phu, luận thân phận địa vị, xác thật là ở đế vũ thật giới. Hiện tại bị hoa ngàn đêm minh sắc điểm ra tới, làm hắn không khỏi có chút xấu hổ, ngừng lại một chút, nói, "Là bổn vương sơ sót, nguyên tím quận chúa chớ trách." Rốt cuộc cũng hướng đế vũ thất hành lễ, tham kiến nguyên tím quận chúa. Đế vũ thất trên mặt nhàn nhạt, nhạt, không dám nhận. Nguyên xoáy quyền cao chức trọng, nhìn không tới nguyên tím quận chúa cũng là có. Dị thương hàng lại là cứng lại, hắn nếu nghe không ra đế vũ thất trong lời nói châm trọng. Bất quá hắn xác thật là cái nhân vật, trên mặt đảo bất động thanh sắc, chỉ nói một câu, nguyên tím quận chúa dễ cợt. Liên tự hành ngồi dậy tới, nên làm lễ tiết làm đủ dì thương hằng nhìn nhìn bên người nữ nhi sắc mặt trầm xuống hoa thánh chủ không biết tiểu nữ nơi nào thất lễ tôn giá phải dùng thần xét đánh nàng ở đây người trừ bỏ hoa ngàn đêm bên ngoài cao giai nhất khắc tiên cũng gần là thượng tiên giai đường căn bản không có chiêu thần lôi bản lĩnh cũng cũng chỉ có một cái hoa ngàn đêm có thể hoài nghi rốt cuộc hắn đã tu tới rồi thượng thần giai đường bản thân lại là thần long long luôn luôn quen hô mưa gọi gió Có lẽ hắn có thể triệu hoán tới thần lôi. Hắn thấy nữ nhi bị chém thành cái này đức hạnh, trong lòng không vui, lễ tiết qua đi lập tức làm khó dễ. Hoa ngàn đêm bị thương nặng mất đi thần lực sự thượng là hạng nhất tuyệt mật việc, cũng không có vài người biết được, thiên đình người trong càng không người nào biết. Hoa ngàn đêm lại quán sẽ che giấu thực lực, ngày thường cũng là dáng vẻ này, bất hòa hắn giao thủ căn bản vô pháp rõ thám biết hắn hiện tại công phu sâu cạn cho nên dì thương hằng cho rằng hiện tại hoa ngàn đêm như cũ là thượng thần hoa ngàn đêm đỉnh mày một chọn còn chưa nói cái gì kia hoàng thường tiền tử đã rảnh trước mở miệng này nhưng không liên quan hoa thánh chủ sự là đế nguyên tím quận chúa nguyên nhân dì thương hằng kinh ngạc mà nhướng nhướng chân mày nhịn không được lại nhìn đế vũ thất liếc mắt một cái đế vũ thất cực xinh đẹp tuy rằng mặt mày thượng mang tính trẻ con nhưng này dung mạo này khí chất. Lại là ở đây sở hữu tiên tử đều không thể bằng được. Chính là, nàng liền tính lại xinh đẹp hiện tại cũng là tiểu tán tiên A. Tán tiên có thể đưa tới thần lôi. Nói dỡn đi. Hắn giữa mày hiện ra hồ nghi, căn bản không tin, sao có thể. Bẩm thiên vương, đây là thật sự A. Ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng kiến, chúng ta tận mắt nhìn thấy hoàng thường tiên tử vội vội cãi lại. Chiếu hoa tiên tử cũng thấp thấp mở miệng, phụ vương, là thật sự. Nữ nhi sắc thật là bị thất thất quận chúa đưa tới thần lôi sở phách, hữu chiếu chân quân vì nàng đưa tới thần xét đánh trung, đến bây giờ còn sinh tử không biết. Nàng đảo cũng thông minh, căn bản không đề cập tới nàng làm đế vũ thất quỳ lệ việc, lại chỉ nói kết quả, tự nhiên là muốn cho nàng phụ thân vì nàng xuất đầu, trừng phạt đế vũ thất. Dì thương hàng sắc thật thấy được gạch ngói chung nằm vị kia đen tuyển hữu chiếu chân quân, bất quá nhất thời không nhận ra là hắn, nghe nữ nhi như thế vừa nói trong lòng trầm xuống, hắn là biết hữu chiếu chân quân thực lực, liền hắn cũng cấp chém thành này phó đức hạnh, kia này thần lôi chi uy. 2055 chương 2055 thẩm vấn, hắn ánh mắt rốt cuộc lại lần nữa dừng ở đế vũ thất trên người, nguyên tím quân chúa, chiếu hoa dù sao cũng là ngài đường tỷ, ngài sao có thể hạ này thủ đoạn độc ác? Ngài mặc dù thân phận lại tôn quý, cũng không thể như thế kiêu ngạo vô lễ, nhưng đem thiên quy để vào mắt. Hắn ngón tay hơi hơi nắm lên, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Đế vũ thất chân mày hơi hơi một túc, còn chưa nói lời nói, hoa ngàn đêm đống nhiên lười nhắc lời, nguyên soái các hạ không hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả liền phải cho người khác định tội. Hắn hai mắt nhẹ mị, cười thực cảnh đẹp ý vui, thanh âm cũng khinh phiêu phiêu, tựa hồ là không gợn sóng. Lại làm gì thương bền lòng chung cả kinh, hắn nghe người ta nói quá. Vị này Long tộc thiếu chủ mỗi phùng muốn đại khai sát giới thời điểm đều cười như vậy lỗi lạc phong lưu. Hắn kỳ thật cũng không đem Đế Vũ thất để ở trong lòng, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu tán tiên mà thôi, có thể phiên được bao lớn cuộn sóng. Đối hoa ngàn đêm, hắn lại không thể không kiên kỵ, rốt cuộc Long tộc tồn thế đã lâu, Long tộc nội tuyệt thế cao thủ nhiều đến không xuể, nay tổng hợp thực lực so Thiên đỉnh còn muốn cao mấy cái cấp bậc. Hùng chi hoa ngàn đêm bản thân vẫn là một vị sát tinh, công phu tuyệt cao không nói, người cũng cũng chính cũng tà. Hắn nhìn qua cười tủn tìm thực hảo tính tình bộ dáng, làm việc lại là cái cực không ấn lẽ thường ra bài, không biết nhiều ít đại ma cử yêu chết ở thủ hạ của hắn, cũng có không ít tâm cao khí ngạo tự nhận có chút ít bản lĩnh tiên gia đắc tội hắn, bị hắn tấu đến liền cha mẹ cũng không dám nhận. Người như vậy đừng nói hắn cái này thiên đình nguyên soái thiên vương. Liên tính là thiên đế bệ hạ năm đó thấy hắn cũng là đau đầu vạn phần, tận lực không trêu chọc hắn. Giờ phút này thấy hắn lại lộ ra loại này trêu bài tươi cười, di thương bền lòng chung trước liền có điểm khiếp. bùn vương tự nhiên là muốn hỏi cái tiền căn hậu quả, cụ thể là chuyện như thế nào. Các ngươi hắn một câu còn chưa nói xong, hoa ngàn đêm lạnh lạnh cười, dì thiên vương là lấy chúng ta đương tặc thẩm sao. Liên như vậy đứng, di thương hàng ám hít một hơi. Hắn nữ nhi bị chém thành dáng vẻ này, hắn còn không có thẩm ra cái một hai ba tới, đảo thường xuyên bị hoa ngàn đêm đổ ở nơi đó, tâm hỏa hứa ra rất nhiều, cố tình lại không thể treo chọc cái này sắt tinh. Hắn đảo thật là cái nhân vật, trong lòng nổi trận lôi đình, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc, nắm ra mặt cười, là bổn vương bỗng nhiên. Hoa Thánh Chủ, xin mời ngồi. Ông tay háo của hắn phất một cái, nhàn nhạt kim quang quay trung quanh kia sổ xuống đài cao dạo qua một vòng. Trong quang mang lói ra, đài cao cư nhiên một lần nữa tự động đắp lên, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, ngay cả chung quanh những cái đó bị đập hư hoa hoa thảo thảo cũng khôi phục nguyên dạng, lại là hoa đoàn cẩm thốc một mảnh. Tại đây chi gian hắn còn thuận tay xem xét đốt thành hồ bài thi hữu chiếu chân quân thương thế, hữu chiếu chân quân thương thế đích sắc rất nghiêm trọng, bất quá không có nguy hiểm cho sinh mệnh, chỉ là chóng mặt qua đi. Di thương hằng một lóng tay đạn qua đi thiêu chiếu chân quân đương trưởng Jun lập cập, cư nhiên tỉnh lại. người này đảo thật là một cái con người gián giỏi, trên người nhiều chỗ bỏng rát, cơ hồ hoàn toàn thay đổi. hắn thế nhưng một tiếng chưa cổ họng, vừa mới mở to mắt, liền nhảy dựng lên, ánh mắt nhanh chóng hướng về chiều hoa tiên tử đảo qua, thấy nàng hình dung như thế chật vật, trong mắt hiện lên một mạt tay náy, hướng về gì thương hằng thâm thi lễ, nguyên soái, mặt tướng vô năng, không thể kịp thời bảo hộ công chúa, mệnh nàng bị thương. Thỉnh nguyên xoay trách phạt. 2056 chương 2056 ân ái. Dì thương hẳn vây vây tay, làm hắn lui ra. Hưu chiếu chân quân lại liếc chiều hoa tiên tử liếc mắt một cái, chiều hoa tiên tử lại căn bản không thấy hắn, nàng ánh mắt như cũ lúc nào cũng dừng lại ở hoa ngàn đêm trên người. Hưu chiếu chân quân thần sắc buồn bã, túi đầu thối lui đến bên cạnh. Hoa ngàn đêm vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thấy vậy ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Không nghĩ tới này gì thương hằng cư nhiên có loại này bản lĩnh, xem hắn lộ chiêu thức ấy, chỉ sợ tu hành đến thượng thần nhị giai đi. Không đơn giản. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, tay phải vãn trụ đế vũ thất tay, tiểu thất, đi, chúng ta đi lên ngồi ngồi. Đế vũ thất nhất thời không đề phòng, tay trái bị hắn nắm lấy, trong lòng ngảy dựng, theo bản năng muốn vùng thoát khỏi hắn tay, bất đắc dị hoa ngàn đêm lần này bản tay đem nàng nắm dị thường khẩn. Nàng trừ phi sẽ rách mặt cùng hắn đánh nhau, nếu không mơ tưởng bất động thanh sắc mà ném ra. Mà lúc này rõ ràng không phải cùng hắn phân chia giới hạn thời điểm, ngây người công phu, đã bị hắn lôi kéo hướng đài cao đi đến. Dì thương hằng ngừng lại một chút, ẩn ẩn nhữ như mày, há mồm tựa muốn nói cái gì, rốt cuộc không có mở miệng. Hắn cho rằng hoa ngàn đêm sẽ và táo phiêu phiêu mà bay lên đi, lại không nghĩ rằng vị này lòng tộc thánh chủ cư nhiên là dùng đi. Nam đế vũ thất tay háo phiêu phiêu tựa như sân vắng tàn bộ, một bước một cái bậc thang mà đang đi lên. Dì thương hẳn, hắn chỉ có thể ở phía sau đi theo. Thuận tiện rũ mắt nhìn nhìn trong lòng ngực nữ nhi, thấy chiều hoa sắc mặt tái nhợt lợi hại, biết nàng bị thương phi nhẹ, mày nhăn lại, chiều hoa, không bằng làm người đỡ ngươi đi nghỉ đi. Chiều hoa tiên tử môi mỏng nhấp gắt gao, một đôi mắt rừng ở hoa ngàn đêm cùng đế vũ thất tương rắt trên tay, cơ hồ muốn bốc hỏa, không. Chiều hoa tiên tử đối hoa ngàn đêm tâm tư cơ hồ người qua đường đều biết, di thương hằng tự nhiên cũng là minh bạch, hắn hơi hơi nhíu như mày, chỉ là nhẹ nhàng vô vô chiều hoa tiên tử tay, cũng không nói chuyện. Chiều hoa tiên tử đương nhiên minh bạch phụ thân này một phách dí tứ, là làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Hắn sẽ thay nàng làm chủ. Đoàn người ở trên đài cao ngồi xuống, hoa ngàn đêm ở chỗ này thân phận tối cao, tự nhiên là ngồi ở thủ vị đế vũ thất bị bắt ở hắn bên người ngồi xuống hoa ngàn đêm buông tay sau đế vũ thất vốn định mặt khác tìm cái chỗ ngồi nhưng bỗng nhiên nhìn đến chiều hoa tiên tử nhìn phía chính mình khi kêu hoán độc ánh mắt nàng hơi hơi mỉm cười ngược lại đem ghế dựa hướng hoa ngàn đêm phương hướng lược dịch một dịch giữa hắn càng gần chút hoa ngàn đêm tự nhiên là cầu mà không được hơi hơi mỉm cười dứt khoát đem nàng một bàn tay một lần nữa dắt lại đây hấp ở lòng bàn tay nắm tiểu thất Ngươi tay lạnh chút, có phải hay không? Có chút lánh. Tới, ta cho ngươi ấm áp. Đế Vũ thất, nàng như thế nào không cảm giác được tay lạnh? Tay nàng ôn thực bình thường được không? Nàng rất là vô ngữ, đang muốn rút về tới, chuyển mắt lại nhìn đến triều hoa tiên tử kia một đôi con ngựa như là muốn châm hỏa, nàng trong lòng vừa động, liền không nghĩ động, vẫn là làm hoa ngàn đêm nắm đi. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vị này, lòng tộc thiếu chủ cư nhiên như thế che chở một nữ hài tử, một đám toàn xem thẳng đôi mắt. Nếu vừa rồi hoa ngàn đêm vì đế vũ thất xuất đầu còn có thể miễn cưỡng giải thích vì hắn thân là nhất phái thánh chủ trượng nghĩa nói thẳng, giờ phút này hắn đối đế vũ thất quan tâm cùng sủng nịch lại làm những người này vô pháp lại tự bào chữa. Không biết nhiều ít tiên tử pha lê tâm tại đây trong phút chốc nát đầy đất. 2057 chương 2057 quý cũ Hoa ngàn đêm lại căn bản không thèm để ý người khác ánh mắt, hắn hướng về Bích Tu nháy mắt ra dấu, Bích Tu lập tức hiểu ý, cũng không biết từ chỗ nào biến ra một bộ Tử Sa trà cụ, đặt ở Hoa ngàn đêm trong tầm tay, Hoa ngàn đêm thuận tay nhắc tới Tử Sa tiểu hồ, hướng một cái Tử Sa ly chung rót một ly trà, trà tự nhiên là tuyệt phẩm, mới vừa một rót ra liền có trà hương tứ tán, thấm vào ruột gan. Hoa ngàn đêm tiện tay đưa cho bên người đế vũ thất, ôn thanh, tiểu thất, đây là ngươi thích nhất uống bích tỷ xuân, ngươi nếm thử, nhìn xem nhưng hợp ngươi khẩu vị. Đế vũ thất từ cùng hắn nhận thức sau, thường thường bị hắn hân cái đầy đồ bao, đôi hắn ân cần ngược lại có chút không thói quen, không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Vị này hoa thiếu chủ không có việc gì đi, không phải là bị thứ gì bám vào người đi. Tư ở phượng hoàng tộc gặp lại sau. Hắn đối nàng thái độ liền có chút không bình thường. Lần này gặp lại phát hiện hắn ở không bình thường trên đường càng là càng hoạt càng xa, rất có sát không được xe chi thế. Nàng vẽ mặt ngươi không sao chứ không được đi tìm cái đại phu nhìn một cái biểu tình, làm hoa ngàn đêm rất là vô ngữ, đem kia ly trà hướng nàng bên môi một xúc, cười như không cười, làm ta huy ngươi. Đế vũ thất nhịn không được thân mình về phía sau thoáng một trốn, khú một tiếng, đừng, làm ta chính mình tới. Đem tia ly trà tiếp nhận tới, nhẹ nhấp một ngụm, trà hương thanh đạm say lòng người, ở đầu lưỡi thật lâu không tiêu tan. Loại này trà quả nhiên là đế vũ thất ngày thường thích nhất uống bích tỷ xuân, loại này trà tại đây trên đời là cực phẩm, chỉ sinh trưởng ở tần phách đỉnh núi mây mù bên trong, dễ dàng ngắt lấy không đến, mỗi năm đều là đế vũ thất tự mình đi ngắt lấy, lại làm trên núi tốt nhất chế trà cao thủ làm được. Đế vũ thất rời đi lạc giả sơn đi long tộc thời điểm. Loại này trà nàng vừa mới uống xong, còn tưởng rằng tới rồi sang năm mới có thể uống đến, không nghĩ tới hoa ngàn đêm cư nhiên có thể ở thời điểm này lấy ra tới. Hơn nữa nếm này khẩu vị, cư nhiên so với chính mình ở Lạc Gia Sơn thường uống đến còn muốn hảo, quả thực chính là bích tỷ xuân chung cực phẩm. Hoa ngàn đêm mỉm cười nhìn nàng, như thế nào? Cực phẩm. Đế vũ thất cấp ra hai chữ đúng trọng tâm đánh giá. Hoa ngàn đêm nồng đậm trường kiểu lông mi một loan. Thực cảnh đẹp ý vui mà cười, có trà không trà bánh sao được. Tới, lại nếm thử cái này. Hắn giống ảo thuật dường như từ ống tay áo chung lại lấy ra hai cái đĩa tinh xảo điểm tâm, đặt ở đế vũ thất trong tầm tay. Đế vũ thất trong lòng lại là vừa động, này hai cái đĩa điểm tâm cũng đều là nàng thích nhất trà bánh. Trà bánh đảo không phải chân quý nhất, khó được tất cả đều là nàng thích nhất. Xem ra hoa ngàn đêm là thật sự đối nàng dùng tâm nàng cầm một khối điểm tâm đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm ướt tâm tựa hồ cũng có một chút khác thường cảm xúc có chút ấm lại có chút toan dì thương hằng liếc liếc mắt một cái ngồi ở bên người chiều hoa chiều hoa vẫn luôn thẳng thắn thân mình ngồi sắc mặt càng thêm tái nhợt ống tay háo cũng hơi có chút run rẩy hiển nhiên hoa ngàn đêm đối đế vũ thất không coi ai ra gì chiếu cố đối nàng kích thích không nhỏ dì thương hằng đỉnh mày một trọn khu một tiếng hoa thánh chủ vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào chiếu hoa tuy rằng thân phận không kịp hoa thánh chủ nhưng bị như vậy ủy khuất tổng không thể như vậy tính thiên đình luôn có thiên đình quy củ hắn đây là rõ ràng muốn phiên nợ bí mật hoa ngàn đêm đuôi lông mày dương lên phảng phất nhớ tới sự tình gì thản nhiên cười không tội thiên đình có thiên đình quy củ hắn ánh mắt hướng dưới đài đảo qua ở chúng nữ trên người một lượt mà qua chậm rãi mở miệng y y theo thiên đình quy củ Chư vị hẳn là hướng nguyên tím quận chúa ba quỷ chín lệ, chư vị vừa mới cũng nói, hiện tại chậm chạp không thấy hành động, chẳng lẽ là muốn đổi ý. 2058 chương 2058 đấu khẩu. Chư nữ sửng sốt, cho nhau nhìn nhau, tới rồi loại này thời điểm, các nàng tự nhiên thoái thác bất quá đi, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi đi lên trước tới, liền phải hành ba quỷ chín lệ chi lễ. Hoa ngàn đêm tay vừa nhấc, chậm. Các ngươi liền tưởng như vậy bái. Thanh âm phiêu lãnh, chư nữ lại cương một chút, nhất thời không biết rõ hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Hướng nguyên tím quận chúa hành ba quỳ chín lệ chi lễ là thiên đế bệ hạ cấp chư vị lập quy củ, nguyên tím quận chúa tính tình hảo, cũng không để bụng này đó tục lễ, cho nên ngày thường liền miễn của các ngươi. Hiện tại nếu muốn giảng hôm nay đình quy củ, vậy được hoàn toàn dựa theo quy củ tới. Các ngươi ngày thường hướng người hành ba quỳ chín lệ chi lễ thời điểm liền dáng vẻ này hoa ngàn đêm đĩnh đạc mà nói chẳng lẽ không trước tắm gội thay quần áo ngươi chờ bái kiến thiên đế bậy hạ là lúc cũng như vậy phùng đầu cấu mặt chứ nữ hảo đi các nàng xác thật đã quên điểm này hơn nữa bởi vì kia hai cái thần lôi các nàng cũng bị một chút liên lụy thật nhiều người ăn mặc không chỉnh hoa ngàn đêm rỗi cái lười eo hảo tâm nhắc nhở cách đó không xa đó là địch trần hồ chư vị không cần tắm gội Tốt xấu đi nơi đó tịnh mặt chỉnh ý, ý lại trở về hướng nguyên tím quận chúa quy lại. Hắn ánh mắt chậm rãi ở chư nữ trên người đảo qua, cười như dương liếu phong, Bổn tọa biết chư vị đều sẽ trở về, một cái cũng không phải ít. Mỗi người đều cảm giác hắn kia như hàn đàm thủy ánh mắt ở chính mình trên người ngừng dừng lại, trong lòng hình như có nước lạnh tới quá, trực giác hắn nhớ kỹ chính mình, nếu lười biếng nhân cơ hội chạy trốn khẳng định sẽ bị hắn chảo cái hiện hành. Nghe nói vị này long tộc thiếu chủ chỉnh khởi người tới không chút nào nương tay, một khi đắc tội hắn thực dễ dàng bị hắn chỉnh đến khóc cha gọi mẹ. Chư nữ liền tính bắt đầu ôm sấn rửa mặt công phu chạy trốn ý niệm, bị hắn như vậy ánh mắt một lễ rửa tội, này ý niệm cũng nháy mắt băng tuyết tăng hân dã, vẫn là ấn hắn theo như lời, ngoan ngoắn rửa mặt đi thôi. Chúng nữ phần phật tan đi, dì thương hằng mặt lộ vẻ không vui chi sắc, nhưng hoa ngàn đêm sở hành theo như lời hắn cố tình lại tìm không thấy cái gì tật xấu là hắn nói ấn quy củ tới hắn một đôi âm trầm con ngươi rừng ở đế vũ thất trên người thiên đình chư tiên tự nhiên là biết quy củ chẳng qua nguyên tím quận chúa vô duyên vô cơ chiêu thần lôi thương tổn triều hoa lại vì cớ gì nguyên tím quận chúa không biết từ chỗ nào tập đến triệu hoán thần lôi chi thuật cuối cùng một cái mới là hắn tâm tâm niệm niệm muốn hỏi đế vũ thất thần sắc đạm nhiên ta không vô duyên vô cơ chiêu thần lôi là lệnh ái phi làm ta ấn thiên đình quy củ hướng nàng hành lễ đưa tới thiên phạt Dì thương hàng cho mày, đây chính là nói bậy, Quận chúa hướng công chúa hành lễ thiên kinh địa nghĩa, như thế nào sẽ đưa tới thiên phạt? Thiên phạt lại như thế nào sẽ bởi vì như vậy một chút chuyện nhỏ xuất hiện? Hắn căn bản không tin. Thiên phạt cũng không phải là tùy tùy tiện tiện xuất hiện, trừ phi thật làm cái gì làm thiên địa tức giận chuyện này, một cái quỷ lệ lễ mà thôi, đến nỗi sao? Khẳng định là vị này nguyên tím quận chúa nhân cơ hội xử cái gì pháp thuật. Rốt cuộc đế thích âm sở học bệ bộn nói không chừng loại này chiêu lôi biện pháp là hắn tân nghiên cứu ra tới độc môn bí thuật, truyền thụ cho đế vũ thất. Hắn nghiêm mặt nói, nguyên tím quần chúa, các người rốt cuộc đều là hài tử, bướng bình một ít cũng không có gì, nhưng ra tay cũng muốn có cái nặng nhẹ, chiều hoa hiện tại dù sao cũng là công chúa. 2059 chương 2059 đấu khẩu Hắn nghiêm mặt nói, nguyên tím quần chúa, các người rốt cuộc đều là hài tử. Bướng bình một ít cũng không có gì, nhưng ra tay cũng muốn có cái nặng nhẹ, chiều hoa hiện tại dù sao cũng là công chúa, nàng cũng chỉ là y theo thiên quy làm việc, ngươi dùng như vậy biện pháp thương nàng không khỏi quá không đem ngươi đường tỉ để vào mắt. Đế vũ thất trong tay chén trà khách về phía trên bàn nhẹ nhàng một phóng, cười như không cười, gì thiên vương, là lệnh ái phi chú ý thiên đình quy củ, muốn ta hướng nàng hành lễ, ta bất qua y theo quy củ hướng nàng hành lễ mà thôi, như thế nào hoàn toàn dựa theo các ngươi quy củ cũng sai rồi. Dì thương hằng nếu mày, chỉ là hành lễ lại như thế nào sẽ đưa tới thiên phạt. Này không hợp lý. Hoa ngàn đêm một bên vì đế vũ thất tục ly, một bên nhàn nhạt mở miệng, thế gian này không hợp lý chuyện này nhiều. Thí dụ như nói thiên vương các hạ rõ ràng so đế quân lớn tuổi mười mấy và năm, hơn nữa lúc sinh ra cũng có thiên tài chi dự, nhưng đế quân không đủ vạn năm liền tu thành thượng thần. Thiên vương các hạ lại ở mấy trăm năm trước mới tu thành thượng thần, so đế quân ước chừng chậm mười mấy vạn năm, không khỏi sẽ dạy người không cam lòng, nhưng thiên đạo như thế, ngươi lại nơi nào? So đo đến lại đây. Dì thương hàng lại hảo hàm dưỡng, nhưng bị hoa ngàn đêm giáp mặt đạp lên đau trên chân, không khỏi có chút thẹn quá thành giận, mặt châm xuống, hoa thánh chủ nói như vậy là ý gì? Hoa ngàn đêm thuận tay vì đế vũ thất lột một viên hạch đào. Đem hạch đào nhân đặt ở nàng lòng bàn tay, nhìn năng ăn, lúc này mới từ từ cười, bổ tọa chỉ là nêu ví dụ mà thôi, như thế nào? bổ tọa nói sai rồi. Dì thiên vương không phải gần mấy trăm năm mới thành thượng thần. Dì thương hằng bị hắn một câu đổ đến sắc mặt đỏ lên, là lại như thế nào? Này lại cùng hôm nay việc gì quan? Hoa ngàn đêm thở dài, bổ tọa chỉ là mượn cái này ví dụ thực tế tới thuyết minh đừng nói vạn sự hợp lý không hợp lý. Có chút đồ vật ngươi cảm thấy hợp lý, nhưng Thiên đạo cảm thấy không hợp lý, ngươi cảm thấy không hợp lý, Thiên đạo lại cảm thấy hợp lý, ngươi cần gì phải cùng Thiên đạo chống lại? Dì Thương Hằng bị hắn này một phen hợp lý không hợp lý, Thiên đạo không Thiên đạo lời kịch vòng đến có chút vượng, rõ ràng biết Hoa ngàn đêm này phiên đạo lý nói giống thật mà là giả, hắn lại nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái gì hảo từ tới đổ hắn. Đốn một lát hắn quay đầu hỏi Triều Hoa tiên tử, "Triều Hoa?" Nguyên tím quận chúa thật sự chỉ là hướng ngươi quỳ lệ liền có thần xét đánh xuống dưới. Chiều hoa tiên tử một đốn, cầm lòng không đậu nhìn hoa ngàn đêm liếc mắt một cái. Hoa ngàn đêm lại không thấy nàng, hắn chính chuyên tâm cấp đế vũ thất lột quả cam bộ dáng trái cây, chỉ nhàn nhạt nói một câu, nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn đến, lại nói dối còn có cái gì ý tứ. Chiều hoa tiên tử cứng lại, buông xuống đôi mắt, thấp giọng nói nữ nhi chỉ là làm nàng y theo quy củ hướng ta khái ba cái đầu mà thôi nàng hành lễ khi ở dưới đài động tác nữ nhi cũng không thấy rõ bất quá xác thật là đưa tới thần lôi nàng lời này nói thập phần kỹ xảo tức thuyết minh lúc ấy tình huống lại nhẹ nhàng đem một cái có lẽ có chậu phân khâu ở đế vũ thất trên đầu dì thương hằng gật đầu con ta nói không sai có lẽ là nguyên tím quận chúa mượn thi lễ hết sức làm này trò đùa dai việc lại nhìn về phía đế vũ thất Nguyên tím quận chúa tuổi tiểu, làm việc không biết nặng nhẹ cũng là có, ta chờ cũng không phải không có độ lượng rộng rãi tới tha thứ một cái hài tử cho đùa dai, nhưng nguyên tím quận chúa cần thiết thuyết minh rốt cuộc dùng cái gì biện pháp đưa tới thần lôi, cũng coi như là cho ta nhi một công đạo. 2060 chương 2060 đấu khẩu Hắn nói đường hoàng, đơn giản chính là muốn biết đế vũ thất rốt cuộc sử dụng cái gì hắn sợ không biết thuật pháp. Đế vũ thất một nhíu mày. Ta vô dụng cái gì biện pháp? Hoa ngàn đêm trong tay sáo trúc ở trên bàn gõ một gõ, cười nói, tiểu thất, ngươi không cần giải thích cái gì, cái gọi là sự thật thắng với hùng biện. Dựa theo bọn họ quy củ ngươi còn hẳn là hướng chiều hoa tiên tử lại khái một cái đầu, không bằng ngươi lại hướng nàng hành một cái lễ, làm gì thiên vương tự mình nhìn một cái. Hắn này một câu vừa mới rơi xuống đất, chiều hoa tiên tử liền sợ tới mức thẳng nhảy dựng lên, không cần. Thanh âm chi sắc nhọn liền nàng chính mình lao cha cũng hoảng sợ. Dì thương hàng cho mày, hắn kỳ thật thật đúng là muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chiếu Hoa, Chiếu Hoa tiên tử nhan sắc càng biến, nàng sớm bị kia lưỡng đạo thần lôi cấp dọa phá lá gan. Hơn nữa kia thần lôi còn một đạo so một đạo lợi hại, nàng như thế nào còn dám lại ai này đạo thứ ba? Không cần, không cần nàng quy lại, ta không cần. Nàng thần kinh dường như nắm chặt dì thương hàng ống tay háo, e sợ cho ngay sau đó thần lôi liền sẽ bổ chúng nàng. Dì thương hàng như mày, còn tưởng lại khuyên, "Triều hoa, có vi phụ ở chỗ này, sẽ không làm cái gì thần xét đánh chúng ngươi. Hắn cũng không tin kia thần lôi có lợi hại như vậy, sẽ là hắn cái này thượng thần cũng không đối phó được. Hoa ngàn đêm cũng cười cười, không tồi, chức lưỡng đạo không phải hữu chiếu chân quân thế ngươi chắn sao. Này đạo thứ ba nói không chừng ngươi phụ vương cũng có thể thế ngươi chặn lại, rốt cuộc đạo thứ ba thần lôi là cái gì uy lực ai cũng không biết có phải hay không. Hắn những lời này quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Chiếu hoa tiên tử đột nhiên đánh một cái dùng mình, đúng vậy, nói không chừng đạo thứ ba thần lôi là cái ai cũng ngăn không được. Nàng nhưng không muốn làm phá hôi. Vô luận gì thương hằng lại nói như thế nào, nàng đều đem đầu riêu giống chống bỏi, chết sống không đồng ý. Cuối cùng gì thương hằng vô pháp, đống nhiên nhảy ra một câu, kia không bằng làm nguyên tím quận chúa bái bổn vương. Hắn một câu vừa mới xuất khẩu, hoa ngàn đêm trong tay sáo trúc đắt về phía trên bàn một gõ, lành lạnh nói, gì thiên vương đây là muốn tạo phản, cư nhiên muốn thiên đế bệ hạ chính miệng sắc phong nguyên tím quận chúa bái một cái thiên vương, một cái nguyên soái, thật coi thiên quy vì cho đùa. Hoa ngàn đêm nhất quán ôn hòa ái cười. Nhưng đường hắn banh khởi mặt tới khí thế giống nhau làm cho người ta sợ hãi, liền chung quanh áp khí cũng tựa hồ đi theo hạ thấp xuống dưới. Dì thương hằng nói ra này một câu sau cũng biết chính mình nói lô mãng, khụ một tiếng nói, hoa thánh chủ lời này từ đâu mà nói lên, Bổn vương cũng không có ý tứ này. bổn vương chẳng qua tưởng tìm kiếm một cái chân tướng mà thôi. Hoa ngàn đêm cũng không tưởng buông tha hắn, tìm kiếm một cái cái gọi là chân tướng liền muốn cho quân bái thần. Vẫn là gì thiên vương sớm đã có làm quân bái thần ý tưởng.